Giang cây bánh mì là ở trên cây trực tiếp thành thục, không nghĩ tới là phải dùng hỏa nướng qua sau, đem bên ngoài vỏ trái cây lột ra liền có thể ăn bên trong bánh mì, hơn nữa bên trong còn có một cổ nồng đậm mùi sữa, lâm nghiệp quần ăn qua một lần sau liền nhớ mãi không quên, vẫn luôn đều tưởng ở ăn một lần cây bánh mì. Vốn dĩ cho rằng tới rồi thế giới này liền rốt cuộc ăn không đến cây bánh mì, không nghĩ tới đặc lạc lại cho chính mình một kinh hỷ, đặc lạc trong tay trái cây chính là cây bánh mì, cũng không biết hương vị có thể hay không cùng nguyên lai like giống nhau đâu. Chương 42 cây bánh mì hạ. Cái này trái cây đương nhiên có thể ăn, bằng không ta chạy như vậy đi xa làm cái gì. Cái này trái cây ăn rất ngon, cũng không biết gọi là gì. Ta ở trong lúc vô ý phát hiện, cái này trái cây nướng chín, đem bên ngoài vỏ trái cây lột ra, bên trong bạch bạch đồ vật ăn rất ngon, lại còn có có một cổ nồng đậm nại hương. Đặc lạc nghĩ đến chính mình lần đầu tiên ăn đến cái này trái cây thời điểm, chậm dãi chìm đắm trong kia cổ nồng đậm mùi sữa. Nghe này đặc lạc nói bộ dáng. Hoa khẩu khí chảy dòng, thúc dục Đạc Lạc nhanh lên làm, "Tiên Đạc Lạc, ngươi nhanh lên nướng mấy cái cho chúng ta nếm thử, nhanh lên." "Hảo, bất quá khả năng phải đợi trong chốc lát." "Ừ ừ ừ, không có gì, ngươi nhanh lên làm đi." "Hảo hảo hảo, ta lập tức liền làm, ngươi liền không nên gấp gáp." Đối với hoa đối mỹ vị đồ ăn chấp nhất, đặc Lạc cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, nhận mệnh đi nướng trái cây. May mắn tái lôi nhặt về một ít khô nhánh cây, bằng không lại muốn phí thời gian đi nhặt khô nhánh cây, sinh hảo hỏa sau. Đặc lạc đem hái về trái cây thả mấy cái ở đống lửa, trái cây ra thử cứng, chỉ cần chờ nó biến mềm liền có thể từ đống lửa kia ra tới ăn. Một phút đi qua, hoa hỏi, đặc lạc, nướng hảo không? Có thể ăn sao? Đặc lạc đáp, không có, còn phải đợi trong chốc lát. 3 phút đi qua, hoa hỏi, nướng hảo không? Có thể ăn sao? Đặc lạc đáp, còn phải đợi trong chốc lát. 5 phút đi qua, hoa chờ đến có chút không kiên nhẫn, có thể ăn sao? Đặc lạc dùng một đồng nhẹ nhàng chạm chạm trái cây, vỏ trái cây còn có điểm ngạnh, còn không thể ăn, lại chờ một lát liền sẽ chín. 10 phút đi qua, hoa kiên nhẫn đã không có, bất mát nói, đặc lạc, ngươi nhưng đừng lại nói nó không có thủ, ta chính là đợi thật dài thời gian. Ngạnh. Lâm nghiệp quần trên đầu toát ra một loạt hát tuyến, hoa thân là đồ tham ăn lại là như vậy không có kiên nhẫn, này nhưng sao được đâu. Nếu người khác không cho hắn ăn làm sao bây giờ. Tính tình này nhưng không hảo a Chỉ thấy đặc lạc chậm gì gì đem đống lửa tắt, từ đống lửa đem trái cây đem ra, hoa thấy đặc lạc đem trái cây đem ra, lập tức liền không màng tất cả nhào lên đi đoạn lấy, vốn gì đặc lạc tưởng ngăn cản hoa, chính là hoa tốc độ thật sự là quá nhanh, ngăn cản không được. Có lẽ là hoa hoàn toàn đã quên cái này chính là vừa mới từ đống lửa lấy ra tới trái cây, một lòng liền nghị ăn, tức khác đã bị trái cây cấp bị phỏng tay, hoa hai mắt xem như nước mắt. Tái lôi thấy hoa bị trái cây cấp bị phỏng, lập tức đi vào hoa trước mặt Nhìn nhìn hoa bị năng đến tay, còn hảo không phải rất nghiêm trọng, hoa, không có việc gì, năng không phải rất nghiêm trọng, ngươi liền không cần ở thương tâm, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, gặp được thích ăn đổ vật cũng phải nhìn tình huống, ngươi đều ăn nhiều ít mệt còn không giải trí nhớ, về sau nhưng đừng ở chỗ này dạng, biết không? Ơn, đã biết, hoa nước mắt lưng trọng gật gật đầu, đôi mắt còn không quên triệu bị chính mình ném xuống trái cây nhìn lại, không nghĩ tới cái kia trái cây thế nhưng không có co phá rớt, trong lòng thập phần khiếp sợ. Đặc lạc đem hoa ném xuống trái cây nhặt lên, dùng sức đem trái cây chia làm hai nửa, để một nửa cấp hoa, còn hảo cái này trái cây sẽ không vỡ vụn, bằng không vừa rồi liền bạch nướng nửa ngày, cấp, ngươi vừa rồi không phải vẫn luôn muốn ăn sao. Ăn đi, ăn rất ngon. Đặc lạc không đợi hoa nói chuyện liền đem trong tay một nửa trái cây cho hoa, cầm một nửa kia hướng tới lâm nghiệp quần đi đến, lâm, ngươi cũng ăn chút cái này đi, ta biết ngươi bụng vẫn là đói, chúng ta đem ngươi làm đồ ăn đều ăn sạch, thật là ngựa ngùng à Ta biết cái này trái cây có thể làm ngươi lấp đầy bụng, bất quá cái này cũng là ăn rất ngon, ngươi nếm thử đi. Chương 43 Đặc Lạc thông báo, Thượng, đối với Đặc Lạc biết chính mình bụng vẫn là đói sự tình, Lâm nghiệp quần lại khiếp sợ lại ngượng ngủng, không có làm ra vẻ tiếp nhận Đặc Lạc cho chính mình cây bánh mì. Đặc Lạc, ngươi lại như thế nào biết ta bụng là đói đâu? Ta nhưng không có nói cho bất luận kẻ nào a Ngay cả hoa hắn cũng không biết. Ta thấy, bằng không ta cũng sẽ không biết. Lâm, về sau nhưng đừng ở chỗ này dạ. Có chuyện gì muốn nói cho chúng ta, bị đói chính mình nhưng không tốt, nếu không phải ta phát hiện, ngươi có phải hay không sẽ không cùng chúng ta nói." Đạc Lạc Thành thật nói, trong mắt tràn đầy lo lắng đau, cũng có chút sinh khí. Ngạch Lâm Nghiệp quần bị Đạc Lạc hỏi đến có chút nghẹn lời, không biết nên nói chút cái gì, suy nghĩ trong chốc lát nói, "Ừm, về sau ta sẽ không như vậy, yên tâm đi, ta sẽ yêu quý thân thể của mình, sẽ không làm chính mình chịu khổ." Lâm Nghiệp quần cầm lấy Đạc Lạc cấp cây bánh mì ăn lên, tuy rằng vừa rồi ăn một chút trái cây, Nhưng là bụng vẫn là có điểm nói Đạc Lạc cấp cây bánh mì đi theo nguyên lai trong thế giới ăn chính là giống nhau, bất quá Lâm nghiệp quần cảm thấy Đạc Lạc lấy về tới cây bánh mì so ở nguyên lai trong thế giới cây bánh mì ăn ngon. Đạc Lạc, cảm ơn ngươi. Lâm nghiệp quần nhẹ giọng nói, thật sự thực cảm ơn Đạc Lạc, nếu không phải Đạc Lạc thận trọng liền không có người sẽ biết, tuy rằng chính mình nói ra bọn họ đều sẽ quan tâm chính mình, chính là này không phải chính mình phong cách hành sự, liền tính bọn họ quan tâm chính mình. Bọn họ cũng sẽ bởi vì bọn họ hành vi mà cảm thấy hay nấy Còn Hảo Đặc Lạc đã biết sẽ không có cùng hoa bọn họ nói Bằng không tất nhiên là sẽ không tha thứ Đặc Lạc Mà hiện tại Đặc Lạc lại không có cùng hoa bọn họ nói Chính mình chạy tới chích cây bánh mì trở về cho ta ăn Đặc Lạc cũng thật Hảo A Lâm, ngươi không cần cảm tạ ta, kỳ thật ta Ta thích ngươi, nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên thời điểm ta liền thích ngươi Ta nghe ngươi hoa bọn họ nói ngươi phụ thân cùng mẫu phụ đều không ở cạnh ngươi Mặt khác phi thú nhân bọn họ đều khi dễ ngươi, lúc ấy ta liền cảm thấy ngươi cùng ta giống nhau là cho đáng thương người ta cũng thường xuyên chịu các tộc nhân xa lánh, tuy rằng bọn họ xa lánh ta, nhưng là ta không hận bọn họ, bọn họ ít nhất không có đem ta đuổi ra trong tộc. Đặc lạc nhìn đang ở ăn trái cây lâm nghiệp quần, súng lịch cười cười, kỳ thật tứ nghe hoa nói ngươi lúc sau, ta vẫn luôn ở ghi tạc trong lòng, bất quá không có cơ hội gặp ngươi, có một lần ta săn thú trở về thời điểm gặp phải quá ngươi, khi đó gặp ngươi vẻ mặt tái nhợt. Giữa mày che kín tối tăm, khi đó ta vốn dĩ tưởng ngươi vui vẻ một chút, chính là khi đó ta và ngươi cũng không thủ, ta cũng sợ ngươi chán ghét ta, ta đang ở do dự thời điểm, ngươi đã đi xa, lại lần nữa nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi trên mặt tối tăm biến mất, thấy ngươi trên mặt tươi cười, ta liền biết ngươi đã từ tối tăm chung đi ra, mà ta ánh mắt cũng vẫn luôn ở ngươi trên người ngươi luôn là ở bất chi bất giác trung hấp giữa ta, ngươi vui vẻ ta liền rất vui vẻ, ngươi thương tâm ta tâm liền rất đau. Ta hy vọng ngươi có thể vẫn luôn vui vẻ, ta tưởng đây là thích đi, cho nên lâm, ngươi có thể khi ta bạn lư sao. Ta tưởng vẫn luôn chiếu cấu ngươi. Lâm nghiệp quần bị đặc lạc thình lình xảy ra thông báo cấp kinh tủng, ngốc ngốc ngây ngẩn cả người. Tuy rằng chính mình thích nam nhân, xuyên đến một cái trong thế giới đối chính mình là tốt nhất, chính là lúc này mới không bao lâu liền có người đối chính mình thông báo. Cái này làm cho lâm nghiệp quần có điểm khó có thể tiếp thu. Đặc lạc người khác thực hào đối chính mình cũng thực hào Chính là chính mình cũng không phải nguyên lai lâm, đặc lạc về sau còn sẽ đối chính mình hảo sao. Hắn thích chính là lâm, cũng không phải ta, ta chỉ là một cái đến từ địa cầu một cái cô hồn. Chương 44 đặc lạc thông báo, hạ. Đặc lạc, ta cũng không chán ghét ngươi, tương phản ta cũng thích ngươi, nhưng mà ta thích nhất chính là màu trắng, đặc biệt là ngươi biến thành thú hình khi bộ ráng, chính là hiện tại ta không thể đáp ứng ngươi, ngươi có thể cho ta một chút thời gian sau. Đặc lạc nghe xong lâm nghiệp quần nói phi thường cao hứng. Chính là nghe được Lâm nghiệp quần đáp ứng chính mình liền phi thường mất mát, nghe được Lâm nghiệp quần câu nói kế tiếp sau mất mát biểu tình hoàn toàn không thấy. Lâm, không có quan hệ, là ta làm được không tốt, chỉ cần ngươi thích ta là được, ta có thể chậm rãi trở. Một ngày nào đó ngươi sẽ đáp ứng ta, ta sẽ dùng chính mình biểu hiện làm ngươi đáp ứng, ta sẽ đối với ngươi tốt, liền tính ngươi phụ thân cùng mẫu phụ không còn nữa. Chính là ngươi còn có ta, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. ân ta chờ xem biểu hiện của ngươi Nga. Nếu ngươi không đủ tiêu chuẩn, ta sẽ không chút do dự từ bỏ ngươi. Bởi vì ta không nghĩ ở đã chịu như vậy phản bội, ta tâm đã vết thương chống chất, như vậy thương tổn ta nhận không nổi, cũng không nghĩ lại thừa nhận rồi." Lâm Nghiệp quần lãnh đạm nói, trong mắt hiện lên một tia đau thương. Đạc Lạc bắt được Lâm Nghiệp quần trong mắt chợt lóe mà qua đau thương, nghe Lâm Nghiệp quần lãnh đạm lời nói, trong lòng đột nhiên hướng bị kim đâm giống nhau, thập phần đau, ôm chặt Lâm Nghiệp Quân, nhẹ nhàng lẩm bầm nói, "Lâm, không cần thương tâm, ta sẽ không làm ngươi thương tâm." Tin tưởng ta, ta sẽ cả đời đối với ngươi tốt, về sau ngươi sẽ không cô đơn, ta sẽ vẫn luôn bồi ở cạnh ngươi. Đột nhiên bị đặc lạc cấp ôm lấy, lâm nghiệp quần thân thể cứng đờ, cảm nhận được đặc lạc trên người thật sâu bất an, bởi vì trong tay còn cầm cây bánh mì, lâm nghiệp quần đành phải một bàn tay hồi ôm đặc lạc. Đặc lạc, ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng muốn tin tưởng chính mình, tin tưởng chính mình nhất định có thể làm được, hiện tại ta không phải thích ngươi sao. Chỉ cần ngươi ở nỗ điểm lực ngươi liền có thể làm được. Đặc lạc nghe xong lâm nghiệp quần nói sau cười cười, hình như là một con trộm thanh miêu, lâm quả nhiên là thực để ý ta. Nếu lâm nghiệp quần nhìn đến đặc lạc lúc này biểu tình, nhất định sẽ đối với đặc lạc mắng to một đốn, đáng tiếc hắn không có nhìn đến. Lâm, ta đã biết, ta sẽ nỗ lực tranh thủ làm người sớm ngày trở thành bạn lữ của ta. Đặc lạc nói xong liền buông ra lâm nghiệp quần, không nghĩ lâm nghiệp quần nhận thấy được chính mình không hảo ý đồ, bằng không về sau nhật tử đã có thể khổ sở. Đi thôi, muốn trích trái cây đã trích hảo chúng ta trở về đi Lâm nghiệp quần trột dạ hướng hoa bọn họ đi đến trên mặt còn có chưa biến mất điểm điểm đỏ h hưởngng Lạc thấy Lâm nghiệp quần đã đi xa trên mặt treo tươi cười chấn định theo đi lên kỳ thật trong lòng đã sớm nhạ chon váng hoa cùng tái lôi ở Đ đặc Lạ hướng Lâm nghiệp quần đi đến thời điểm liền vẫn luôn quan sát đến bọn họ ở Đ đặc Lạc đem Lâm nghiệp quần ôm lấy thời điểm hoa cùng tái lôi liền biết Đ đặc lạc hướng Lâm nghiệp quần thông báo hoa vẫn luôn hy vọng Lâm có thể hạnh phúc Lâm có thể cùng Đ Lạc ở bên nhau cũng là thứ tốt Đặc lạc là người thực hảo, đối người khác cũng thực hảo, chỉ là bởi vì đặc lạc thú hình nhan sắc là màu trắng, đây là trong tộc trước nay đều không có xuất hiện nhan sắc. Đặc lạc phụ thân cùng mẫu phụ đều không phải màu trắng, nhưng mà lại sinh ra màu trắng thú nhân. Đặc lạc mẫu phụ cũng ở đặc lạc sinh ra năm ấy mùa đông qua đời, phụ thân cũng bởi vì giã thu xâm lấn bộ lạc, ở chống đỡ giã thu thời điểm cảm xúc hạ xuống bị giã thu cấp giết chết. Từ đây đặc lạc đã bị các tộc nhân xưng là điểm xấu người, lần chịu các tộc nhân xa lánh mà tái lôi cũng là ở một lần săn thú chung lọt vào giã thú công kích mà bị thương, bị đặc lạc cấp cứu, ở cùng đặc lạc ở chung trung phát hiện đặc lạc cũng không giống các tộc nhân nói như vậy hư, cho nên giới thiệu cho hoa nhận thức. Hoa đối đặc lạc vẫn luôn thực quan tâm, so sánh giới tái lôi lần chịu vắng vẻ, cái này làm cho tái lôi có chút ghen tị, vẫn luôn muốn cho đặc lạc tìm một cái bạn lữ, chính là ở trong bộ lạc đại bộ phận phi thú nhân đều không phải thực thích đặc lạc, cái này làm cho tái lôi không có biện pháp, nhìn đặc lạc một người thực cô độc không khỏi có chút ái náy, cũng không tốt ở đặc lạc trước mặt cùng hoa thân thiết. Thẳng đến nhìn thấy lâm ánh mắt đầu tiên, hoa liền tưởng tác hợp lâm cùng đặc lạc, tái lôi cũng cảm thấy hoa quyết định này thực không tồi, cũng phối hợp hoa tác hợp lâm cùng đặc lạc, như vậy ở cùng hoa thân thiết thời điểm liền không cần nhìn chính mình huynh đệ thương tâm. Chương 45 Hai Người Tâm Sự 1. Hoa thấy lâm nghiệp quần hướng tới chính mình đi tới, đối tái lôi nói một tiếng sau, chạy qua đi, nắm lấy lâm nghiệp quần tay, dừng Lâm nghiệp quần bị Hoa đột nhiên bắt lấy liền chạy, không biết phát sinh chuyện gì, có chút mờ mịt, Hoa, ngươi làm gì kéo ta chạy nhanh như vậy à? Không đợi đặc lạc cùng tái lôi sao? Xảy ra chuyện gì? Ta có một việc muốn hỏi ngươi, không thể làm tái lôi cùng đặc lạc bọn họ biết, cho nên chúng ta muốn chạy đến phía trước đi, bằng không bị bọn họ nghe được nhưng không tốt. Hoa dùng một loại thần bí ngữ khi nói, cái này làm cho Lâm nghiệp quần rất tò mò, rốt cuộc là chuyện gì muốn con đặc lạc bọn họ nói đi? Hoa cùng lâm nghiệp quần chạy một lát liền nghe song xuống dưới, phía sau đã không có đặc lạc cùng tái lôi bóng dáng. Lâm nghiệp quần thở hồn hển dựa vào một cái trên thân cây, nhưng mà hoa lại liền khẩu khí đều không có xuyến một chút, phản phất chuyện gì cũng chưa làm giống nhau, tựa hồ vừa rồi chạy bộ cũng không phải hắn nhàn nhã ở một bên nhìn đang ở nghỉ ngơi lâm nghiệp quần. Lâm, mới chạy một chút lộ ngươi cũng không được. Thân thể của ngươi thật sự là quá kém, phải hảo hảo rèn luyện một chút mới được, bằng không ngươi sẽ chịu không nổi mùa đông Về sau ta sẽ tìm đến ngươi cùng đi chạy bộ, như vậy thân thể của ngươi mới có thể khỏe mạnh. Hoa Bất Đắc Di nói, lâm thân thể thật sự là quá kém, về sau cùng đặc lạc ở bên nhau khẳng định sẽ bị khi dễ, ta phải hảo hảo rèn luyện một chút lông ân ta cũng cảm thấy thân thể của mình quá kém, là nên hảo hảo rèn luyện một chút. Lâm nghiệp quần nhìn nhìn chính mình đơn bạc gầy yếu thân thể, thật sự là quá kém, mới chạy một lát liền chịu không nổi, về sau phải hảo hảo dưỡng dưỡng chính mình thân thể mới hảo. Ngay cả hoa cái này phi thú nhân đều so với chính mình cường, phòng trừng chính mình là trong bộ lạc yếu nhất một cái đi. Thật không biết lâm hắn là như thế nào sống đến lớn như vậy. Lâm nghiệp quần phục hồi tinh thần lại sau mới phát hiện chính mình chạy đề, tức hắc đầy đầu hát tuyến, bất quá không có quan hệ thân thể vẫn là muốn rèn luyện. hoa ngươi đem ta kéo đến cái này địa phương có cái gì là muốn nói? Nói đi! Này! Kỳ thật ta! Ta chính là muốn hỏi ngươi, ngươi có phải hay không thích đặc lạc ga Vừa rồi đặc lạc có phải hay không nói? Quyết định cùng ngươi. Trở thành bạn lữ. Hoa ấp đúng nói, trên mặt còn có một mặt phấn hồng, hiển nhiên có thể thấy được hoa hắn thẹn thùng. Ngạch lâm nghiệp quần bị hoa vấn đề cấp lôi tới rồi, bất quá hoa còn đoán được không sai biệt mấy. Đặc lạc hướng chính mình thông báo, hơn nữa muốn cho chính mình đương hắn bạn lữ, chính là chính mình không có đáp ứng. Nguyên lai ngươi muốn hỏi chính là vấn đề này a Bất quá vấn đề này ta cự tuyệt trả lời, vấn đề này cũng không phải như vậy hảo trả lời Bất quá ta có thể nói cho ngươi chính là ta cùng đặc lạc ly ngươi tưởng tượng bên trong quan hệ còn kém như vậy một chút, nếu ta thật sự muốn tìm bạn lưu nói, ta sẽ trước tiên nói cho ngươi, ngươi liền không cần vì ta nhọc lòng. Lâm nghiệp quần đem chính mình cùng đặc lạc cảm tình rõ ràng nói cho hoa, hơi hơi mỉm cười, đột nhiên diễn ngược hỏi, hoa, ta cũng muốn hỏi một chút ngươi cùng tái lôi chi gian thế nào? Khi nào trở thành bạn lưu à? Các ngươi ở bên nhau thời gian có thể so ta nhận thức đặc lạc thời gian còn dài quá? Tái lôi hắn cùng ngươi nhắc tới quá chuyện này không a Hoa đối với Lâm nghiệp quần trả lời rất là bất mãn, nhưng là đột nhiên nghe được Lâm hỏi chính mình vấn đề, sắc mặt tức khắc đỏ bừng, trong lòng một trận hối hận, vốn là hỏi Lâm vấn đề hiện tại thành Lâm hỏi chính mình, cái này kêu ta nói như thế nào đâu? Hoa trong lòng một trận rồi rắm không biết nên nói như thế nào, Lâm là chính mình bằng hữu, nói ra hẳn là sẽ tốt một chút đi. Suy nghĩ một chút nói, Lâm, ta thực thích tái lôi, tái lôi hắn thực ưu tú, cũng là trong bộ lạc Dũng sĩ Từ nhỏ thời điểm ta cùng tái lôi liền nhận thức, khi đó ta cùng mặc còn có thủy bọn họ cùng đi bên dòng suối chơi, chúng ta thấy trong nước có cá liền muốn đi bắt cá. Khi đó chúng ta còn nhỏ cũng không phải thực hiểu chuyện, không biết trong nước là không thể đi. Không có bất luận cái gì công cụ, chúng ta liền nghĩ đến trong nước đi bắt cá. Khi đó ta thực hưng phấn, quên hết tất cả, không cẩn thận ké trong nước, mặc cùng thủy đều luôn uống, không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta ở trong nước cũng uống không ý thủy, vốn dĩ ta cho rằng chính mình sẽ cứ như vậy chết. Không nghĩ tới tái lôi vừa lúc từ bên dòng suối trải qua, liền đem ta từ trong nước cấp cứu lên, kịp thời đưa đến vui y hề chỗ đó, mới đưa tánh mạng của ta cấp bảo vệ. chương 46 hai người tâm sự, nhị. Hoa trầm dai nói chuyện cũ, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, tựa hồ đó là hắn tốt đẹp nhất hồi ức. Lâm nghiệp còn không có quay rầy hắn, lặng lặng nghe, tựa hồ cảm nhận được hạnh phúc. Từ khi đó bắt đầu, ta lực chú ý đều đặt ở tái lôi trên người. Thấy hắn làm cao hứng sự, chính mình trong lòng liền rất cao hứng Thấy hắn thương tâm thời điểm, chính mình muốn đi an ủi hắn, làm bạn ở hắn bên người, chính là lại không dám đi, sợ hắn chán ghét chính mình. Bất chi bất giác chung ở mạc cùng thụy chơi thời điểm luôn là nói lên tái lôi sự tới, mạc cùng thụy đều nói ta thích thượng tái lôi, bằng không như thế nào luôn là chú ý này tái lôi, đem tái lôi treo ở bên miệng vẫn luôn nói. Ngay lúc đó ta như thế nào cũng không tin chính mình thích thượng tái lôi, chính là trừ bỏ thích ta lại tìm không ra khác lý do. Chậm rãi ta trưởng thành, dần dần hiểu được cảm tình. Minh Bạch chính mình đối tái lôi cảm tình, chính mình thật là thích tái lôi. Chính là hắn cũng càng ngày càng lưu tú, có rất nhiều phi thú nhân đều thích hắn, chính là chính mình cái gì đều không có, lớn lên không có văn đẹp, có hay không lan sẽ làm việc, ta liền càng ngày càng không dám tiếp cận tái lôi. Mỗi lần tưởng hắn liền đứng ở nơi xa xem hắn vài lần, mỗi lần nghe được hắn đánh rất nhiều con ngồi trở về liền vì hắn tự hào, mỗi lần nghe được người khác nói hắn bị thương thời điểm, ta liền sẽ chạy đến Vui Yê Chô đó lấy tốt nhất thuốc trị thương trở về Đặt ở tái lôi cửa nhà thẳng đến tái lôi ra tới đem nó cầm đi vào lúc sau chính mình mới yên tâm rời đi thẳng đến ta nghe được tái lôi muốn đi tham gia thành niên khảo hạch thời điểm ta nhịn không được sợ hắn đi lúc sau liền không ở đã trở lại ta chạy đến hắn trong nhà đối hắn nói ta thích hắn chính là ta đợi nửa ngày đều không thấy hắn nói chuyện ta liền thương tâm chạy về ra ngày hôm sau hắn liền tiến vào rừng dậm tham gia khảo hạch mà ta lại liền hắn mặt đều không có thấy hắn cứ như vậy đi rồi ta ở nhà chờ hắn trở về Một ngày một ngày cứ như vậy đi qua, hắn còn không có trở về, liền sắp đến khảo hạch thời gian, hắn lại không có trở về, khi đó lòng ta phi thường sốt ruột cũng thực bất an, cũng không biết hắn thế nào. Tới rồi cuối cùng một ngày, ta đến bộ lạc quảng trường đi chờ tái lôi, thời gian một chút một chút quá khứ, thẳng đến cuối cùng, tái lôi mang theo hắn con ngồi đã trở lại. Ta phi thường tao hứng, tưởng đi lên ôm lấy hắn, chính là nghĩ đến chính mình đối hắn thông báo, hắn không để ý tới, nước mắt chậm rãi từ hai má chạy xuống. Ta không nghĩ làm hắn nhìn đến chính mình hiện tại bộ ráng, vội vàng về nhà. ngày hôm sau, tái lôi đột nhiên đi tới nhà của ta, đối ta nói hắn cũng thích ta, từ khi đó đem ta cứu lên một khắc liền đã thích ta. Ta thập phần kích động, cũng không biết nên nói chút cái gì, từ tái lôi hướng ta thông báo kia một khắc, ta giống như là đang nằm mơ giống nhau, như thế nào cũng không tin tái lôi sẽ thích thượng chính mình, chính mình chuyện gì đều sẽ không làm, như thế nào sẽ là chính mình đâu. Ta liền cùng tái lôi vẫn luôn như vậy ở chung. Hắn có cùng ta nhắc tới quá kết thành bạn lữ sự, ta cảm thấy có điểm như là đang nằm mơ liền không có đáp ứng, bất quá ta cảm thấy có điểm đáng tiếc, như vậy tốt cơ hội ta cứ như vậy từ bỏ, ai? Hoa vẫn luôn ở vì muốn hay không cùng tái lôi kết thành bạn lữ sự mà cảm thấy phiền não, trong lòng rất là dồi rắm lâm, Ngươi nói ta rốt cuộc muốn hay không cùng tái lôi kết thành bạn lư A. Kết, vẫn là không kết đâu. Hảo phiên A. Cái này nhưng khó mà nói A. Lâm nghiệp còn dùng tay chống cảm. Như nhíu mày, rất là buồn rầu, chậm rãi nghĩ nghĩ nói, ngươi nếu thật sự thích Tái Lôi nói vậy hẳn là đi đáp ứng hắn, như vậy ngươi cùng Tái Lôi liền không phải có thể vẫn luôn ở bên nhau sao? Nếu còn có điểm do dự nói liền tạm thời cứ như vậy, xem hắn về sau biểu hiện, biểu hiện có thể liền đáp ứng hắn, không thể liền lại làm hắn biểu hiện biểu hiện lạ. Chương 47, hai người tâm sự, tam. Cái này nhưng khó mà nói a. Lâm Nghiệp Quân dùng tay chống cằm, nhíu nhíu mày, rất lạ buồn rầu, chậm rãi nói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 Còn có có ngươi cái này bằng hữu vì ta phân ưu giải nạn A Bằng không ta thật sự không biết nên làm sao vậy? Nay không có gì, chỉ cần giải quyết ngươi nan để là được. Lâm nghiệp quần cười cười, kéo hoa tay, hảo, hiện tại chúng ta liền ở chỗ này chờ đặc lạc cùng tái lôi bọn họ đến đây đi, thời gian cũng không còn sớm, là thời điểm cần phải trở về. ân chờ một lát bọn họ liền sẽ tới, chúng ta cũng không có chạy rất xa, tin tưởng bọn họ thực mau trở về tới. Hoa hướng bốn phía nhìn nhìn. Mới phát hiện chính mình cùng lâm đã tới rồi rừng rậm bên ngoài, ly trái cây lâm cũng không phải rất xa. Đi ở lâm nghiệp quần mặt sau đặc lạc trên mặt vẫn luôn mang theo ngây ngô cười, ở nhìn đến hoa đem lâm nghiệp quần lôi đi lúc sau, không hề nghĩ ngợi liền đuổi theo qua đi, chính là lại bị tái lôi cấp kéo lại. Đặc lạc, không cần đuổi theo, hoa hắn có chuyện muốn cùng lâm nói, người hiện tại đi khẳng định sẽ quay dày đến bọn họ. Tái lôi ngăn đón đặc lạc không cho hắn đuổi theo hoa cùng lâm nghiệp quần, hoa khẳng định là có chuyện quan trọng muốn cùng lâm nói Bằng không như thế nào không cho chính mình cùng Đặc Lạc đi theo đâu. Cho nên hiện tại không thể làm Đặc Lạc đi quay dày bọn họ. Không đi theo, bọn họ bị thương làm sao bây giờ? Bọn họ chính là phi thú nhân mà không phải thú nhân. Đối với tái lôi không cho chính mình đi theo, Đặc Lạc trong lòng có chút bực bội, nếu là Lâm bị thương làm sao bây giờ a Chính mình chính là đáp ứng quá phải hảo hảo bảo hộ hắn, không cho hắn đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Ta biết bọn họ thị phi thú nhân, chính là hoa sẽ không mang Lâm đi nguy hiểm địa phương. Hoa đi phía trước nói ở rừng rậm bên ngoài chờ chúng ta, làm chúng ta không cần như vậy sớm quá khứ. Nói nữa, nơi này ly bên ngoài cũng không phải rất xa, chúng ta có thể thực mau đến bên ngoài. Tái lôi giải thích nói, muốn cho đặc lạc bình ổn một chút chính mình trong lòng lửa giận. Chính mình lại làm sao không lo lắng hoa A. Nếu không phải hoa uy hiếp chính mình, không chuẩn chính mình qua đi, chính mình đã sớm đãi ở hoa bên người, thật vất vả được đến cảm tình tiến triển, sao có thể cứ như vậy dễ dàng rời đi. Chính là Đặc Lạc vẫn là có điểm do dự, trong lòng cũng thực lo lắng Lâm nghiệp quẩn. Hảo, ngươi cũng đừng chính là. Tái lôi một phen tún quá do dự Đặc Lạc, ta cũng có một số việc muốn hỏi ngươi, ngươi vừa rồi có phải hay không cùng Lâm nói? a ân ta là nói với hắn, vốn gì ta muốn cho Lâm trở thành bạn lữ của ta, chính là Lâm hắn không đáp ứng ta, bất quá hắn là thích ta, ta tưởng hắn hiện tại hẳn là còn không nghĩ kết thành bạn lữ. Rốt cuộc ta cùng hắn ở bên nhau thời gian quá ngắn đối ta cũng không phải rất quen thuộc. Khả năng lâm hắn cảm thấy chính mình còn chưa đủ hiểu biết ta đi. Cũng là là ta cho hắn cảm giác cũng không phải rất có cảm giác cả an toàn đi. Đặc lạc thành thành thật thật nói ra, cũng không cảm thấy có cái gì không thể nói. Đối với đặc lạc thành thành thật thật nói ra, tái lôi cảm thấy thực kinh ngạc, bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ha ha, vậy ngươi đã có thể muốn nỗ lực, nỗ lực hơn, lâm cuối cùng nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Chương 48 hai người tâm sự, 4. Ơn, ta biết, ta sẽ nỗ lực. Đặc lạc lời thề son sắc nói, phản phất đây là chính mình cả đời mục tiêu, nhất định phải đem hết toàn lực đặt tới. Tái lôi, vậy ngươi cùng hoa thế nào? Ta xem ngươi cùng hoa ở bên nhau lâu như vậy, chẳng lẽ không suy xét kết thành bạn lữ sao? Hoa chính là thực tốt phi thú nhân Nga. Ngươi sẽ không sợ hắn bị thú nhân khác cấp cấp đi A. Kỳ thật ta cùng ngươi giống nhau, ta cũng cùng hoa nói muốn cùng hắn kết thành bạn lữ, chính là hắn cũng không có đáp ứng, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra gia rất muốn biết ta rốt cuộc là làm sai chỗ nào. Tái Lôi cảm xúc có chút hạ xuống, trong mắt tràn đầy yêu thương, trong lòng tràn ngập mê mang. Ta tưởng Hoa hẳn là sẽ đáp ứng ngươi, các ngươi đều ở bên nhau thời gian dài như vậy, có khả năng là ngươi hiểu lầm đi. Hoa khả năng nghe được ngươi đột nhiên đối hắn nói muốn muốn cùng hắn kết thành bạn lưu thời điểm, hắn sẽ cảm thấy kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không ra lời, khả năng đương hắn tưởng trả lời ngươi thời điểm, ngươi đã đi rồi, tự nhiên không có khả năng nghe được Hoa lời nói. Có lẽ chính là như vậy, người ngẫm lại có phải hay không ta đoán như vậy? Đặc lạc nghe xong tái lôi nói sau, nói ra chính mình suy đoán, có lẽ có thể giúp giúp tái lôi đi. Tái lôi nghe đặc lạc nói xong lúc sau liền lâm vào thật sâu hồi ước bên trong, có lẽ thật là chính mình hiểu lầm. Ngày đó vừa vặn là hoàn thành thành niên nghi thức ngày hôm sau, bởi vì trở về thời điểm không có thấy hoa, hơn nữa chính mình lúc ấy muốn giao chính mình thành niên khảo hạch nhiệm vụ, liền không có không đi tìm hoa, đành phải ngày hôm sau đi. tới rồi hoa ra Đứng ở cửa có do dự, vừa lúc gặp được từ bên ngoài trở về hoa mẫu phụ, hỏi rõ ràng hoa vị trí liền đi tìm hoa. Nghe hoa mẫu phụ nói hoa từ ngày hôm qua buổi chiều trở về liền không có lại ra quá môn, ăn cơm chiều thời điểm, xem hoa bộ dáng tựa hồ đã khóc. Tái lôi nghe xong lúc sau trong lòng một trận đau đớn cùng khó chịu, hiện tại một lòng chỉ nghĩ sớm một chút nhìn thấy hoa, đem chính mình tâm ý nói cho hắn nghe. Tìm được hoa khi, nhìn hoa hồng toàn bộ trong hai mắt tràn đầy nước mắt, trên mặt tái nhật vô lực cả người thoạt nhìn tựa hồ không có một chút sinh khí. Tái Lôi một phen liền đem Hoa ôm lấy, đem chính mình tâm ý một chút một chút nói cho Hoa nghe, chậm dài an ủi Hoa, nhìn đến Hoa gương mặt tươi cười, tâm tình của mình cũng hạo rất nhiều. Coi như chính mình hỏi Hoa có nghĩ cùng chính mình kết thành bạn lưu thời điểm, Hoa liền sững sốt nơi đó cũng không lúc nhích, trong mắt tựa hồ tràn đầy kinh ngạc, chính mình thấy Hoa không có trả lời, trong mắt tràn đầy mất mát, tùy ý Hoa một người ở nơi đó, chính mình chậm rãi rời đi, ở kia một khắc, Tái lôi là cỡ nào hy vọng hoa có thể nói một lời, có thể đem chính mình giữ lại xuống dưới, chính là hoa cũng không có nói quá, một câu cũng không có nói. Ở tái lôi nhìn không thấy thời điểm, hoa nhẹ giọng lầm bầm nói, ta muốn làm ngươi bạn lữ, ta vẫn luôn đều thích ngươi. Đáng tiếc tái lôi đã đi rồi, không có cơ hội nghe được hoa nói những lời này, cứ như vậy hai người chi gian sinh ra hiểu lầm, sinh ra ngăn cách. Tuy rằng hai người thoạt nhìn cùng bình thường không có gì bất đồng, nhưng là hai người khoảng cách cũng trở nên có chút xa xôi. Chờ tái lôi phục hồi tinh thần lại thời điểm, thời gian cũng không còn sớm, đặc lạc đã lấy hảo hoa cùng lâm nghiệp quần vừa rồi trích trái cây. Đạc lạc, cảm ơn ngươi, ta biết ta nơi nào làm lỗi, ta sẽ đi sửa lại. Tái lôi chân thành cảm tạ đặc lạc, còn hảo có đặc lạc như vậy một cái hảo huynh đệ, cái này hoa nhất định sẽ đáp ứng chính mình. Ngươi không cần cảm tạ ta, ta thực may mắn có ngươi như vậy một cái hảo huynh đệ, ngươi không có ghét bỏ ta, cũng không có xa lánh ta, thậm chí có khi còn trợ giúp ta. Hiện tại ta vì ngươi giải quyết điểm này việc nhỏ cũng không tính cái gì, ta hy vọng có thể vì ngươi làm một ít việc. Đặc lạc đem trong tay thuộc về hoa già thú túi đưa cho tái lôi, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đi tìm lầm cùng hoa bọn họ đi, sợ là bọn họ chờ nóng nảy. chương 49 giáo hoa nấu cơm, thượng. ân đi thôi, chúng ta đây nhanh lên đi thôi. Tái lôi tiếp nhận đặc lạc truyền đạt ra thú túi, trên mặt treo một tiêu ý cười. Tái Lôi cùng Đạc Lạc hai người liền sợ Hoa Cùng Lâm Nghiệp quần chờ nóng nảy hoặc gặp nguy hiểm, vội vội vàng vàng hướng rừng rậm bên ngoài nhanh chóng chạy đi. Tái Lôi cùng Đạc Lạc đến rừng rậm bên ngoài thời điểm liền thấy Hoa Cùng Lâm Nghiệp quần ở một thân cây hạ đẳng, nhanh chóng chạy vội qua đi. Các ngươi chờ thật lâu đi. Ta cùng Đạc Lạc nói chuyện phiếm trong chốc lát, không có chú ý thời gian. Tái Lôi có chút ngượng ngùng, thân là thú nhân như thế nào có thể làm phi thú nhân đợi lâu đâu. Ta cùng Lâm cũng không chờ bao lâu. Chúng ta vừa mới liêu xong các ngươi liền tới rồi. Hoa chạy đến tái lôi bên người nói, trải qua cùng Lâm nói chuyện lúc sau. Hoa có rất nhiều nói nghị đến đối tái lôi nói, chẳng qua hiện tại còn không thích hợp nói mà thôi. Đúng vậy. Lâm nghiệp quần cũng gật gật đầu, đi vào đặc lạc bên người. Nếu các ngươi đều tới, chúng ta liền về nhà đi. Ơn, Hảo. Tái lôi cùng đặc lạc đồng thời biến thành thú hình. Hoa cùng Lâm nghiệp quần phân biệt ngồi ở tái lôi cùng đặc lạc thú hình thượng. Tái Lôi cùng Đắc Lạc chờ hoa cùng lâm nghiệp quần ngồi ổn sau chậm rãi hướng tới không trung bay lên, vì suy xét đến ngồi ở chính mình trên người nhân nhi, tái Lôi cùng Đắc Lạc phi rất chậm. Ở tái Lôi cùng Đắc Lạc trên người hai người liền chậm rãi xem nổi lên phong cảnh. Mau đến buổi tối phong cảnh sắc thật thực không tồi, Thái Dương tây lạc, đã không có buổi sáng lóe mắt qua mang. Lúc này Thái Dương hồng toàn bộ, đáng yêu cực kỳ. Gió đêm từ từ thổi, làm người cảm thấy một tia lạnh lẽo, lại không phải như vậy lạnh. Ở Thái Dương ánh chiều tà hạ, Dương dầm tựa hồ bị nhuộm thành màu cam hồng, sắt là đẹp, không khỏi làm người say mê trong đó. Ngẫu nhiên nhìn thấy mấy chỉ chim chóc bay qua, tựa hồ chúng nó đều thu được về nhà tin tức, một đám đều hướng chính mình ra bay đi. Chỉ chóc lát sau, tái lôi cùng đặc lạc liền đến lâm nghiệp quần sơn động khẩu. Hoa cùng lâm nghiệp quần từ tái lôi cùng đặc lạc trên người xuống dưới hướng trong động đi đến, tái lôi cùng đặc lạc liền ngay sau đó biến trở về hình người dẫn theo trong tay trái cây đi theo đi vào. Lâm nghiệp quần không có lập tức đi nấu cơm Tuy rằng tới rồi ăn cơm chiều thời gian, nhưng là Lâm nghiệp quần không nghĩ lại đi nấu cơm. Lâm nghiệp quần nhưng không nghĩ ở cùng giữa chưa giống nhau, làm rất nhiều hảo đồ ăn, chính là chính mình lại chỉ ăn một chút, còn lại đều vào hoa bọn họ trong bụng. Lâm, nên ăn cơm chiều, đi thôi, chúng ta đi nấu cơm đi. Thấy Lâm nghiệp quần vào sơn động liền ngồi ở hòn đá, không có đi nấu cơm ý tứ, hoa liền hảo tâm nhắc nhở nói. Ta không nghĩ đi, hôm nay ngươi liền tới nấu cơm đi. Lâm nghiệp quần hữu khí vô lực nói. Hy vọng hoa có thể đáp ứng chính mình a Lâm nghiệp quần ở trong lòng không ngừng khẩn cầu tiếc hoa cũng không có nghe được Lâm nghiệp quần đáy lòng khẩn cầu căn bản làm lơ Lâm nghiệp quần lời nói kéo ngồi ở hòn đá thượng Lâm nghiệp quần liền hướng nấu cơm địa phương đi đến bị buộc bất đắc dĩ Lâm nghiệp quẩn chỉ có bị hoa kéo đi nấu cơm Ngươi không nấu cơm ai nấu cơm a như vậy ăn ngon đồ ăn chỉ ăn một lần như thế nào đủ đâu hoa dư vị giữa chưa chính mình ăn đến đồ ăn thật sự là ăn quá ngon Lâm nghiệp quần liền đi thôi kêu người tai tiệ "Nếu ngươi tay tiện, muốn chính mình đi nấu cơm, hiện tại Như hảo, làm được đồ ăn như vậy hảo, hoa đều ăn nghệ rồi, tưởng không làm cũng không được. Ồ. Như vậy đi hoa, ta sẽ dạy ngươi nấu ăn đi, dù sao về sau vẫn là muốn giao ngươi làm, còn không bằng hiện tại sẽ dạy ngươi nấu ăn đi, có thể chứ?" Lâm Nghiệp quần thử tính hỏi, giáo ngươi làm biết đồ ăn, về sau ngươi liền sẽ không ở đến ta này tới cọ cơm." "Hảo a. Hảo a. Ngươi hiện tại sẽ dạy ta làm đi." Hoa cao hứng nhảy dựng lên, Một tay đem lâm nghiệp quần cấp ôm lấy, lâm, như vậy về sau ta liền có thể làm cấp tái lôi ăn. Nghĩ đến về sau tái lôi ăn chính mình làm được đồ ăn sau dáng vẻ hạnh phúc liền vui vẻ cực kỳ. ân chúng ta đây bắt đầu đi lâm nghiệp quần đắc ý cười cười, còn hảo hoa đáp ứng rồi, cái này chính mình liền có thể nhẹ nhàng nhiều. chương 50 giáo hoa nấu cơm, hạ. ân hiện tại muốn làm như thế nào đâu? Hoa nghi hoặc hỏi, trong mắt một mảnh mỡ mịt, không biết muốn từ nơi nào bắt đầu. ân Ta trước giáo ngươi làm rau quẩn đi, ngươi không phải nói ta làm được rau quẩn không có cây đáng sao. Lâm nghiệp quần suy nghĩ một chút, nhìn một chút bốn phía, không có nhiều ít có thể dùng đến nguyên liệu nấu ăn. Xem ra lâm trừ bỏ hoa cái này bằng hữu liền không có bất luận kẻ nào, thật không biết lâm hắn là như thế nào qua, trong động cái gì nguyên liệu nấu ăn đều không có, ngay cả rau quẩn đều vẫn là hoa ngày hôm qua đưa tới. Ơn, đích xác ăn rất ngon, cũng không có ta làm được tay đáng. Hoa thành thật trả lời nói, còn tán đồng gật gật đầu. Ngươi đi liền đem cấp hỏa phát lên đến đây đi, ta đi đem này đó rau cuộn rửa sạch một chút. Lâm nghiệp còn nói, làm rau cuộn thực mau chẳng qua muốn trước đem hỏa cấp phát lên tới, nhóm lửa ở lâm nghiệp còn xem ra là rất chậm sự, một chốc một lát còn sinh không đứng dậy. Không nghĩ tới đương lâm nghiệp còn đem rau cuộn tẩy hảo sau, hoa cũng đã đem hỏa cấp sinh lên. Hảo, hoa ngươi lại đây. Lâm nghiệp còn đem nhóm lửa hoa kêu qua, đem trong tay đồ hộp đưa cho hoa xem, cũng giải thích nói, đây là dù, nấu ăn ru, Dùng cái này nấu ăn chính là ăn rất ngon. Nguyên lai like ngươi là dùng cái này tới nấu ăn, chắc không được ngươi làm được rau quận như vậy ăn ngon. Hoa ở một bên lộ ra một bộ ta hiểu được, thì ra là thế biểu tình, xem đến lâm nghiệp quần dở khóc dở cười. Không riêng gì dùng cái này, còn có cái này. Lâm nghiệp quần lại đem một cái khác bình đưa cho hoa xem, nơi này trang chính là muối, là có thể điều chỉnh đồ ăn hương vị. Ấn. Hoa ở một bên nghe không ngừng gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Lâm nghiệp quần biết hoa minh bạch sau liền tiếp tục giảng, đợi chút, người đem du đảo tiến thạch trong nồi, không thể quá nhiều cũng không thể quá ít, ước chừng là một phần 10 là được, chờ du thiêu nhiệt sau liền đem rau cuộn đảo tiến thạch trong nồi không ngừng phiên xào. Sau một lát liền đem muối đến tiến thạch trong nồi, chỉ cần nửa muỗng hoặc là một muỗng là được. Sau đó lại tiếp theo phiên xào, chờ xào rau cuộn nhan sắc biến thâm là được. Người nghe hiểu liền có thể làm, ta sẽ ở một bên nhìn. ân ta đã hiểu, ta đây bắt đầu làm. Hoa tin tưởng 10 phân nói, xem hắn tư thế rất có tưởng đại làm một hồi bộ dáng. Xem đến lâm nghiệp quần có bất đắc dĩ, thật không biết hoa có phải hay không thật sự đã hiểu, nếu không hiểu, làm được đồ ăn có thể ăn được hay không vẫn là một vấn đề. Hoa chiếu lâm nghiệp quần nói làm lên, trước hướng thạch trong nồi đảo du sau đó đem rau quận ngã vào thạch trong nồi, xào trong chốc lát, têu lên một chút muối, tiếp tục phiên xào. Lâm nghiệp quần còn thường thường cắm thượng hai câu miệng, sửa đúng hoa làm sai địa phương. Chỉ chốc lát sau. Hoa làm rau cuộn liền ra khỏi nồi. Hoa làm rau cuộn bán tương rất đẹp, liền giống như mới vừa trích rau cuộn dạng, xanh biếc ước ác, làm người có loại nước miếng chảy dòng cảm giác, cũng không biết hoa làm được rau cuộn hương vị thế nào. Lâm, ngươi nếm thử đi, xem ta làm rau cuộn có phải hay không cùng ngươi làm giống nhau. Hoa nhìn chính mình đã làm được rau cuộn, gấp không chờ nổi muốn cho Lâm nếm thử. ân hoa làm được đồ ăn thoạt nhìn đẹp như vậy, ăn lên hương vị hẳn là sẽ càng tốt đi. Lâm Nghiệp Quần vừa nói vừa dùng chiếc đũa kẹp lên một chút rau cuốn nếm lên, mới vừa nhai vài cái, Lâm Nghiệp Quần sắc mặt tức khắc liền thay đổi, nhìn Hoa lấp lánh tỏa sáng mắt to, thật sự là không đành lòng đả kích hắn, chịu đựng đem trong miệng đồ ăn ăn đi xuống, chợt dạ cười cười, Hoa làm không tồi, bất quá lần sau còn muốn nỗ lực a. Hoa nghe được Lâm Nghiệp Quần nói chính mình làm được đồ ăn có thể liền thập phần cao hứng, thật vậy chăng? Thật tốt quá, ta đây cũng nếm thử đi. Chương 51 hàm hàm rau cuốn, thượng Lâm nghiệp quần ngăn chở hoa tưởng nếm chính mình làm đồ ăn ý niệm, từ từ, ngươi còn không có đưa cho tái lôi cùng đặc lạc bọn họ nếm, nói không chừng bọn họ cũng sẽ cảm thấy ăn ngon. Lâm nghiệp quần ở trong lòng yên lặng hướng tái lôi cùng đặc lạc xin lỗi, thật sự là thực xin lỗi, hi vọng các ngươi có thể tận lực kéo dài thời gian đi, nhất định không thể làm hoa nếm đến chính hắn làm đồ ăn nha. Hảo, cái này chủ ý không tồi, ta đây liền đưa cho bọn họ nếm thử. Hoa nói xong liền vui vẻ cầm rau quận đi ra bên ngoài tìm tái lôi cùng đặc lạc bọn họ nếm. Tiện đi hoa lúc sau lâm nghiệp quần đại đại thở dài nhẹ nhõn một hơi, còn hảo hoa không có ăn đến A. Hoa rốt cuộc thả nhiều ít mũi A. Như thế nào sẽ như vậy hàm A? Lâm nghiệp quần lấy quá bình vừa thấy, bên trong mối cơ hổ thiếu một phần năm, khó trách hoa làm rau quận sẽ như vậy hàm, nguyên lai bỏ thêm nhiều như vậy mũi A. Lâm nghiệp quần tức khắc hết trô nói rồi, không cấm bỗ chán, không phải làm hoa chỉ thêm một chút là đủ rồi sao Hắn rốt cuộc nghe hiểu không có. Lâm nghiệp quần nhìn nhìn bốn phía, còn hảo còn có một chút rau quần có thể ăn, đành phải chính mình tự mình tới nấu ăn. Cũng không dám nữa phiền tói hoa tới làm, thật sự là quá lãng phí, vẫn là chính mình làm đồ ăn tương đối tiết kiệm. Lâm nghiệp quần dùng nhanh nhất tốc độ đem một mâm rau quần cấp xào hảo, sau đó nhìn một chút giữa chưa dư lại nguyên liệu nấu ăn, lại đem gan heo cũng chính là hống hống thu gan, dùng thủy tẩy hảo cùng sử dụng bối đào đem gan heo cấp thiết hảo. Tìm ra không biết khi nào đặt ở một bên không biết là gì đó trứng, đem trứng góc khai, đem bên trong lòng đỏ trứng cùng lòng trăng trứng đến ở trên gốm, dùng chiếc đũa đem trứng cấp điều hảo đặt ở một bên, hướng thạch trong nồi hơn nữa một nửa thủy. Thuận tiện thêm xài làm lửa đốt đến càng vợ một ít, chỉ chốc lát sau thạch trong nồi thủy liền thiêu khai, đem trứng tán đến tiến thạch trong nồi, làm trứng ở thủy nấu dưới tác dụng thành hình, gia nhập chút ít muối cùng du, còn có một chút gừng sống gia vị, sau đó đem gan heo đảo thạch trong nồi, nấu trong chốc lát Chờ gan heo thay đổi sắc liền có thể ăn. Phòng trưng điểm này đồ ăn căn bản là không đủ ăn, còn có cái gì có thể nấu ăn đâu. Lâm nghiệp quần có chút buồn dầu, có thể làm được đồ ăn thật sự là quá ít. Tái lôi cùng đặc lạc đem trong tay trái cây đặt ở một bên lúc sau liền chuẩn bị khởi buổi tối ăn đồ ăn, bởi vì giữa trưa đánh con mồi còn không có ăn xong, tái lôi cùng đặc lạc liền phát lên đống lửa, nướng nổi lên thịt. Lúc này hoa cao hứng bưng một mâm đồ ăn ra tới, hoang mang rối loạn, tái lôi. Đặc lạc các ngươi mau nếm thử ta làm rau cuộn. Hoa, chậm một chút, tiểu tâm quăng ngã. Tái lôi đem trong tay thịt nướng rau cho đặc lạc, đứng dậy đem hoa cấp ôm lấy, để tránh hoa cấp té bị thương. Này rau cuộn cùng bình thường có cái gì bất đồng sao? Tái lôi nhìn hoa trong tay một mâm rau cuộn, xanh ngựa, không cấm những mày Đối với rau xanh, các thú nhân giống nhau đều là không thích ăn, hơn nữa rau cuộn ở trải qua nấu qua sau còn có một cổ cay đắng, cho nên các thú nhân càng thêm không thích ăn. giữa trưa thời điểm Lâm nghiệp quần tuy rằng cũng làm rau cuộn, chính là bị hoa một người cấp độc chiếm, cho nên tái lôi cùng đặc lạc cũng không có ăn đến. Hơn nữa bọn họ cũng không có muốn đi ăn rau cuộn ý niệm, một lòng chỉ nhào vào lâm nghiệp quần làm thịt loại thượng. Đây là lâm dạy ta làm rau cuộn, lâm làm rau cuộn ăn rất ngon, cho nên ta làm lâm dạy ta làm rau cuộn. Lâm hưởng qua lúc sau nói không tồi đâu, còn nói làm ta mang sang tới cấp các ngươi nếm thử, ta chính là một chút đều không có ăn à. Hoa nhìn trong tay rau cuộn đắc y rào giặt nói. Trong lòng phi thường cao hứng, hoa đem trong tay rau cuộn đặt ở viên thạch thượng, đem chiếc đũa đưa cho tái lôi cùng đặt lạc, hảo, các ngươi cũng nếm thử đi, hương vị thế nào a Tái lôi cùng đặt lạc liếp nhau, nhìn trước mắt rau cuộn, ăn vẫn là không ăn đâu. Cuối cùng hai người nhận mệnh cầm lấy chiếc đũa, kẹp lên rau cuộn hướng trong miệng đưa, nhai vài cái, sắc mặt tức khắc thay đổi, nhịn xuống tưởng nổ ra ý tưởng, vẫn là ăn vào trong bụng chương 52 hàm hàm rau cuộn, hạ, thế nào? ăn món sao Hoa nhìn hai người cùng lâm giống nhau biểu tình, trong lòng rất là nghi hoặc, chẳng lẽ là lâm nói dối, ta làm không thể ăn sao. Hoa trong lòng có điểm tiểu vệ vải. Ơn, hoa làm rau cuộn ăn rất ngon, có phải hay không à? Đặc lạc tái lôi trột dạ cười cười, trong lòng không nghĩ đã kích hoa, không nghĩ hoa thương tâm. ân Ơn, tái lôi nói rất đúng, hoa làm rau cuộn thật sự ăn rất ngon, chúng ta đều thực thích ăn. Đặc lạc phối hợp tái lôi nói, biết tái lôi không nghĩ làm hoa thương tâm, thân là tái lôi huynh đệ. Đặc lạc như thế nào sẽ hủy đi tái lôi đài đâu? Thật vậy chăng? Ta không tin, vẫn là ta chính mình tới nếm thử đi hoa đối với tái lôi cùng đặc lạc hai người lời nói phi thường hoài nghi, vẫn là chính mình nếm thử cho thỏa đáng, nói xong liền cầm lấy chiếc đuôi chuẩn bị nếm thử chính mình làm rau quật, không nghĩ tới lại bị tái lôi cấp đoạt đi. Vẫn luôn chú ý hoa tái lôi thấy hoa muốn tự mình đi nhấm nháp rau quật, không chút nghĩ ngợi liền đoạt qua viên thạch thượng rau quật, hoa, ngươi vẫn là đừng ăn, vốn gì cũng chỉ có một chút Ta cùng đặc lạc đều thích ăn, vẫn là để lại cho chúng ta ăn đi. Đúng vậy, đúng vậy. Ta cùng tái lôi đều thực thích ăn, ngươi vẫn là để lại cho chúng ta ăn đi. Đặc lạc phối hợp gật gật đầu, thuận tiện còn làm ra một bộ ta thích ăn, ta thực thích ăn bộ ráng, kỳ thật đặc lạc trong lòng ở lệ dòng chạy đi, ta nhưng không nghĩ lại ăn, ô ô. Tuy rằng các ngươi thích ăn ta làm đồ ăn, chính là ta chính mình cũng muốn nếm thử. Hoa rứt lời liền đi đoạt lấy tái lôi trong tay kia bản dao cuộn. Tái lôi mắt thấy hoa hướng chính mình nào tới, đành phải đem trong tay rau cuộn dao cho đặc lạc, rồi tay đem nhảo hướng chính mình hoa cấp ôm lấy. Nhỏ rộng ở hoa bên tay nói, hảo hoa, ngươi liền không cần ăn, thật vất vả ngươi làm một lần đồ ăn cho ta ăn, ta cũng thực thích ăn, ngươi liền cho ta ăn đi, ơn. Nghe tái lôi lời nói, hoa đỏ mặt lên, hoàn toàn đã quên chính mình phải làm chút cái gì, ơn, ta sẽ không ăn, bất quá ngươi cần phải ăn xong à, ta lần sau còn sẽ làm cho ngươi ăn, ân hảo. Bất quá về sau ngươi nhất định phải làm cho ta ăn, ta không cho. Tái lôi mỉm cười nhìn ở chính mình trong lòng ngực đầy mặt đỏ bừng hoa, tuy rằng chính mình không phải thực thích, nhưng là đây là hoa làm, bất luận như thế nào chính mình cũng sẽ ăn xong đi. ân Hoa thẹn thùng gật gật đầu, tái lôi thật tốt, về sau ta muốn nhiều làm gọi món ăn tới bồi thường hắn, đã lâu cũng chưa thấy tái lôi như vậy vui vẻ, xem ra về sau muốn nhiều tìm lâm học tập nấu ăn, như vậy tái lôi mới có thể ăn thưởng mỹ vị đồ ăn. Liên ở ngay lúc này Lâm Nghiệp quần bưng một mâm rau quần ra tới, thấy tái lôi cùng hoa hai người ôm nhau có chút kinh ngạc, mà Đặc Lạc lại bưng một mâm rau quần ở kia xem diễn, tựa hồ không có muốn đi quái dày bọn họ. Lâm Nghiệp quần lặng lẽ đi đến Đặc Lạc bên người, tận lực quái dày đến tái lôi cùng hoa, Đặc Lạc, bọn họ đây là làm sao vậy? Đặc Lạc nhất nhất hướng Lâm Nghiệp quần thuyết mình, còn đem trong tay rau quần cái kia Lâm Nghiệp quần xem, ta nhưng không nghĩ lại ăn như vậy đồ ăn. Ngữ khí thập phần bất đắc dĩ Tựa hồ còn có một chút làm nũng hương vị. Này nhất định là ảo giác, giống đặc lạc người như vậy sao có thể sẽ làm nũng, nhất định là ta nhìn lầm rồi, nhất định là cái dạng này, Lâm nghiệp quần ở trong lòng âm thầm nghĩ. Kỳ thuật này bàn rau quần làm hẳn là sẽ thức tốt, chẳng qua ta không nghĩ tới hoa sẽ thả như vậy nhiều muối, hương vị chính là quá hàm, bất quá vẫn là có thể ăn. Lâm nghiệp quần hướng đặc lạc giải thích hoa làm được rau quần vì sao như vậy hàm, mặc kệ nói như thế nào đều là có thể ăn. thì ra là thế Bất quá lâm ngươi như thế nào bất hỏa hoa nói một tiếng đâu. Như vậy hoa liền sẽ không làm thành như vậy. Đối này đặc lạc cảm thấy có chút khó hiểu. Khi đó ta đi giúp hoa xem phát hỏa, không có chú ý, chờ hoa làm tốt về sau, ta nếm mới biết được. Ta không nghĩ làm hoa thương tâm khiến cho hắn mang sang tới cấp ngươi cùng tái lôi ăn. Bất quá hoa hắn ăn qua không có. Còn không có, ta cùng tái lôi nếm về sau, tái lôi liền không có làm hoa ăn, phòng trừng cũng sợ thương hoa tâm đi. chương 53 tốt đẹp một cơm. Thượng, đặc lạc nhìn nhìn ôm nhau tái lôi cùng hoa hai người, hơi hơi nết lên khỏe miệng, cười cười, đột nhiên có chút hâm mộ bọn họ, bất quá còn hảo có lâm ở ta bên người. Nhìn nhìn chính mình bên người lâm nghiệp quần, tựa hồ hạnh phúc ly chính mình cũng không xa. Còn hảo hoa không ăn, cái này ta nhưng yên tâm, cấp, ngươi đem này bản rau quần cấp cầm. Lâm nghiệp quần đại đại tặng một hơi, đem chính mình trong tay rau quần cho đặc lạc, chính mình cầm lấy hoa làm kia bản rau quần, trong chốc lát ngươi cũng đừng nói lẩu ta trước đem nải rau cuộn lấy đi vào. "Ân, ta sẽ không nói cho bọn họ, ngươi đi đi. Một lát liền có thể ăn cơm." Đạc Lạc sùng lịch nhìn Lâm Nghiệp quần liếc mắt một cái, làm Lâm Nghiệp quần yên tâm đi phòng bếp nấu cơm. "Ân, trong chốc lát ngươi liền có thể ăn đến ta làm bữa tiệc lớn." Ha hả, Lâm Nghiệp quần chiều đặc Lạc cười cười, bưng rau cuộn đi phòng bếp. Đạc Lạc vẫn luôn nhìn Lâm Nghiệp quần bóng dáng, thẳng đến Lâm Nghiệp quần biến mất ở chính mình trước mắt, đem trong tay vừa rồi Lâm Nghiệp quần giao cho chính mình rau cuộn đặt viên thái thượng. Cầm lấy chiếc đua ăn lên, tức khắc ăn uống mở rộng ra, đặc lạc trong lòng vui dạo dược, vẫn là lâm làm đồ ăn ăn ngon a Ha ha. Ở tái lôi trong lòng ngực hoa phục hồi tinh thần lại, một phen đẩy ra tái lôi, đầy mặt đỏ bừng, có chút không biết làm sao, ơ đúng nói, còn hảo. Ngươi xem đặc lạc đều mau đem rau cuộn ăn xong rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn ăn sao? Ngươi không phải. Không phải nói thực thích ăn sao. Ngươi mau đi ăn đi. Tái lôi thấy vẻ mặt thẹn thùng hoa, tâm tình tức khắc hảo rất nhiều ha hà, ơn, ta đã biết, trong chốc lát ta liền đi ăn, ta tin tưởng Đặc Lạc sẽ không ăn rất nhiều, đúng không? Đặc Lạc, chờ tái lôi lại lần nữa nhìn về phía Đặc Lạc khi, lập tức liền ngây người, Đặc Lạc chính vui sướng ăn rau cuộn, hơn nữa vẫn là vẻ mặt ngốc dạng. Đặc Lạc sẽ không ăn ngu đi, như vậy hàm đồ ăn đều có thể ăn đến như vậy hoan. Hoa nghe xong tái lôi nói sau lập tức liền chiều Đặc Lạc nhìn lại, thấy Đặc Lạc đều mau ăn xong rồi, lại nhìn tái lôi liếc mắt một cái. Phát hiện tái lôi thế nhưng ngây người. Trong lòng tràn ngập nghi hoặc, tái lôi không phải nói đặc lạc sẽ để lại cho hắn ăn sao. Hiện tại đặc lạc đều mau ăn xong rồi, tái lôi ở kia ngẩn người làm gì a Đặc lạc nhận thấy được có hai cái ánh mắt nhìn chầm chầm vào chính mình, suy nghĩ một chút cũng biết sẽ là tái lôi cùng hoa, ngượng ngùng phát hiện chiếc búa, ngẳng đầu nhìn tái lôi cùng hoa, sờ sơ đầu, trột dạ nói, các người, các người hai người như vậy nhìn ta làm gì? Ta có cái gì không ổn địa phương sao? Nga! Không có. Tái lôi thu hồi chính mình ngốc dạng, đi đến Đặc Lạc bên người lặng lẽ nói, Đạc Lạc, ngươi sẽ không bị hoa làm được đồ ăn cấp an mu đi. Như vậy không thể ăn đồ ăn, ngươi như thế nào ăn như vậy hoan. Nga, ngươi nói cái này a Đặc Lạc lập tức liền minh bạch tái lôi ý tứ, nói vậy tái lôi là hiểu lầm. Đặc Lạc lập tức giải thích nói, này không phải hoa làm kêu bàn rau cuộn, là lâm vừa rồi mang sang tới rau cuộn, là lâm làm, mà hoa làm kêu bàn rau cuộn bị lâm cấp đoan đi vào. Nga Chắc không được ngươi ăn đến như thế hoan, cho ta cũng chừa chút. Tái lôi lộ ra một cái thì ra là thế biểu tình, cũng tỏ vẻ chính mình cũng muốn ăn, không được đặc lạc đều ăn xong. Khó mà làm được, đây là lâm làm cho ta ăn, ngươi muốn ăn, làm hoa đi làm. Đặc lạc lập tức đem đảo bản chộp trong tay, sợ tái lôi đem đảo bản cướp đi. Ngạch tái lôi đối với đặc lạc làm ra bộ dáng cảm thấy vô ngữ, lại không phải đem nó đều ăn, chỉ là làm ngươi lưu một chút là được. Một chút cũng không được. Đặc lạc nghe xong tái lôi nói sau lập tức cự tuyệt, lâm làm cho chính mình rau cuộn sao lại có thể làm tái lôi ăn. Ở một bên hoa, nhìn tái lôi cùng đặc lạc hai người ở bên nhau không biết đang nói chút cái gì, lập tức liền phẫn nộ rồi, lớn tiếng nói, các người hai người ở kia lầm nhầm lầm nhầm nói cái gì đó. Có chuyện gì liền nói ra tới, làm gì lên lút. Các người có phải hay không có chuyện gì gạt ta à. Ấn. Chứ 54 tốt đẹp một cơm, hạ. Đối mặt hoa hỏi chuyện, tái lôi có chút trột dạ ngạch. Chúng ta không có nói cái gì đó, thật sự. Phải không? Hoa hiển nhiên không tin tái lôi lời nói, từ ăn rau cuộn thời điểm bắt đầu tái lôi cùng Đặc Lạc liền có chút không thích hợp, nói không có gì sự, sao có thể à? Tái lôi cùng Đặc Lạc nhất định có chuyện gì gắt ta, không có cùng ta nói. Là thật sự, ngươi nói có phải hay không a Đặc Lạc. Tái lôi tức khắc đại khí không dám xuyến một cái, sợ Hoa nhìn ra một tia khác. Không chờ Đặc Lạc mở miệng Hoa liền tức giận nói, ngươi không cần chuyện gì đều phải hỏi Đặc Lạc. Ta hiện tại là đang hỏi ngươi mà không phải đặc lạc, ngươi nói, ngươi rốt cuộc có chuyện gì gặp ta, nói à. Đối mặt hoa lửa giận, tái lôi có chút bất đắc dĩ, trong lòng cũng có chút do dự, không biết có nên hay không cùng hoa nói thật đâu. Đang lúc tái lôi do dự thời điểm, lâm nghiệp quần bưng đồ ăn ra tới, thấy tái lôi cùng hoa chi gian tràn ngập nồng hậu khói thuốc súng, phản phất chỉ cần lại đi một cái đạo hỏa tác, trận này chiến hỏa liền sẽ bậc lửa. Có thể ăn cơm, hoa, ngươi không phải nói ngươi đã đói bụng sao. Màu tời ăn đi, đây chính là ta làm Nga, đều là một ít ngươi không có ăn qua đồ ăn đâu, ngươi không ăn ta cần phải đem chúng nó ăn sạch Nga. Lâm nghiệp quần hảo tâm nhắc nhở nói, tiếp đón đặc lạc đã ăn đi lên. Nghe được lâm nghiệp quần lời nói sau, hoa lửa giận tức khắc không thấy, thấy lâm nghiệp quần cùng đặc lạc đã ăn đi lên, lập tức liền nhào tới, cầm lấy chiếc búa, gặm lấy gặm để. Các ngươi như thế nào không đợi ta? a Ta cũng muốn ăn, đặc lạc ngươi ăn ít điểm, đây là lâm làm cho ta ăn. Hoa thấy đặc lạc đã ăn rất nhiều Lập tức liền bất mãn, lớn tiếng nói, thú nhân như thế nào có thể cùng phi thú nhân đoạt đồ ăn ăn đâu? Mới không phải đâu, đây là lâm làm cho ta một người ăn, ngươi mới không cần ăn a Đặc lạc lập tức phản bác nói, lâm làm đồ ăn sao có thể ăn ít ta Ta đây không phải mệt, kia chính là mỹ vị a Ừ, ngươi một cái thú nhân như thế nào có thể cùng một cái phi thú nhân đoạt đồ ăn ăn a Ngươi hiểu hay không muốn cho phi thú nhân a Ta đương nhiên hiểu a Bất quá Lâm làm đồ ăn như vậy ăn ngon ta sao có thể sẽ không ăn đâu. Ngươi nói đúng không, ngươi xem chính ngươi đều ăn đến như vậy mau Lâm đều không có ăn nhiều ít. Ơn, chính là thấy Lâm ăn rất ít, hoa có chút nói không ra lời, chính là ngươi còn không phải giống nhau sao. Chính ngươi ăn nhiều như vậy, Lâm đương nhiên không ăn nhiều ít ta. Ta nhưng không có ăn nhiều ít, như vậy đều là vì Lâm kẹp đồ ăn, Lâm biết ngươi thích ăn, tự nhiên không có cùng ngươi đoạt chính là ta cũng không thể làm Lâm ăn không đủ no à. Đặc lạc đúng lý hợp tình nói, hiển nhiên nói đang nói hoa ăn quá nhiều. Ta, ta mới không có, chính là, chính là ta thật sự thực thích ăn. Hoa biểu môi nói, trong lòng có chút thương tâm. Hảo, các ngươi cũng đừng xảo. Trong mắt hoa liền phải bị đặc lạc cấp nói khóc, lâm nghiệp quần lập tức ra tiếng ngăn trở bọn họ. Hoa, ngươi cũng đừng thương tâm, ngươi đừng nghe đặc lạc nói bậy, kỳ thật ta ăn không nhiều lắm, này đó nhưng đều là làm cho ngươi ăn. Cùng hoa sau khi nói xong liền hướng tới đặc lạc nói. Đặc lạc ngươi cũng đúng vậy, biết rõ hoa thích ăn mấy thứ này, ngươi còn cùng hoa đoạt thành như vậy, ta biết ngươi là tốt với ta, chính là ngươi cũng muốn nhường hoa một chút, rốt cuộc hoa là cái phi thú nhân mà ngươi là cái thú nhân. Hai người nghe Lâm nghiệp quần lời nói sau đều không ra tiếng, Lâm nghiệp quần cũng không có nói cái gì đó, ở một bên nghe bọn họ nói chuyện tái lôi cũng không biết nên nói cái gì đó. Trong mặt trong chốc lát, Lâm nghiệp quần thấy bọn họ đều không có ăn cơm, bung trong tay chết búa, ôn hoà nói, hảo. Vừa rồi ta có khả năng nói có chút nghiêm trọng, chính là hiện tại là ăn cơm thời điểm, lại không ăn liền phải lạnh, hảo, chúng ta ăn chút đi. Nghe xong Lâm nghiệp quần nói sau đặc lạc đầu tiên động nổi lên chiếc đũa tiếp theo hoa cũng cầm lấy chiếc đua ăn lên, tái lôi cũng đi theo ăn lên. Lâm nghiệp quần nhìn bọn họ đều bắt đầu ăn cơm, cũng cười tủng tỉm cầm lấy chiếc đua ăn lên. Trước 55 không gian làm ruộng, thượng. Một bữa cơm sau, hoa cùng tái lôi còn có đặc lạc giúp Lâm nghiệp quần thu thập hảo sơn động trở về tới. Bởi vì thời gian cũng không còn sớm, lâm nghiệp quần cũng không có gì sự muốn bọn họ làm, bọn họ liền đi trở về. Vốn dĩ đặc lạc tưởng ở lâu trong chốc lát, chính là bị lâm nghiệp quần cấp cự tuyệt, đặc lạc đành phải đi theo bọn họ cùng nhau đi trở về. Chờ bọn họ đi rồi về sau, lâm nghiệp quần đợi trong chốc lát, mỗi ngày càng ngày càng đen, không có gì người tới liền tiến vào trong không gian mặt đi. Vốn dĩ hôm nay đi trái cây lâm thời điểm, lâm nghiệp quần tính toán rút một ít quả mầm đến trong không gian mặt đi loại. Không nghĩ tới bị Hoa vẫn luôn canh giữ ở bên người liền không có rút đến cái gì quả mầm, làm Lâm Nghiệp Quân hảo hảo một cái kế hoạch cứ như vậy ngâm nước nóng. Lâm Nghiệp quần vừa đến trong không gian thời điểm, có một cái màu trắng đổ vật hướng tới Lâm Nghiệp quần nào tới, tức khác Lâm Nghiệp quần liền bản năng tránh ra, làm vẻ mặt hương phấn văn hùng tử phát cái không, ngã trên mặt đất. Lâm Nghiệp quần lúc này mới nhìn đến hướng chính mình đánh tới chính là Văn Hùng tử, vẻ mặt xin lỗi nhìn ngã trên mặt đất Văn Hùng tử, thật là thực xin lỗi ngà, ta không biết là ngươi nhào tới. Bằng không ta nhất định sẽ không tránh ra, về sau ngươi cũng không nên lại động bất động chiều ta phát lại đây Nga, bị thương chính là chính ngươi. Văn hùng từ tử, tử trên mặt đất bò dậy, hai chỉ mắt to nước mắt gâu gâu nhìn lâm nghiệp quần, hơn nữa trên người còn dính đầy hôi, toàn bộ bộ ráng thoạt nhìn đáng thương hề hề. Nga ô, nga ô, chủ nhân ngươi như thế nào có thể đối ta đâu? Ta như vậy đáng yêu, lại làm cho người ta thích, ô ô ô, ô. Hảo, ta lần sau chú ý. Lâm nghiệp quần sờ sờ văn hùng từ đầu. Ngươi ở chỗ này có hay không ngoan ngoan A? Ngao, Ngao, chủ nhân, ta thực ngoan, ta không có chạy loạn Nga. Hơn nữa chủ nhân nơi này linh khí thật nhiều A. Ta đã tiến hóa hai dai, ta có thể biết càng nhiều đồ vật, về sau ta liền có thể hảo hảo bảo hộ chủ nhân. Nga, xem ra nơi này thực không tội, về sau ngươi liền cố lên trưởng thành, nơi này là ta một cái không gian, về sau ngươi tưởng tiến vào có thể cùng ta nói một tiếng, ta liền sẽ mang ngươi tiến bảo. Ngao, ngao. Cảm ơn chủ nhân, ta sẽ nỗ lực tiến dai, bất quá còn lại thiếu một ít linh dược, về sau còn muốn chủ nhân nhiều giúp ta thu thập một ít linh dược A Hảo hảo, ta sẽ giúp ngươi lưu ý, bất quá ta không rõ lắm cái gì là linh dược, đến lúc đó ngươi phải nhắc nhở ta, ta liền giúp ngươi đi thải. Ngao ô, ngao ô, chủ nhân ngươi thật sự là thật tốt quá. Hảo, hiện tại liền bồi ta đi xem ta không gian đi. Đi thôi. Lâm nghiệp còn nói xong sờ sờ văn hùng từ đầu. Sau đó hướng nhà tranh đi đến, văn hùng tử cũng đi theo đuổi theo qua đi. Lần này lâm nghiệp còn không có nơi nơi chạy loạn, mà là trực tiếp đi vào gửi hạt giống địa phương, nhìn phôn đa hạt giống, này đó đều phải gieo đi nói muốn bao lâu thời gian A. Kia chính mình chẳng phải là mệt chết. Nếu này đó hạt giống có thể chính mình loại trên mặt đất thì tốt rồi, trước kia xem không gian trong tiểu thuyết đồ vật chính là chính mình đi loại, nhưng là cái gì là tinh thần lực. Như thế nào đi không chế đâu. Liên ở lâm nghiệp quần Miên Man suy nghĩ thời điểm, lâm nghiệp quần trước mặt hạt giống chính mình chạy đến hắc thổ địa đi, đi theo lâm nghiệp quần mặt sau Văn Hùng Tử thấy cái này cảnh tượng phi thường kinh ngạc, trứng đại trong miệng đều có thể tắc thượng một cái trứng gà. Chờ lâm nghiệp quần phục hồi tinh thần lại thời điểm, trước mặt hạt giống đã thiếu 1/3, hơn nữa vẫn là mỗi dạng hạt giống thiếu 1/3, bao gồm một ít đủ loại quả mầm, lại còn có đều là một ít lâm nghiệp quần tương đối thích ăn quả mầm cùng rau dưa hạt giống. Tại sao lại như vậy? chẳng lẽ thật sự chính mình loại đến ngoài ruộng mặt đi không thể nào Lâm nghiệp quần cũng phi thường kinh ngạc chạy đến hắc thổ địa vừa thấy hắcp thổ địa đều mọc ra một ít tiểu mầm xanh mượn nhìn qua rất là khả quan hơn nữa ở hắc Thổ địa cách đó không xa còn loại này từng hàng quả mầm, quả mầm đều còn lớn lên thực tinh thần thực tươi tốt chương 56 không gian làm ruộng hạ Nguyên Lai thật sự có thể như vậy a xem ra trong tiểu thuyết nói không có sai Nga bất quá ta còn là không rõ cái gì là tinh thần lực Lâm nghiệp quân nhỏ giọng lầm nhầm lầm nhầm nói, trong lòng thực nghi hoặc, nhưng là không gian có thể theo chính mình nghĩ bộ dáng tiến hành là được, về sau liền không cần vất vả làm ruộng. Bất quá cấp lớn lên cũng quá nhanh đi. Lâm nghiệp quân liền thấy gieo đi hạt giống trưng mầm, hơn nữa liền ở lâm nghiệp quân kinh ngạc thời điểm, tiểu mầm tựa hồ lại trưởng thành một chút, quả mầm cũng biến cao, cành lá cũng tươi tốt. Ngao ô, ngao ô, chủ nhân, ngươi cái này không gian quá thần kỳ. Ta thấy ngươi hạt giống chính mình bay đến trong đất đi. Văn Hùng tử tiếng kêu bừng tỉnh đang ở kinh ngạc trung lâm nghiệp quần, tử tử, ngươi thấy được, bất quá ngươi có biết hay không này đó hạt giống vì cái gì lớn lên như vậy mau a Ngao ô, ngao ô, ngao ô. Chủ nhân, ta biết đến, chủ nhân ngươi trong không gian linh khí phi thường nồng đậm, lại còn có phi thường thuần khiết. Không gian trải qua linh khí lễ rửa tội bên trong đồ vật tự nhiên lớn lên nhanh, hơn nữa chủ nhân, ngươi trồng ra đồ ăn còn đựng linh khí, tuy rằng rất ít. Nhưng là bên ngoài thú nhân cùng phi thú nhân ăn đối thân thể phi thường hảo, lại còn có có thể làm phi thú nhân thân thể càng dễ dàng thụ thai. Bên ngoài không khí tuy rằng thiếu, nhưng là linh khí rất ít, bởi vậy phi thú nhân thân thể trở nên không dễ dàng thụ thai. Ngươi là nói trong không gian đồ ăn có thể làm phi thú nhân càng thêm dễ dàng thụ thai. Như vậy ta liền có thể trợ giúp tộc nhân, như vậy hoa cùng tái lôi kết thành bạn lữ về sau liền không cần sầu hài tử vấn đề, này thật sự là quá tốt. Lâm nghiệp quần hương phân nói. Về sau các tộc nhân liền không cần lo lắng không có hải tử. Ngao ô, ngao ô, chủ nhân ngươi cũng không thể nghĩ như vậy, ngươi đem trong không gian đồ ăn đều lấy ra đi cho bọn hắn ăn, bọn họ về sau liền sẽ tìm ngươi muốn như vậy đồ ăn, ngươi không gian là không thể nói cho người khác, bằng không ngươi sẽ có nguy hiểm. Nếu là kia nói như vậy, ta liền không thể lấy đồ ăn đi ra ngoài cho bọn hắn ăn. Lâm nghiệp còn nghe xong văn hùng tử nói sau có mất mát, như vậy nhưng làm sao bây giờ a Ngao ô, ngao ô. Chủ nhân ngươi liền không cần lo lắng, ngươi có thể lấy đồ ăn đi ra ngoài ăn, đồng thời đưa bọn họ gọi vào trong nhà tới ăn cơm là được, bất quá một lần không thể làm cho bọn họ ăn quá nhiều, như vậy bọn họ liền sẽ hoài nghi ngươi, như vậy ngươi liền nguy hiểm. ân ta còn tưởng rằng ta không thể cho bọn hắn ăn, ăn, như vậy về sau ta liền lấy một chút đi ra ngoài cho bọn hắn ăn, ăn. Lâm nghiệp quần sờ sờ Văn Hùng Tử đầu, khinh lệ nói, Văn Hùng Tử, ngươi thật đúng là thông minh a Ngao ô, ngao ô, đó là... Ngươi cũng không nhìn xem ta là cái gì. Ta Văn Hùng Tử chính là tiên tri. Văn Hùng Tử rào rạt đắc ý lắc lắc cái đuôi Nhìn Văn Hùng Tử ngạo kiều bộ dáng, Lâm Nghiệp quần giờ khóc giờ cười, trong lòng vẫn là thực cảm tạ Văn Hùng Tử. Nếu không có Văn Hùng Tử nhắc nhở chính mình chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, như vậy đặc lạc cùng hoa lại phải vì chính mình lo lắng. Đồ ăn đã loại hảo, hẳn là không còn có sự tình gì phải làm, bất qua chính mình giống như quên mất cái gì, là cái gì đâu. Lâm Nghiệp quần nghĩ nghĩ, Vẫn là không nghĩ tới, đảo mắt thấy ở hắc thổ địa bên cạnh nhà tranh, ta nhớ tới là thứ gì quên mất, ta quên lấy gia vị. Lâm nghiệp quần chạy nhà tranh hầm đi, nhìn trước mắt gia vị, lâm nghiệp còn dùng túi tùy tiện trang một ít phải dùng đến gia vị liền tới tới rồi nhà tranh ngoại, nhìn nhìn bên người văn hùng tử, hỏi, tử tử, ngươi muốn tùy ta cùng nhau đi ra bên ngoài sao? Ngao ô, ngao ô, đương nhiên muốn chủ nhân, nơi này tuy rằng linh khí nhiều một chút, chính là không có gì hảo ngoạn, ta muốn tới bên ngoài đi chơi. Hảo Chúng ta đây đi ra ngoài đi. Lâm nghiệp quần bế lên văn hùng tử trong lòng nghĩ đi ra ngoài, chờ mở to mắt thời điểm, lâm nghiệp quần cùng văn hùng tử đã thân ở ở trong sân động chương 57 cấp hoa làm cơm sáng, thượng. Lâm nghiệp quần mỗi ngày vẫn là hắc, chỉ có một làm một hoàng trang tròn treo với không trùng, không có giống nguyên lai trong thế giới đầy trời đầy sao, này sử đen như mực bầu trời đêm có vẻ có chút tịch mịch. Nhìn như mỏng manh quang huy, cũng có thể chiếu sáng lên đi tới phương hướng. Nay xử lâm nghiệp quần trong lòng có một tia dao động, đặc lạc cùng hoa còn có tái lôi quan tâm, làm lâm nghiệp quần tại đây thế giới xa lạ được đến ấm áp, tựa hồ tương lai sinh hoạt thoạt nhìn cũng không phải trong tưởng tượng như vậy hư. Lâm nghiệp quần nhìn trong chốc lát, buồn ngủ đánh út lại, lâm nghiệp quần liền xoay người về sơn động đi nghỉ ngơi. Hết thể thoạt nhìn đều là tốt đẹp như vậy, tương lai hạnh phúc sinh hoạt cũng đem không xa. Ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở chiếu vào lâm nghiệp quần trên người, nơi xa còn chuyển đến chim chóc tiếng kêu to Cảm nhận được ánh mặt trời lóe mắt quang mang lâm nghiệp quần chậm rãi mở hai mắt. Thái dương đều dâng lên tới, phòng trừng thời gian cũng không còn sớm. Lâm nghiệp quần ngồi dậy tới, nhìn nhìn bốn phía, cũng không có nhìn đến Văn Hùng tử bóng dáng. Lâm nghiệp quần nghĩ nghĩ, phòng trừng là chính mình chạy ngoài mặt đi chơi, Văn Hùng tử như vậy thông minh hẳn là sẽ không có nguy hiểm, hơn nữa Văn Hùng tử bản lĩnh chính là biết trước nguy hiểm cùng chạy trốn, nếu Văn Hùng tử biết có nguy hiểm nói nhất định sẽ chạy trốn, cho nên Lâm nghiệp liền yên lòng, liền đi làm chính mình sự. Lâm nghiệp Quần sửa sang lại một chút ngày hôm qua từ trong không gian lấy ra tới gia vị đem gia vị phân biệt cất vào ngày hôm qua tẩy tốt mấy cái bình huốm bắt được phòng bếp phóng thời điểm mới phát hiện không có địa phương thả Lâm nghiệp Quần buồn dầu nghĩ nghĩ đột nhiên linh cơ vừa động liền nhớ tới Nguyên lai trong thế giới tù bác không biết Đ đặc Lạ hắn có thể hay không làm một cái ra tới vẫn là chờ Đ đặc Lạ tới sau hỏi một câu nếu có thể khiến cho hắn giúp chính mình làm một cái ra tới Lâm nghiệp Quần tạm thời đem ra vị đặt ở một bên chuẩn bị bắt đầu làm dậy sướng cơm Tùy ý tìm ra ngày hôm qua dư lại một chút đồ ăn, làm một chút ăn. Nói nữa sớm như vậy làm sao có thời giờ đi tìm ăn ngon đồ ăn, nếu không ăn nói nào có sức lực đi tìm đồ ăn a cho nên nói Lâm nghiệp quần cũng không bạc đái chính mình, cơm sáng tuy rằng đơn giản, nhưng vẫn là thực mỹ vị. Lâm nghiệp quần mới vừa cơm nước xong sau không lâu hoa liền tới rồi, nghe hoa nói hôm nay muốn tới ngoài ruộng mặt đi, ngoài ruộng mặt loại đồ ăn chín, muốn đi hay về, bằng không liền sẽ bị khắc động vật cùng đặc hư. Lâm nghiệp quân đối hoa nói điền thực cảm thấy hứng thú, cũng không biết lâm hắn loại một ít cái gì đồ ăn. Lâm nghiệp quân vốn là muốn hỏi hoa, nhưng là suy xét đến lâm cái này thân phận, cái này ý niệm thực mau đã bị đánh mất. Nếu như bị bọn họ phát hiện chính mình không phải lâm, chính mình liền khả năng sẽ có nguy hiểm, cho nên bí mật này nhất định phải lạn ở trong lòng, ai cũng không thể nói cho, cũng không thể làm bất luận kẻ nào phát hiện chính mình không phải lâm. Hoa, chúng ta đây cùng đi đi. Trong nhà ta đã thu thập hảo. Lâm nghiệp quần đã gấp không chờ nổi muốn đi xem lâm loại điển. Chính là lâm hoa nhìn nhìn lâm nghiệp quần, túi đầu ngựa ngùng nói, ta còn không có ăn cơm sáng, ta đã đói bụng. ân Ngươi còn không có ăn cơm A. Vậy ngươi chờ một lát, ta đi xem có cái gì ăn, ngươi tại đây ngồi một lát đi. Lâm nghiệp quần làm hoa ngồi ở hòn đá thượng đẳng, chính mình chạy đến trong phòng bếp đi xem còn có hay không cái gì ăn. ân Hoa đỏ mặt, gật gật đầu, ngoan ngoan ngồi ở hòn đá thượng lâm nghiệp quần. Lâm nghiệp quần đến trong phòng bếp nhìn một chút, trừ bỏ buổi sáng ăn những cái đó đồ ăn sau liền không có cái gì. Này nhưng như vậy làm a Kê hoa ăn chút cái gì đâu? Lâm nghiệp quần trở nên có chút nôn nóng, đột nhiên nghĩ đến chính mình còn có cái không gian, đúng rồi, ta có thể đi trong không gian lấy đồ ăn. Lâm nghiệp quần ở trong lòng mặc nghiệm đi vào, cảnh tượng nháy mắt chuyển biến, nháy mắt liền ở trong không gian. Trong không gian biến hóa cực đại, đêm qua loại đồ ăn đều dài quá ra lại còn có có thể ăn. Loại cây ăn quả đều trưởng thành, cũng đều kết ra trái cây, hơn nữa vẫn là thành thủ. hắc thổ địa phụ cận nhiều một cái hồ, hồ nước thực thanh triệt, hơn nữa hồ còn rất lớn, đều có thể nuôi cá. Nhà tranh biến hoa lớn nhất, trải qua một đêm thời gian liền biến thành nhà ngói, cùng nguyên lai trong thế giới nhà ngói vô dị, tựa hồ thoạt nhìn còn càng tốt một ít. chương 58 cấp hoa làm cơm sáng, hạ. Lúc này lâm nghiệp còn không có quá nhiều thời giờ tới thưởng thức không gian biến hóa hoa còn ở bên ngoài đói bụng chờ chính mình nấu cơm cho hắn ăn đâu. Lâm Nghiệp quần đi vào hắc thổ địa nhanh chóng hái được một ít cải trắng cùng mấy cái cà chua liền ra không gian. Lâm Nghiệp quần đem lấy ra tới cải trắng cấp hái được trích, cùng sử dụng bối đao cắt thiết, bởi vì là không gian xuất phẩm cải trắng là thực sạch sẽ, Lâm Nghiệp Quân chỉ là có thủy giặt sạch một lần, cũng thuận tiện đem cà chua cũng rửa rửa. Sinh hào hỏa, Lâm Nghiệp quần liền bắt đầu xào cải trắng, đảo du, phóng cải trắng, thêm chút ít muối, không ngừng phiên xào, chỉ chốc lát sau cải trắng liền xào. Suống thạch trong nồi đem thượng 2/3 thủy, gia nhập chút ít giu cùng muối, đem này nấu phí, lấy ra tẩy tốt cả chua, có bối dao cắt thành khối, sau đó bỏ vào thạch trong nồi, tìm ra một cái trứng, gõ thoái, dùng chén gốm trăng lên, cùng sử dụng chiếc đũa quấy đều, chờ thủy khai sau, đem chén gốm đến trứng đều đều ngã vào thạch trong nồi, nấu một lát liền có thể, thức mau cả chua trứng canh liền làm tốt. Lâm Nghiệp quần đem cải trắng cùng cả chua trứng canh bưng đi ra ngoài, miễn cho hoa sốt rụt chờ. Phòng trừng này đó hẳn là đủ hoa ăn no đi. Hoa ngồi ở hòn đá thượng thật sự là nhàm chán cực kỳ, hơn nữa bụng vẫn là rất đói bụng, Ăn Quán Lâm làm đồ ăn xong liền không muốn ăn trong nhà làm đồ ăn, Đành phải buổi sáng đói bụng đến lâm ra tới. Chỉ chốc lát sau, hoa đã nghe đến mùi hương, đảo mắt vừa nhìn, liền thấy lâm nghiệp quần bưng hai loại đồ ăn ra tới. Hoa đứng dậy chạy tới tiếp nhận tới lâm nghiệp quần trong tay cải trắng, nhìn lâm nghiệp quần trong tay một khắc bàn đồ ăn, hoang hoảng cùng hường hổng, không biết là cái gì canh. Hảo. Hoa, ngươi nhanh ăn đi. Lâm nghiệp quần trong tay chiếc đũa cấp hoa, làm hoa nhanh lên ăn cơm, rốt cuộc hoa đã đói bụng trong chốc lát. Lâm, cái này hoàng hoàng cùng hồng hồng chính là cái gì canh A? Hảo hảo uống A. Hoa uống một ngụm cà chua trứng canh liền cảm thấy phi thường hảo uống, cũng không biết là thứ gì. Đây là cà chua trứng canh, hoàng hoàng chính là trứng, hồng hồng chính là cà chua, hảo uống ngươi liền uống nhiều điểm đi. Lâm nghiệp quần vì hoa giải thích nói, trong lòng cũng là phi thường vui vẻ. Có người cảm thấy chính mình làm đồ ăn ăn ngon chính là đối chính mình cái này nấu ăn người một cái tối cao đánh giá, này thuyết minh chính mình tay nghề vẫn là thứ tốt. ân về sau Lâm còn phải làm cho ta ăn. Hoa chậm dãi uống này canh, ăn cải trắng, trong miệng còn nhớ mãi không quên ăn. Hảo, chỉ cần ngươi thích ăn, mỗi lần tới ăn cơm, ta nhất định sẽ lấy ra chính mình tốt nhất tay nghề tới nấu cơm cho ngươi ăn. Lâm nghiệp quần cười nói, này cũng không phải nói giỡn, mà là đối hoa một cái hứa hẹn. Đối với một cái ở xa lạ trong thế giới trợ giúp chính mình người, hơn nữa không có hưởng qua chính mình thế giới kia đồ ăn người, Lâm nghiệp quần trong lòng phi thường cảm kích, đối với hoa như vậy một cái nho nhỏ yêu cầu, Lâm nghiệp quần là làm được đến, hơn nữa chính mình vốn dĩ liền thích nấu ăn. ân Nghe được Lâm nghiệp quần lời nói về sau hoa vui vẻ cười, sau đó yên tâm ăn lên. Chỉ chốc lát sau, hoa liền giải quyết Lâm nghiệp quần làm cải trắng cùng cà chua trứng canh, hơn nữa bụng còn ăn đến no no, trong lòng thập phần thỏa mãn. Lâm nghiệp quần làm ăn no hoa nghỉ ngơi trong chốc lát, chính mình cầm hoa ăn xong đảo bàn vào phòng bếp, thực mau lâm nghiệp quần liền đem hai cái đảo bản cấp tẩy hảo. Từ trong phòng bếp ra tới sau liền thấy hoa còn ở hòn đá thượng nghỉ ngơi, kia lời nhác bộ dáng thật giống như là một con ăn no cơm yêu. xem đến lâm nghiệp quần thập phần bất đắc dĩ. Hoa, hiện tại chúng ta có thể đi rồi sao? Lâm nghiệp quần đi vào hoa bên người hỏi, rốt cuộc hoa đã ăn no, hơn nữa cũng đã nghỉ ngơi trong chốc lát, hơn nữa cơm nước xong xong nên đi ra ngoài đi một chút. Không nên đợi bất động, như vậy đối thân thể không phải thực hảo. ân đi thôi. Hoa biết chính mình cấp Lâm nghiệp quần đã thêm một ít không cần thiết phiền thoái, nghĩ nghĩ, sảng khoái đứng dậy, lôi kéo Lâm nghiệp quần hướng ra phía ngoài đi đến, hơn nữa thời gian cũng không còn sớm, lại không đi bọn họ liền sẽ chờ không nội. Lâm nghiệp quần cũng không có cự tuyệt hoa tay, tùy ý hoa nắm hướng bên ngoài đi đến. Lâm nghiệp quần hiện tại tâm tình phi thường hảo, tuy rằng chính mình trong không gian có điển, lại còn có đều mọc ra rau dưa. Nhưng là vẫn là không có bên ngoài điển phương tiện, như vậy về sau liền có thể ở trong không gian lấy hạt giống tùy ý làm ruộng. chương 59 Tộc trưởng Doan Tư, Thượng, Lâm nghiệp quần cùng hoa chậm rãi đi tới, chung quanh đều là một ít cây cối, lại còn có thực yên lặng, là thuần thiên nhiên tự nhiên phong cảnh, nhìn làm người cảnh đẹp ý vui, vui vẻ thoải mái. Lâm nghiệp quần liền rất thích như vậy yên lặng, liền cảm thấy như vậy sinh hoạt mới thích hợp chính mình. Hoa, chúng ta đây là đi ngoài ruộng sao. Lâm nghiệp quần phục hồi tinh thần lại thời điểm mới phát hiện hiện tại đi lộ cùng lâm trong trí nhớ lộ khác nhau rất lớn. Chẳng lẽ hoa đi lầm đường? Sẽ không, hoa có điểm tiểu mơ hồ, nhưng là còn không đến trình độ này. ân Chúng ta là muốn đi ngoài ruộng A. Hoa cười cười, nói tiếp, ngươi ngày thường đều là một người đi ngoài ruộng mặt, hiện tại ngươi có ta cái này bạn tốt, đương nhiên là muốn cùng đại gia cùng đi, chúng ta hiện tại muốn đi quảng trường, cùng đại gia cùng đi ngoài ruộng. Tộc trưởng sẽ phai mấy cái thú nhân đi theo chúng ta cùng đi ngoài ruộng. Chúng ta tộc trưởng chính là nhất công bằng người, ngày thường chúng ta đều là cùng đi trích trái cây, nhưng là ngươi liền không có đi, chờ chúng ta đem trái cây hái về thời điểm, vốn dĩ hẳn là không có người một phần, là tộc trưởng đề nghị, nói phải cho người một phần trái cây, bằng không người liền không có trái cây ăn, hơn nữa tộc trưởng còn không cho phép người khác nhiều lấy trái cây đâu. Hoa nói lên tộc trưởng tới, trong lòng tràn đầy kính nghệ, trong mắt cũng tràn đầy sùng bái. phải không Nguyên lai like những cái đó trái cây đều là tộc trưởng làm người đưa a Ta tưởng người khác đưa đâu, xem ra ta phải hảo hảo cảm ơn tộc trưởng mới được. Lâm nghiệp còn nghe hoa nói lên tộc trưởng, trong lòng phi thường cảm thấy hứng thú. Ở lâm trong trí nhớ, giống như có mấy lần sẽ có người đưa tới trái cây, lâm vẫn luôn tưởng người khác đưa cho chính mình, không nghĩ tới lại là vị này tộc trưởng phái người đưa. Lâm nghiệp còn đối với cái này tộc trưởng càng ngày càng tò mò, ở lâm trong trí nhớ chỉ có khi còn nhỏ gặp qua tộc trưởng. Chỉ là vội vàng vài lần, căn bản là không có bao lớn ấn tượng, nhưng mà lâm trưởng thành, ký ức cũng liền dần dần mơ hồ, cho nên lâm nghiệp quần cũng liền không biết tộc trưởng là cái trông như thế nào người. Từ hoa ngự khí nghe tới, tộc trưởng tựa hồ là một cái công bằng công khai công chính nghiêm minh người. Ta từ nhỏ thời điểm liền nghe mâu phụ nói tộc trưởng là một cái anh minh thần võ người, hơn nữa ta cũng gặp qua tộc trưởng vài lần, ta cảm thấy tộc trưởng là một cái ôn hòa người, ta ở trong lòng rất là sùng bái hắn nghe nói ở thú triều tiến đến thời điểm. Là tộc trưởng chỉ huy chúng ta tác chiến, bằng không chúng ta bộ lạc liền sẽ giống mặt khác bộ lạc giống nhau biến mất không thấy. Hơn nữa trong bộ lạc có thể phát triển đến như vậy hảo cũng là toàn lại gần tộc trưởng thông minh tài trí, ngay cả trong tộc mặt mỗi một chuyện nhỏ, tộc trưởng đều sẽ xử lý đến dứt khoát lưu loát, cũng không lấc cát bản thủ. Hoa hứng thú bừng bừng nói tộc trưởng, tựa hồ có chút thiên ngôn vạn ngự muốn nói, hắn không thể muốn đem tộc trưởng sở hữu anh hùng sự tích đều giảng cấp lâm nghiệp quần nghe. Nga, ta đã biết, chúng ta đây nhanh lên đi thôi bằng không bọn họ liền sẽ chở không đội. Lâm nghiệp quần thấy hoa còn ở chậm gì gì đi, liền lập tức thúc giục nói, ngươi không phải nói muốn cùng nhau tập hợp sao. Nói vậy chúng ta nên đi nhanh điểm, bằng không chúng ta sẽ đến chế. Lâm, ngươi cứ yên tâm hảo, chúng ta sẽ không đến chế. Hoa nhẹ nhàng nói, một chút cũng chẳng những tâm. Nhìn hoa nhàn nhã bộ dáng, lâm nghiệp quần phi thường nghi hoặc, chẳng lẽ là ta đa tâm, hoa như thế nào sẽ không nóng nảy đâu. Hoa, chúng ta vẫn là đi nhanh điểm đi Làm đại gia đợi lâu vẫn là không tốt. Lâm, ta nói rất nhiều lần, ngươi liền không cần lo lắng, chúng ta nơi này ly quảng trường thực tiến, thực mau liền sẽ đến, cách khá xa có lẽ còn chưa tới đâu, hiện tại thời gian còn rất sớm, chúng ta là sẽ không đến chế. Hoa chỉ chỉ bầu trời Thái Dương, mới chỉ là vừa mới dâng lên tới bộ ráng, tuy rằng Thái Dương quang huy rất là loa mắt, nhưng là thời gian này vẫn là rất sớm. Lâm nghiệp quần theo hoa chỉ Thái Dương xem qua đi. Đột nhiên nhớ tới trong thế giới này thời gian cùng nguyên lai trong thế giới thời gian không giống nhau, nơi này thời gian tương đối trường, cho nên mới phát hiện hiện tại thời gian còn rất sớm, căn bản là không cần lo lắng đến trễ vấn đề. Lâm nghiệp quần bùng treo ở trong lòng đại thạch đầu, cao hứng thưởng thức phong cảnh, cùng hoa chậm gì gì hướng quảng trường đi đến. chương 60 Tộc trưởng Doan Tư, hạng, chờ tới rồi quảng trường, lâm nghiệp quần mới phát hiện căn bản là không có bao nhiêu người tới, lác đác lưa thưa To như vậy quảng trường cơ hồ là không có nhiều người. Nơi này quảng trường cùng nguyên lai trong thế giới quảng trường bất đồng, nơi này quảng trường rất lớn, hơn nữa ở quảng trường trung gian còn có một cái cục đá xây thành ngôi cao, ngôi cao 4 cái góc thượng phân biệt có bốn cái cột đá, bốn cái cột đá thượng đồ án các không giống nhau. Lâm nghiệp còn xem không hiểu này bốn cái cột đá thượng đồ án, chỉ là cảm thấy này bốn cái cột đá thượng đồ án phi thường quen thuộc, hình như là ở địa phương nào gặp qua giống nhau. Mặc danh quen thuộc cảm. Làm lâm nghiệp quần cảm thấy có chút bất an, tựa hồ có cái gì đại sự tình muốn phát sinh giống nhau, trong lòng có chút khủng hoảng. Lâm nghiệp quần thích chậm dãi tới gần trong đó một cái cột đá, chính là càng hướng cột đá tới gần liền cảm thấy càng khủng hoảng, bất an. Lâm nghiệp quần cả người run dậy, không khỏi ngừng bước chân, không hề về phía trước đi đến. Chính là liền ở ngay lúc này một thanh âm ở lâm nghiệp quần trong đầu nhớ tới, đến đây đi, đến đây đi, mau tới đi, ta hải tử, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Chờ ngươi lại đây, chính mình chân không tự chủ được về phía trước mặt đi đến, trong đầu thanh âm còn lại không ngừng nhớ tới, thật ngoan, đến đây đi, đến đây đi, ta hải tử, đến đây đi. Lâm nghiệp quân liều mạng muốn dừng lại chính mình bước chân, chính là chính là dừng không được tới. Liên ở ngay lúc này, lâm nghiệp quần cảm thấy trên vai trầm xuống, trong đầu thanh âm lập tức liền biến mất không thấy, lập tức phục hồi tinh thần lại dừng bước chân, đang muốn quay đầu xem là người nào, chính là mới vừa thấy người tới liền ngây người. Người tới đúng là tộc trưởng Doan Tư, cùng tái lôi cùng đặc lạc bất đồng, Doan Tư là một đầu màu sợi đầy tóc dài, thoạt nhìn cũng không hôn đột, lại còn có thập phần nu hóa, làm người rất muốn đi sờ một phen, đao tước dịu khắc dung mạo dưới ánh mặt trời, có vẻ càng thêm tuấn mỹ, dáng người thập phần cường tráng, làm lâm nghiệp quần có chút ghen ghét, cả người thoạt nhìn có chút uy nghiêm, nhưng là rồi lại không mất kia phân ôn hòa. Người lả lầm đi. Nơi này trừ bỏ vui ý thì cùng tộc trưởng còn lại người đều là không thể tới gần về sau ngươi liền không cần tùy ý đến cái này địa phương tới, ta cũng không phải là mỗi lần đều có thể ngăn cả ngươi. Doan Tư ôn hòa nói, trên mặt còn treo nhu hòa tươi cười, cùng sử dụng tay sờ sờ lâm nghiệp quần đầu, ngươi là cái hảo hải tử, tuy rằng ngươi mộ phụ cùng phụ thân đều không ở bên ngươi, nhưng là ngươi còn có chúng ta này đó tộc nhân, cho nên ngươi về sau vẫn là nhiều ra tới trông thấy các tộc nhân đi, không cần lại một người làm việc, lại quá mấy năm ngươi liền phải thành nhân đi. Ra tới đi một chút, Như vậy ngươi cũng hảo tìm một cái đối với ngươi người tốt, bồi ngươi qua cả đời, như vậy ngươi liền sẽ không lại là cô độc một người. Lâm nghiệp còn ngốc ngốc nghe Doan Tư nói, tùy ý Doan Tư sở chính mình đầu, nghe được Doan Tư nói muốn tìm một người bồi chính mình thời điểm. Lâm nghiệp còn đột nhiên nhớ tới Đặc Lạc thông báo, trên mặt lập tức liền nhiễm một mảnh hồng, túi đầu, không biết nên nói chút cái gì. Lúc này, ở khắp nơi tìm Lâm nghiệp quần hoa chạy tới, Lâm, ngươi như thế nào một người chạy đến nơi đây tới? Ai? Ngươi mặt như thế nào như vậy hứng A Có phải hay không sinh bệnh? Hoa, lâm hắn hẳn là không có việc gì, phỏng trừng là thẹn thùng. Doan tư thấy lâm nghiệp quần trên mặt đỏ bừng, phỏng trừng là có cái gì thích người, đúng rồi. Hoa, ngươi như thế nào sẽ tìm đến lâm? a tộc trưởng, ngượng ngùng, ta chỉ lo quan tâm lâm, không có nhìn ngươi. Hoa thấy lâm nghiệp quần vẫn luôn không nói chuyện, trong lòng có chút sốt ruột, đột nhiên nghe được một cái khác thanh âm văng lên, ngẩn đầu vừa thấy. Không nghĩ tới sẽ là tộc trưởng Doan Tư, trên mặt cũng đỏ, ta cùng Lâm là bạn tốt, hôm nay là ta đem Lâm cấp kêu ra tới, ta tưởng Lâm hẳn là cũng muốn gặp đại gia, cho nên làm hắn cùng ta cùng nhau lại đây. Nga, nguyên lai like là như thế này, ta nói Lâm như thế nào sẽ qua tới đâu? Trước kia làm người đi kêu hắn thời điểm hắn cũng không tới, xem ra vẫn là ngươi có bản lĩnh A. Doan Tư diễn ngược nói, nhìn nhìn Lâm nghiệp quần, không nghĩ tới Nguyệt Hải tử đã lớn như vậy, ngẫm lại chính mình cũng là thật lâu không có đi xem hắn. Từ nguyệt qua đời thời điểm, hách dục đem lâm phó thác cho chính mình, chính mình đi nhìn vài lần bên ngoài liền không có đi xem hắn, trong tộc có rất nhiều sự tình muốn xử lý, chính mình cũng không có như vậy nhiều thời giờ, không cấm trong lòng đối lâm có chút ấy náy. Chương 61 trong đất khoai lang đỏ, Thượng, Ấn, thỉnh tộc trưởng không cần để ý lâm mạo phạm, lâm hắn là lần đầu tiên tới nơi này. Hoa thế lâm nghiệp quần hướng doan tư xin lỗi. Rốt cuộc cho nên tộc nhân đều là biết đến rằng tế chỉ có tộc trưởng cùng vui hoặc là kết thành bạn lữ tân nhân cùng người nhà mới có thể thượng, trừ lâm bên ngoài, lâm hắn trước nay đều không có đến quảng trường đã tới, càng đừng nói tham gia cái gì kết thành bạn lữ nghi thức. ân ta sẽ không để trong lòng, hảo, người không sai biệt lắm mau đến đông đủ, các ngươi đi một bên chờ đi, trong chốc lát các ngươi liền có thể đi ngoài ruộng. Doan tư xem ra người không sai biệt lắm, đã kêu hoa cùng lâm nghiệp quần ở một bên đi chờ. Chính mình còn có chuyện muốn nói. Ân, tộc trưởng tai kiến. Hoa nói xong liền đem ngốc ngốc lâm nghiệp quần cấp kéo đến một bên đi. Chỉ chốc lát sau, các tộc nhân liền đến tề, ngay cả tái lôi cùng đặc lạc bọn họ cũng tới. Bọn họ nhìn thấy hoa cùng lâm nghiệp quần thân ảnh khi liền đi qua đi theo hoa bọn họ hội hợp. Tái lôi cùng đặc lạc thấy lâm nghiệp quần thế nhưng cũng tới. Trong lòng thập phần kinh ngạc, bọn họ cho rằng lâm nghiệp quần là sẽ không tới, không nghĩ tới lâm nghiệp quần sẽ đến. Đặc biệt là đặc lạc, hắn trong lòng kinh ngạc nhất Nghe tái lôi cùng hoa nói Lâm nghiệp quần là sẽ không tới cùng đại gia cùng nhau làm việc, hắn liền rất đi sớm ngắt lấy trái cây bao gồm ngày hôm qua cây bánh mì cùng nhau đặt ở Lâm nghiệp quần cửa động vốn dĩ đặc lạc là tưởng đi vào xem một chút Lâm nghiệp quần, hắn sợ Lâm nghiệp quần còn ở nghỉ ngơi liền không có đi vào, phóng xong trái cây liền đi tìm tái lôi đến quảng trường tới. Tái lôi hỏi, Lâm, ngươi như thế nào sẽ đến A? Cái này là nghe xong tái lôi hỏi chuyện sau, Lâm nghiệp quần ngẩn đầu lên trả lời thời điểm liền thấy ở tái lôi bên cạnh đặc Lạc Trong đầu đột nhiên nhớ tới Doan Tư nói, thanh âm dần dần thu nhỏ, đầu cũng nhanh chóng thấp đi xuống, trên mặt lập tức liền đỏ bừng, ngay cả lô thai cũng đều đỏ. Là ta đem Lâm gọi tới, như thế nào? Các ngươi không muốn Lâm đến nơi đầy tới a Hoa thấy Lâm nghiệp quần thẹn thùng, lập tức liền thế Lâm nghiệp quần nói. Không phải, không phải, như thế nào sẽ đâu? Chúng ta đều hy vọng Lâm có thể tới. Tái lôi lập tức liền nghe ra Hoa lời nói huy hiếp, lập tức định đọt nói, nếu Hoa sinh khí đã có thể không xong. Thật vất vả mới cùng Hoa hòa hảo, chính mình mới không cần vì một chuyện nhỏ mà cãi nhau đâu. Ân, lượng ngươi cũng sẽ không không muốn. Hảo, tộc trưởng mau nói chuyện, chúng ta hảo hảo nghe đi. Hoa đại phát từ bi tha thứ tái lôi, dương mắt liền thấy tộc trưởng Doãn Tư muốn nói chuyện, liền nhắc nhở tái lôi cùng Đạc Lạc nên lắng hay nghe. Doãn Tư chủ yếu muốn giảng chính là an toàn, mặc kệ có bao nhiêu đồ ăn, mặc kệ có thể mang về nhiều ít đồ ăn, đều phải chú ý chính mình an toàn. Đồ ăn đã không có có thể lại loại, lại tìm Nhưng là một khi chính mình bị thương, liền không có nhiều ít dược liệu có thể cứu đến hồi. Hơn nữa lần này đi ngoài ruộng sẽ có 8 thú nhân cùng đi, hảo bảo hộ phi thú nhân an toàn. Ngoài ruộng đồ ăn đại bộ phận đều đã chín, hôm nay nhiệm vụ chính là đem ngoài ruộng đồ ăn cấp ngắt lấy trở về, chờ mùa mưa tiến đến thời điểm liền không có công phu đi ngắt lấy này đó đồ ăn, hơn nữa này đó đồ ăn cũng sẽ bởi vì mùa mưa tới rồi mà không có cách nào lại ăn, như vậy một năm nỗ lực liền buồng phí. Hoa cùng tái lôi vẫn luôn nghe doan tư nói chuyện, mà lâm nghiệp quần vẫn luôn mặt đỏ, trong lòng vẫn luôn nghĩ đặc lạc thông báo sự tình cùng doan tư vừa rồi nói sự tình, hoàn toàn không có nghe doan tư nói chuyện. Mà đặc lạc lực chú ý vẫn luôn ở lâm nghiệp quần trên người, vẫn luôn chú ý lâm nghiệp quần động tác, hắn nghe không có nghe doan tư nói chuyện, chỉ có chính hắn biết, bất quá hắn vẫn luôn biết lâm nghiệp quần đại khái suy nghĩ cái gì, từ lâm nghiệp quần động tác liền nhìn ra được tới. Chờ doan tư nói xong lời nói, đại gia liền xuất phát Lần này đi ngoài ruộng tám thú nhân liền bao gồm tái Lôi cùng đặc Lạc, vốn dĩ hẳn là không có bọn họ, chỉ là bọn hắn trước tiên cùng Doãn Tư nói một chút, bọn họ mới có thể đi theo Hoa cùng Lâm Nghiệp Quân cùng đi ngoài ruộng. Lâm Nghiệp quần là bị Hoa tới đi ngoài ruộng, dọc theo đường đi Lâm Nghiệp quần đều đang ngẩn người, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, ngay cả Hoa nói với hắn nói đều không có nghe. Mà Đạt Lạc cũng ở bảo hộ Lâm Nghiệp an toàn, bằng không hướng Lâm Nghiệp Quân như vậy phát lốc, hơn nữa Hoa mơ hồ, Lâm Nghiệp Quân đã sớm không biết quăng ngã bao nhiêu lần. Vẫn là đặc lạc tương đối cẩn thận chương 62 trong đất khoaai lang đỏ hạ ngay cả tái lôi cũng đều không có chú ý hoa cùng Lâm nghiệp quần chỉ là bảo hộ bọn họ an toàn bởi vì ở tái lôi trong lòng giống như vậy một chút lộ hoa là sẽ không chịu cái gì thương cho nên xem nhẹ bị hoa lôi kéo Lâm nghiệp quần con hảo một đường vô hiểm tới rồi ngoài ruộng bằng không nhiều người như vậy khẳng định sẽ có người bị thương thực mau Lâm nghiệp quần đoàn người liền đến ngoài ruộng nói xa cũng không phải rất xa nói gần cũng không phải rất gần chỉ là xuyên qua một cái rừng cây, lại quá một cái hà liền đến. Chờ mọi người đều đến từng người ngoài ruộng mặt đi thu hoạch chính mình loại đồ ăn thời điểm, Lâm Nghiệp còn mới hồi phục tinh thần lại, chỉ còn chính mình cùng Đặc Lạc ở Điền Biên Đứng, ngay cả hoa cùng tái lôi cũng đi ngoài ruộng. Đặc Lạc thấy Lâm Nghiệp còn vẫn luôn đang ngần người, người khác đều đi ngoài ruộng làm việc, hắn còn đứng ở bên cạnh, nhịn không được nhắc nhở nói, Lâm, ngươi nên đi thu hoạch đồ ăn, ngươi loại điền ở nơi nào? Ta tới giúp ngươi. Lâm nghiệp quần nghe xong đặc lạc nói sau, căn cứ lâm ký ức chỉ chỉ lâm loại điển. Theo sau đi vào lâm loại ngoài ruộng vừa thấy, cùng người khác loại điển so sánh giới, hiển nhiên lâm loại ngoài ruộng đồ ăn lớn lên thực tươi tốt. Đặc lạc đi theo lâm nghiệp quần mặt sau đi vào lâm loại ngoài ruộng vừa thấy, sợ ngây người, không nghĩ tới lâm trồng ra đồ ăn lớn lên tốt như vậy. Lâm, đây là ngươi trồng ra đồ ăn sao? Lớn lên hảo hảo A. Đặc lạc khen nói, trong lòng nghĩ ta lâm làm chuyện gì đều là như vậy hảo ngay cả làm cơm cũng là như vậy ăn ngon. ân Lâm nghiệp quần ngốc ngốc gật gật đầu, trong lòng cũng là thực giật mình, không nghĩ tới lâm thế nhưng có thể loại ra tốt như vậy đồ ăn, đặc biệt vẫn là tại đây loại lạc hậu điều kiện hạ, ngay cả nguyên lai trong thế giới trồng ra đồ ăn đều không có như vậy hảo. ân lâm, ta giúp ngươi trích đi. Đặc lạc nói xong liền đến ngoài ruộng mặt giúp lâm nghiệp quần trích. Ấn, hảo. Lâm nghiệp quần gật gật đầu, cũng đến ngoài ruộng đi, nhìn trước mắt điển Lâm nghiệp quần có loại vô lực cảm giác, này điền cũng quá lớn đi. Hơn nữa bên trong loại đồ ăn bởi vì lâm loại đến tốt duyên cớ, cho nên thu hoạch bảy thời điểm liền phi thường nhiều. Lâm nghiệp quần nhìn nhìn ngoài ruộng loại đồ ăn, phát hiện bên trong đồ ăn thế nhưng cùng khoai lang đỏ đằng có điểm giống, trong lòng phi thường nghi hoặc đem một mảnh khoai lang đỏ đằng lộng tới một bên, dùng tùy thân mang theo bối đao, hướng trong đất đảo. Chỉ chốc lát sau, lâm nghiệp quần liền đảo ra một cái cùng loại khoai lang đỏ đồ vật ra tới. Dùng sạch sẽ bối đao đem này cắt thành hai nửa, đem một nửa cầm lấy tới vừa thấy, Lâm nghiệp quần lập tức liền hưng phấn, quả nhiên là khoai lang đỏ. Lâm nghiệp quần ở trong lòng âm thầm nghi đến, thật tốt quá, về sau liền có khoai lang đỏ ăn, ăn khoai lang đỏ cũng có thể ăn no, lại còn có có thể đường món chính, về sau không bao giờ dùng ăn thịt, bất quá vẫn là có thể ăn chút ít thịt. Đặc lạc thấy Lâm nghiệp quần đem trích đồ ăn cấp ném tới một bên, căn bản là không có muốn đem đồ ăn cấp mang về. Đặc lạc trong lòng rất là nghi hoặc Liên ở ngay lúc này liền thấy Lâm Nghiệp Quân dùng bối đao ở trong đất đào, chỉ chốc lát sau liền đào ra một cái tròn tròn hắc hắc đồ vật. Lâm hắn đào thứ này làm gì? Cái này có thể ăn sao? Đang lúc Đạc Lạc nghi hoặc thời điểm, Lâm Nghiệp quần đem này dùng bối đao cắt thành hai nửa, chỉ thấy hắn cầm lấy một nửa, sau đó ngốc hề hề nở nụ cười. Đạc Lạc đi đến Lâm Nghiệp quần bên người, thấy rõ ràng trong tay hắn đồ vật, nguyên lai bên ngoài ra là hồng hồng, bên trong là bạch bạch a. Đạc Lạc chỉ chỉ Lâm Nghiệp Quân trong tay khoai lang đỏ, hỏi Lâm, ngươi trong tay lấy chính là cái gì? Cái này có thể ăn sao? ân cái này là khoai lang đỏ. Lâm nghiệp quần chỉ chỉ trong tay đồ vật, nói tiếp, cái này khoai lang đỏ ăn rất ngon, lại còn có có rất nhiều loại ăn pháp, ăn khoai lang đỏ còn có thể no bụng, ta thích nhất ăn khoai lang đỏ. Lâm, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Đặc lạc nghe xong Lâm nghiệp quần nói về sau, trong lòng thập phần kích động, có cái này khoai lang đỏ, các tộc nhân tới rồi mùa đông sẽ không bởi vì không có đồ ăn mà chết đói. Chương 63 lại tìm được một loại đồ ăn, thượng. Kia đương nhiên là thật sự lạ Hơn nữa khoai lang đỏ còn có thể gửi thật lâu, về sau ta liền không lo lắng không có khoai lang đỏ ăn. Lâm nghiệp còn vui sướng nói, còn đem trong tay khoai lang đỏ tức hảo đưa cho Đặc Lạc ăn, nếm thử đi. Cái này có điểm ngọt, lại còn có ăn rất ngon. Đặc Lạc nhìn xem Lâm nghiệp còn đưa cho chính mình cái kia tên là khoai lang đỏ đồ vật, bạch bạch, hoàng hoàng, hơn nữa bên trong còn có một chút hồng hồng. Đặc lạc tiếp nhận lâm nghiệp quần truyền đạt khoai lang đỏ, nếm nếm, thập phân giòn, liền cung giòn giòn quả có điểm giống, nhưng là không có giòn giòn quả ngọt, lại còn có có một ít hơi nước, là ăn rất ngon. Thực mau đặc lạc liền thích cái này tên là khoai lang đỏ đồ vật, một lát liền giải quyết trong tay khoai lang đỏ. Ăn xong sau, thấy lâm nghiệp quần trong tay còn có khoai lang đỏ liền mắt trông mong nhìn, một bộ ta còn muốn ăn biểu tình. Lâm nghiệp quần thấy đặc lạc này một bộ biểu tình, lập tức đã bị chọc cười, ha hả nở nụ cười Bất quá cũng không có chậm chế trên tay công phu, đem một nửa kia tức hảo đưa cho Đặc Lạc ăn. Đặc Lạc ngượng ngùng sờ sơ đầu, vẫn là tiếp nhận Lâm nghiệp quần truyền đạt khoai lang đỏ, liền thỏa mãn ăn lên. Lâm nghiệp quần nhìn Đặc Lạc bắt được khoai lang đỏ thỏa mãn ăn lên bộ ráng, trong lòng có loại mạc danh cảm giác thành kiểu, không biết vì cái gì, chỉ cần là có quan hệ Đặc Lạc sự tình hoặc là đồ vật chính mình luôn là nhịn không được muốn đi hỏi thăm, đi tìm hiểu. Tuy rằng chính mình cùng Đặc Lạc nhận thức thời gian cũng không trường. Nhưng là Đặc Lạc lại tổng ở trong lúc lơ đáng hấp dẫn chính mình. Có lẽ là Đặc Lạc hướng chính mình thông báo thời điểm, chính mình mới vẫn luôn chú ý hắn đi. Có lẽ là Đặc Lạc quan tâm chính mình thời điểm, chính mình mới chú ý thượng hắn đi. Cũng có lẽ là từ hoa nhắc tới Đặc Lạc, chính mình ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Đặc Lạc thời điểm, chính mình mới chú ý tới hắn đi. Hơn nữa vẫn là vẫn luôn chú ý hắn. Chờ Đặc Lạc ăn xong trong tay khoai lang đỏ sau, lâm nghiệp còn khiến cho Đặc Lạc giúp chính mình đảo trong đất khoai lang đỏ. ở đào khoai lang đỏ thời điểm Đặc lạc còn không cẩn thận đào nát mấy cái khoai lang đỏ, còn hảo đều là từ trung gian bị đào đoạn, đem không thể ăn địa phương gọt bỏ liền có thể ăn. Chỉ chốc lát sau công phu, lâm nghiệp quần cùng đặc lạc liền đào hơn phân nửa điển, bất quá hai người đều mệt mồ hôi đầy đầu. Đặc biệt là lâm nghiệp quần, thân là một cái phi thú nhân, còn hảo nguyên lai lâm vẫn luôn ở rèn luyện thân thể, bằng không lâm nghiệp quần đã sớm bị mệt nằm sắp xuống. Đặc lạc hắn đến còn hảo, càng đào còn càng thuận tay, chỉ là mồ hôi đầy đầu mà h còn có sức lực tiếp tục đào đi xuống. Có đối với khoai lang đỏ nhiệt tình, Đặc Lạc liền rất có sức lực, lại còn có có 10 phần tín niệm, chính là bởi vì Lâm nghiệp quần một câu có thể lấp đầy bụng, lại còn có có thể gửi thật lâu nói. Lúc này, hoa cùng tái lôi đã đem ngoài ruộng đồ ăn cấp trích hảo, đến Lâm nghiệp quần ngoài ruộng vừa thấy, liền thấy Lâm nghiệp quần cùng Đặc Lạc đang ở ngoài ruộng đào thứ gì, hơn nữa những cái đó có thể ăn đồ ăn đều bị bọn họ hai người cấp ném ở một bên, căn bản là không có muốn nhặt lên tới bộ ráng. Ở hoa cùng tái lôi xem ra, lâm nghiệp quần cùng đặc lạc hai người hoàn toàn là ở lãng phí lương thực. Cho nên hoa cùng tái lôi đều thực tức giận, đặc biệt là hoa, hiện tại hắn đã nổi trận lôi đỉnh. Liên tính là lâm hồ nháo, đặc lạc cũng không thể đi theo liền lâm hồ nháo A. Những cái đó đều là cực cực khổ khổ trồng ra đồ ăn, vốn dĩ trong tộc đồ ăn liền rất thiếu, bọn họ sao có thể như vậy lãng phí đồ ăn đâu. Cho nên hoa cùng tái lôi cùng nhau tới rồi lâm nghiệp quần cùng đặc lạc trước mặt, ngăn trở bọn họ. hoa tức giận nói Lâm, Đặc Lạc, các ngươi như thế nào có thể đem đồ ăn cấp ném xuống đất đâu? Liên tính các ngươi ném xuống đất cũng không thể không bỏ hào a Không chờ Lâm nghiệp quần cùng Đặc Lạc mở miệng, Hoa liền tiếp tục nói, Đặc Lạc, Lâm hắn không có đem đồ ăn nhặt lên tới, vậy ngươi cũng nên nhặt lên tới à? Ngươi như thế nào có thể đi theo Lâm hồ nháo đâu? Còn có Lâm, ngươi cũng đúng vậy, chính mình cực cực khổ khổ chống ra đồ ăn liền có thể như vậy đạp hư sao? Tái lôi thấy Hoa đã nói chính mình tưởng nói, cũng liền bổ sung nói, Đặc Lạc Lâm, các ngươi hẳn là biết chúng ta bộ lạc nhất thiếu chính là lương thực, hoa nói rất đúng, liền tính là chính ngươi trồng ra đồ ăn cũng không thể như vậy đạp hư đi. Chương 64 lại tìm được một loại đồ ăn, hạ. Lâm nghiệp quần túi đầu, nghiêm túc nghe tái lôi cùng hoa lời nói, lại ở chính mình trong lòng nghĩ nghĩ, đúng vậy. Hoa cùng tái lôi nói đúng, này cũng không phải ta nguyên lai like thế giới, bọn họ đều không quen biết khoai lang đỏ, cũng không biết khoai lang đỏ có thể ăn, chỉ là trích trong đất mọc ra tới đồ ăn căn bản là không có nghĩ tới, trong đất mặt đổ vỡ. Đặc lạc nghe tái lôi cùng hoa Lợi nói liền cảm thấy có chút sinh khí, nhìn nhìn không ra tiếng Lâm nghiệp quẩn, trong lòng càng nghĩ càng hòa đại, liền hướng về phía hoa cùng tái lôi hét lớn, các ngươi biết cái gì à? Lâm hắn cho chúng ta tìm được rồi một loại tân đồ ăn, có thể lấp đầy bụng, lại còn có có thể gửi thật lâu, ta cùng Lâm đang ở đảo như vậy đồ ăn, các ngươi dựa vào cái gì nói như vậy Lâm? Hơn nữa chúng ta cũng không có lãng phí đồ ăn, Lâm nói chờ đem trong đất đồ ăn đảo ra sau liền đem những cái đó đồ ăn cấp cùng nhau nhặt lên tới, như vậy liền không cần lo lắng có lậu địa phương, hơn nữa như vậy cũng có thể đem đồng ruộng cấp phiên một lần, lần sau loại thời điểm liền rất phương tiện. Đặc lạc sau khi nói xong cảm thấy trong lòng thoải mái nhiều, tuy rằng lâm hắn không có nói cái gì đó, nhưng là chính mình biết lâm hắn không nghĩ người khác như vậy hiểu lâm hắn, đặc biệt là hoa cùng tái lôi, bọn họ hai người chính là lâm hảo bằng hữu, bọn họ sao lại có thể không tin lâm đâu. Lâm nghiệp quần thấy đặc lạc vì chính mình biện hộ, trong lòng thật cao hứng, đối với đặc lạc hơi hơi mỉm cười, tỏ vẻ cảm tạ. Không biết vì cái gì, nghe xong đặc lạc nói, tâm tình của mình liền tốt hơn nhiều rồi, phản phất có loại chỉ cần có đặc lạc tin tưởng chính mình là được, còn lại đều không phải rất quan trọng. Tái lôi cùng hoa nghe xong đặc lạc lời nói về sau đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới lại là chính mình hiểu lầm bọn họ, cho rằng bọn họ là ở lãng phí đồ ăn. Hoa trong lòng thập phần ấy nấy, phía dưới đầu cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Lâm, thực xin lỗi, ta không biết ngươi tìm được rồi một loại đồ ăn, ta thấy ngươi đem đồ ăn loạn ném xuống đất, cho rằng ngươi ở lãng phí đồ ăn, thật sự rất xin lỗi. Hoa khóc luôn nói, trên mặt đã là rơi lệ đầy mặt, Lâm chính là chính mình hảo bằng hữu mà chính mình lại không có tin tưởng hắn, ngược lại còn hiểu lầm hắn, Hoa càng muốn trong lòng liền càng khó quá, liền càng cảm giác được ấy nấy. Tái lôi thấy Hoa như vậy khổ sở, trong lòng cũng là không dễ chịu. Tái lôi chưa từng gặp qua hoa khóc đến như vậy thương tâm, trừ bỏ kia một lần bên ngoài. Lâm, đặc lạc, thực xin lỗi, ta cùng hoa không nên hiểu lầm của các ngươi, nhưng là các ngươi đều biết đồ ăn đối chúng ta tới nói tầm quan trọng, cho nên thỉnh các ngươi tha thứ ta cùng hoa đi. Tái lôi ôm hoa, nhỏ giọng an ủi hoa, làm hoa không cần quá thương tâm khổ sở. Lâm nghiệp quần thấy hoa khóc, kiên định tâm lập tức đã bị nhếu loạn. Hảo, hoa, ngươi cũng đừng khóc, ta có thể lý giải ngươi hành vi, nếu là ta. Ta cùng sẽ giống ngươi giống nhau làm. Kỳ thật ta cũng có không đúng địa phương, ta không có làm Đạc Lạc đem ngoài ruộng mặt đồ ăn cấp phóng hảo liền tới giúp ta đào khoai lang đỏ, về sau ta nhất định sẽ chú ý tới điểm này. Vốn dĩ đặc Lạc cũng tưởng nói điểm gì đó, nhưng là bị Lâm Nghiệp quân cấp ngăn trở. Đương Lâm Nghiệp quân dắt thượng Đạc Lạc tay khi, đặc Lạc liền ngây người, vẫn luôn cứ như vậy bị Lâm Nghiệp quân cấp nắm, hơn nữa trong lòng đã sớm đã không có tức giận, dư lại chỉ có nồng đầm hạnh phúc cùng thâm hậu tình yêu. Hoa Đình chỉ khóc thút thít, Chậm dãi khuất khịt, chỉ chỉ trên mặt đất mới vừa đào ra khoai lang đỏ, hỏi, Lâm, các ngươi, Ếch, đào, Ếch, chính là khoai lang đỏ sao? Cái này khoai lang đỏ ăn ngon sao? Lâm nghiệp quần thấy hoa chỉ chính là trên mặt đất khoai lang đỏ, lập tức liền minh bạch hoa ý tứ, liền cao hưng nói, đương nhiên rồi, ngươi muốn hay không nếm thử a Cái này khoai lang đỏ ăn rất ngon. Hoa nghe được Lâm nghiệp quần nói cái này tên là khoai lang đỏ đồ vật ăn rất ngon. Lập tức đem vừa rồi ấy náy cảm vức chi sau đầu, hai mắt mạ quang, không được gật đầu, trong miệng còn không ngừng nói, ân ân ân ta muốn ăn, ta muốn ăn. Lâm nghiệp quần không dám nhìn hoa ánh mắt, thật sự là quá dòa người, tưởng tượng thấy hoa biểu tình, nhìn không được bật cười, bất quá vẫn là dùng bối đao tức một cái khoai lang đỏ, đưa cho hoa ăn. Hoa tiếp nhận lâm nghiệp quần trong tay khoai lang đỏ ăn lên, bất quá nghĩ đến chính mình cùng lâm nghiệp quần loại chính là giống nhau điển, như vậy chính mình ngoài ruộng mặt cũng có khoai lang đỏ lâu, nghĩ đến đây. Hoa Lôi kéo tái lôi trở lại chính mình ngoài ruộng đi đào khoai lang đỏ. Bất quá trời không chiều lòng người, ở hoa loại ngoài ruộng không có đào ra khoai lang đỏ tới, bất quá lại đào ra một loại khác đồ vật, hơn nữa thứ này cùng lâm nghiệp quần ngoài ruộng đào ra khoai lang đỏ muốn tiểu một ít, hơn nữa đem thổ lau, bên ngoài ra lại là hoàng hoàng. Hoa còn cố ý nêm nếm, phát hiện cái này hương vị cùng khoai lang đỏ hương vị kém quá xa, lại còn có rất khó ăn, hoa vẻ mặt ghét bỏ nhìn từ trong đất đào ra đồ vật. Chương 65 tới là khoai tây a. Thượng, "Hảo, Hoa, ngươi cũng đừng quá ghét bỏ, nói không chừng Lâm hắn nhận thức đây là thứ gì, cũng nói không chừng Lâm hắn có thể đem thứ này trở nên ăn ngon." Tái lôi thế Hoa nhặt lên trên mặt đất đồ vật trăng hảo, vẻ mặt sủng nịch nhìn Hoa. Tái lôi cũng biết Hoa đặc biệt thích ăn, hơn nữa thích ăn ngon. Bất quá Lâm có thể làm ra ăn ngon đồ vật ra tới, cái kia gọi là gì khoai lang đỏ đồ vật chính là Lâm tìm đến, nói không chừng Lâm liền nhận thức chính mình cùng Hoa đào ra đồ vật đâu. Bởi vì thú nhân cái mũi tương đối nhanh nhẹn, Tái lôi biết thứ này là không có độc, lại còn có có thể ăn, có lẽ lâm là có thể đem thứ này làm tốt lắm ăn. Ơn, người nói cũng là, lâm như vậy thông minh, nhất định biết cái này là gì đó. Hoa nghe xong tái lôi nói sau nghĩ nghĩ, cảm thấy tái lôi nói rất có đạo lý, hơn nữa lâm còn sẽ làm rất nhiều ăn ngon. Tái lôi an ủi hảo hoa sau tiếp tục đảo chấm đất đồ vật, có có thể ăn đồ vật, tuy rằng không biết cái này là cái gì, nhưng là vâng chịu không thể lãng phí nguyên tắc. Liên tính thứ này không thể ăn cũng muốn đem nó cấp đào ra, hoa hắn không thích ăn, như vậy có thể cấp những cái đó không thể lao động các lao nhân ăn. Lúc này, hoa đã cầm trong tay đồ vật đi tìm Lâm Nghiệp Quân, bởi vì hoa phi thường muốn biết chính mình đào ra chính là thứ gì, cùng Lâm đào ra khoai lang đỏ lại kém khá xa. Tuy rằng tái Lôi nói nó có thể ăn, nhưng là ăn lên lại rất khó ăn, đối này hoa trong lòng rất là bất mãn, cho nên liền vội vội vàng vàng chạy đi tìm Lâm Nghiệp quần. Hoa đến Lâm Nghiệp Quân ngoài vườn khi Lâm nghiệp quần cùng tái lôi liền đem ngoài ruộng khoai lang đỏ toàn bộ đào ra tới, khoai lang đỏ đằng cũng đặt ở một bên. Chỉ thấy lâm nghiệp quần một người ở một bên nghỉ ngơi, đặt lạc lại ở ngoài ruộng nhặt khoai lang đỏ, đem khoai lang đỏ dùng túi trăng lên. Lâm nghiệp quần nhìn ở ngoài ruộng nhặt khoai lang đỏ đặt lạc, trong lòng có loại ấm áp cảm giác, lại còn có có một loại tên là da hạnh phúc cảm. Lâm nghiệp quần hướng nơi khác nhìn lại, lại thấy hoa lại đây, hướng tới hoa vầy vây tay, hoa, nơi này, lại đây nơi này nghỉ ngơi một chút đi Hoa chạy đến Lâm Nghiệp quần bên cạnh ngồi xuống, "Lâm, các ngươi tốc độ thật mau a. Lớn như vậy điền các ngươi đều đã làm xong lạc. "Ha ha." Lâm Nghiệp quần cười cười, hướng còn ở ngoài ruộng làm việc đặc lạc nhìn lại, "Kỳ thật ta cũng không ra nhiều ít lực, này đó đều là Đặc Lạc công lao, nếu không có Đặc Lạc ta cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian đem ngoài ruộng đồ ăn toàn bộ cấp thu thập." Đang ở nhặt khoai lang đỏ Đặc Lạc cảm thấy có một đạo tầm mắt đang nhìn chính mình, ngẩng đầu nhìn lại lại phát hiện tầm mắt kia là Lâm Nghiệp Quân. Trong lòng vừa mừng vừa sợ, mà Lâm Nghiệp quần thấy đặc Lạc cũng nhìn về phía chính mình liền hướng tới đặc Lạc cười cười, mà này cười làm Đạc Lạc trong lòng càng thêm kích động, càng thêm ra sức đem khoai lang đỏ nhặt lên tới cất vào trong túi, trong tay tốc độ cũng biến nhanh, hơn nữa đặc Lạc chính mình cũng không cảm giác được mệt mỏi. "Vậy ngươi có hay không suy xét một chút cùng đặc Lạc cùng nhau sinh hoạt đâu?" Hoa thử hỏi, kỳ thật trong lòng rất muốn Đạc Lạc cùng Lâm Nghiệp quần ở bên nhau. "Ân, cái này sao?" Lâm Nghiệp quần nghe được Hoa hỏi cái này vấn đề Tức khắc liền đỏ bừng mặt, không biết nên nói như thế nào. Hoa đợi nửa ngày cũng chưa thấy Lâm nghiệp Quân nói một lời, vẫn luôn túi đầu, liền không có hỏi lại vấn đề này. Đột nhiên nhớ tới chính mình tới mục đích, lấy ra trong tay đồ vật hỏi, Lâm, ngươi nhận thức cái này là thứ gì sao? Tái lôi nói thứ này cũng có thể ăn, không có độc, nhưng là tan đếm hạ thứ này thật không tốt ăn. ân Lâm nghiệp quần ngẩn đầu lên, tiếp nhận hoa truyền đạt đồ vật, trong lòng tức khắc liền kích động, này còn không phải là khoai tây sao? Thật tốt quá, lại có một loại có thể ăn đồ vật. Lâm nghiệp quần vui sướng nói, cái này là khoai tây, là có thể, bất quá là nấu chín ăn. Hơn nữa này khoai tây ăn rất ngon, có thể xào ăn, có thể nấu ăn, cũng có thể ta ăn. Khoai tây đựng tinh bột, có thể làm khoai tây bánh, lại còn có có thể no bụng Cái này khoai tây cũng có thể gửi thật lâu, liền tính là tới rồi mùa đông cũng là có thể ăn đến. Ngươi là ở nơi nào tìm được cái này khoai tây? Chương 66 tới là khoai tây A, hạ. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Hoa nghe xong lâm nghiệp còn nói về sau trong lòng cũng phi thường kích động, thật tốt quá, mùa đông liền không cần lo lắng đồ ăn vấn đề. Cái này là ở ta loại ngoài ruộng đào ra, ta thấy ngươi cùng ta loại đồ ăn là giống nhau, liền tưởng ta ngoài ruộng có phải hay không cũng sẽ có khoai lang đỏ, không nghĩ tới lại đào ra khoai tây tới, vừa mới bắt đầu thời điểm ta cảm thấy không thể ăn liền không coi ăn, còn hảo tái lôi nhắc nhở ta, để cho ta tới hỏi ngươi, còn hảo ta nghe xong tái lôi nói tới tìm ngươi. Bằng không ta lại muốn ăn ít giống nhau ăn ngon. Nguyên lai like là như thế này a Vậy ngươi có thể hay không đem ngươi loại khoai tây phân một chút cho ta a ta dùng khoai lang đỏ cùng ngươi đổi thế nào. Lâm nghiệp quần biết này, khoai tây là từ hoa loại ngoài ruộng đào ra, nói vậy nhất định có rất nhiều, như vậy chính mình hẳn là có thể dùng khoai lang đỏ cùng hắn đổi một chút đi. Ấn. Lâm ngươi không cần cùng ta đổi, chúng ta loại đồ ăn đều là muốn nộp lên 2 phần 3 cấp tộc trưởng dư lại để lại cho chính mình ăn nhưng mà nộp lên cấp tộc trưởng đồ ăn liền từ tộc trưởng tới phân phối cho chúng ta, chính mình có đồ ăn là không phát, không có đồ ăn tộc trưởng sẽ rửa theo nhân số phân cho chúng ta, cho nên ngươi không cần lo lắng không có khoai tây, liền tính ngươi không có ta cũng sẽ phân một nửa cho ngươi, hơn nữa ngươi có thể dùng khoai tây làm ra ăn ngon đồ ăn ra tới. Đối với Lâm muốn dùng khoai lang đỏ cùng chính mình đổi khoai tây ý tưởng hoa cảm thấy phi thường nghi hoặc, nhưng là vẫn là kiên nhẫn cấp Lâm nghiệp còn giải thích một chút. Như vậy Lâm liền không cần lo lắng không có khoai tây ăn. anh nghe xong hoa sau khi giải thích Lâm nghiệp quần tức khắc cảm thấy đầy đầu hát tuyến, nơi này quy cụ thật đúng là nguyên thủy A. Nghĩ lại tưởng tượng, liền hướng hoa hỏi, như vậy có thể hay không có người không có làm việc đều có đồ ăn đâu? Lâm, người như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu? Hoa tò mò nhìn Lâm nghiệp quần liếc mắt một cái, liền nói tiếp, chúng ta bộ lạc sẽ không có người như vậy, liền tính là những cái đó lão nhân có sẽ làm hết buồn phận của mình làm một ít chính mình có thể làm sự. Tộc trưởng hội hợp lý phân phối đồ ăn, hơn nữa tộc trưởng cũng sẽ không thiên hướng mổ một người hoặc là hắn thân thích, bằng Hữu Nếu trong bộ lạc xuất hiện giống như người nói vậy người nói, không cần thông chi tộc trưởng, các tộc nhân cũng sẽ đem này đuổi ra bộ lạc, không cho bọn họ ở trong bộ lạc nốc, cho nên chúng ta trong bộ lạc không có người như vậy, liền tính là lao nhân cũng sẽ hỗ trợ làm một ít việc, hơn nữa chúng ta không hiểu sự tình cũng có thể hỏi lao nhân, cho nên không cần coi khinh lao nhân A Ơn, ơn, nguyên lai like là như thế này A Lâm nghiệp quần bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, vốn đang cho rằng có không làm mà hưởng người, không nghĩ tới lại không có, không cấm có chút cảm thắng cái này xã hội nguyên thủy lạc hậu, nhưng là nơi này hoàn cảnh vẫn là làm lâm nghiệp quần thích địa phương. Bởi vì nơi này thuần thiên nhiên, vô ô nhiễm, hơn nữa nơi này đồ ăn vẫn là ăn rất ngon. Ở hoa cùng lâm nghiệp quần nói chuyện phiếm thời điểm, đặc lạc đã đem ngoài ruộng mặt khoai lang đỏ đều trang đi lên, khoai lang đỏ đẳng cũng làm đặc lạc bó đi lên, hơn nữa cùng khoai lang đỏ đặt ở cùng nhau. Đặc lạc thấy lâm nghiệp quần cùng hoa chính liêu đến hăng say cũng không có đi quấy dày bọn họ, mà là đi tìm ở hoa ngoài ruộng tái lôi đi, bởi vì giữa trưa ăn cơm đã đến đến giờ, làm thời gian lâu như vậy sống, bụng đều đã đói bụng. Cho nên tìm tái lôi cùng đi săn thú, chuẩn bị tốt giữa trưa muốn ăn đồ ăn. Chờ lâm nghiệp quần cùng hoa liêu xong thiên hậu phát hiện đặc lạc không thấy, mà điền biên lại chất đống khoai lang đỏ đằng cùng chứa đầy khoai lang đỏ ra thu túi, này không khỏi làm lâm nghiệp quần cảm thán đặc l Như vậy Đại Điền liền như vậy cùng Hoa nói chuyện phiếm công phu, Đặc Lạc đã đem chúng nó cấp thu xong rồi. Hoa, ngươi có biết hay không Đặc Lạc đi nơi nào? Ta đều không có thấy người khác. Ngươi nói Đặc là sao? Hoa khắp nơi nhìn nhìn đều không có thấy Đặc Lạc người khác, có khả năng là đi tìm tái lôi đi. Mau giữa trưa, ăn cơm đã đến giờ, bọn họ hẳn là đi săn thú. Không thể không nói, Hoa, ngươi chân tướng đế. Ơn, ta tưởng cũng là, làm lâu như vậy sống, ta đều cảm thấy đói bù. Lâm nghiệp quần nhìn nhìn thiên, Thái Dương đã ở chính mình chính phía trên, không cấm cảm thán thời gian quá đến thật mau a Chương 67 lại là Mỹ vị a một Ta cũng đói bụng. Hoa ngựa ngùng sờ sờ bụng, tuy rằng vừa rồi ăn một chút Lâm cấp khoai lang đỏ, nhưng là hiện tại bụng lại đói bụng. Lâm, ngươi nói chúng ta giữa chưa ăn cái gì a Có phải hay không lại giống ngày hôm qua giữa chưa giống nhau làm giống nhau ăn ngon đồ ăn a Nghĩ đến ngày hôm qua giữa chưa ăn đồ ăn, ta liền nước miếng chảy ròng. Ta đến bây giờ đều muốn ăn ngày hôm qua đồ ăn. Hoa nghĩ đến ngày hôm qua ăn đến đồ ăn, không cấm đã đói bụng đến lợi hại hơn, đều lộc cọc lộc cọc kêu lên. Không phải, hiện tại chúng ta là ở bên ngoài, không có như vậy nhiều công cụ, không thể làm giống ngày hôm qua như vậy đồ ăn, nhưng là ta có thể làm cùng ngày hôm qua không giống nhau đồ ăn, cũng là ăn rất ngon đồ ăn. Lâm nghiệp còn nghĩ đến hôm nay phát hiện khoai lang đỏ cùng khoai tây, trong đầu liền toát ra các loại cùng chi tướng quan đồ ăn, nghĩ vậy không cấm cũng có chút nước miếng chảy ròng. Hoa nghe được Lâm nghiệp quần nói không thể làm ngày hôm qua ăn đến đồ ăn, tức khắc có chút thất vọng. Nhưng là nghe được mặt sau Lâm nghiệp quần nói có thể làm ra không giống nhau, nhưng đồng thời cũng là ăn ngon đồ ăn, tức khắc đem sở hữu không tốt cảm xúc vức chi với sau đầu. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Lâm nghiệp quần, đáng thương hề hề nói, Lâm, ngươi là muốn làm cái gì ăn ngon đồ ăn a Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ta có thể ở một bên giúp ngươi nhóm lửa, thật sự, nhưng là ngươi làm xong đồ ăn nhất định phải cho ta ăn à? Từ ta ăn ngươi làm đồ ăn sau ta liền ăn không vô ta chính mình làm đồ ăn, cho nên ngươi không thể vứt bỏ ta. Không thể không cho đồ ăn ta ăn. ân ngươi cứ yên tâm đi. Ta sẽ không thiếu ngươi. Nhìn hoa đang thương hề hề biểu tình, lâm nghiệp quần có chút không thích đứng, bất đắc gì lắc đầu, vô vô hoa bả vai, nói tiếp, nếu đặc lạc cùng tái lôi bọn họ đi săn thú, chúng ta đây cũng bắt đầu chuẩn bị nấu cơm đi. Làm ta ngấm lại chúng ta hôm nay giữa chưa có thể ăn chút cái gì ăn ngon đồ ăn. Ấn. Ngươi chậm giái tưởng, chậm giái tưởng, ta không nóng nảy, chỉ cần ngươi có thể làm ra ăn ngon đồ ăn tới, sự tình gì ta đều có thể làm, lại khổ lại mệnh ta cũng không sợ, ngươi cứ việc phân phó ta đi. a ta nghĩ tới, này mấy thứ đồ ăn ta bảo đảm ngươi ăn còn muốn ăn. Nhìn hoa trong tay khoai tây cùng một bên khoai lang đỏ đằng, khoai lang đỏ, đột nhiên linh cơ vừa động, trong đầu liền toát ra mấy thứ đồ ăn, phân biệt là, thịt kho tàu khoai tây, chua cay khoai tây tì, phấn trưng khoai lang đỏ. Thanh xào khoai lang đỏ đẳng còn có chính là nướng khoai. Ơn, ơn, ơn, là thật vậy trang. Ta muốn ăn, ngươi nhanh lên làm đi. Hoa đã gấp không chờ nổi muốn ăn đến Lâm nghiệp quần làm đồ ăn, huống chi chính mình bụng đã đói bụng. Hảo, hảo, hảo, nhưng là ngươi cũng không cần quá sốt ruột. Hiện tại chúng ta muốn chuẩn bị tốt đợi chút phải dùng đến đồ vật. Hoa, chúng ta cùng đi nhặt một ít nhánh cây trở về đi. Lâm nghiệp quần nghĩ nghĩ, vẫn là đi trước nhặt nhánh cây, sau đó lại trở về nấu cơm. Dù sao phải dùng đến đồ vật chỉ là khoai tây cùng khoai lang đỏ, khoai lang đỏ đẳng còn có thịt mà thôi, còn lại gia vị chính mình cũng có, hiện tại chỉ là khuyết thiếu nhóm lửa phải dùng đến nhánh cây, thịt chờ đặc lạc cùng tái lôi săn thú trở về liền có. Vậy được rồi. Hoa nghe được Lâm nghiệp quần nói muốn đi nhặt nhánh cây cũng không phải lập tức nấu ăn, tức khắc mất mát, ủ rút cục đôi cùng Lâm nghiệp quần cùng đi nhặt nhánh cây. Chỉ chốc lát sau công phu, Lâm nghiệp quần cùng Hoa đã nhặt rất nhiều khô nhánh cây trở về. Chẳng qua đi săn thú đặc lạc cùng tái lôi còn không có trở về. Phóng hảo khô nhánh cây sau, hoa đã bị Lâm nghiệp quần sai xử đi hắn ngoài ruộng lấy đào tốt khoai tây. Lâm nghiệp quần tắc ngồi ở một cục đá thượng lấy ra bối đào tới đem khoai lang đỏ đi ra, cũng đem khoai lang đỏ cắt thành khối dùng mang đến chén gốm trăng lên. Lại đem khoai lang đỏ đẳng cấp thiết hảo, dùng mặt khác một cái chén gốm trăng lên. Chờ hoa cầm khoai tây sau khi trở về. Lại sai Sử Hoa đi đem vừa rồi cắt xong rồi khoai lang đỏ cùng khoai lang đỏ đang bắt được bờ sông đi rửa sạch. Lâm Nghiệp quần đem hoa lấy lại đây khoai tây dùng bối dao đem nảy ra gọt bỏ, cũng đem nó cắt thành ti, dùng chén gốm châng lên, sau đó dùng đồng dạng phương pháp đem khoai tây đi ra, chẳng qua không phải cắt thành ti mà là cắt thành khối, hơn nữa còn dùng chén gốm đem nảy châng lên. Lâm Nghiệp quần thấy hoa còn không có trở về liền kia cắt xong rồi khoai tây đi bờ sông tìm hoa, thuận tiện làm hoa đem khoai tây cũng cùng nhau rửa sạch một chút. Chương 68 lại là Mỹ Vị A, Nhị. Chẳng qua thực không khéo, Lâm nghiệp quần ở đi bờ sông trên đường đụng phải tẩy xong rồi đồ ăn hơn nữa trở về đi hoa, liền ngượng ngùng lại làm hoa đi một chuyến, đành phải làm hoa trở về đem hỏa cấp phát lên tới, chính mình liền đi tẩy thiết hảo khoe tây. Vốn dĩ hoa là muốn cho Lâm nghiệp quần đem tẩy tốt đồ ăn lấy về đi, chính mình đi tẩy khoe tây, nhưng là Lâm nghiệp quần kiên trì muốn chính mình đi tẩy khoe tây, hoa liền đành phải cầm tẩy hảo đồ ăn đi về trước. Kỳ thật Lâm nghiệp còn rất muốn làm hoa giúp chính mình đi rửa rau, nhưng là hoa đã là ở trở về trên đường, hơn nữa chính mình cũng đi rồi một nửa lộ. Nếu lại làm hoa đi rửa rau nói Lâm nghiệp còn sẽ cảm thấy thật ngượng ngùng, lại còn có sẽ đối hoa sinh ra ấy náy cảm, đành phải cự tuyệt hoa hảo ý, chính mình một người đi bờ sông rửa rau. Đi rồi trong chốc lát lộ liền đến bờ sông, Lâm nghiệp còn dùng nhanh nhất tốc độ đem khoai tây tẩy hảo, liền đứng dậy trở về đi đến, bởi vì còn có một cái đói bụng đồ tham ăn đang chờ chính mình trở về nấu cơm đâu Lâm nghiệp quần vội vội vàng vàng cầm đồ ăn trở về thời điểm liền thấy đặc lạc cùng tái lôi đã săn thú đã trở lại, mà đặc lạc cùng tái lôi đang ở xử lý đánh trở về con ngồi, hoa lại ở một bên ăn trái cây một bên nhóm lửa. Đặc lạc, tái lôi, các ngươi đã về rồi. Lâm nghiệp quần cầm tẩy tốt khoai tây hướng tới hoa đi đến, đem tẩy tốt đồ ăn đặt ở cùng nhau, hoa, ngươi hiện tại ăn trước chút trái cây đi. Ta một lát liền có thể đem đồ ăn làm tốt. Ơn, tốt, lâm, ngươi chậm dãi làm Nếu ta đói bụng nói sẽ ăn trái cây, Hỏa đã xinh hảo, hiện tại liền chờ ngươi tới nấu cơm. Hoa vừa ăn trái cây biên đối lâm nghiệp quồn nói, tuy rằng lâm nghiệp quồn làm cơm ăn ngon, nhưng là chính mình bụng đã đói đến chịu không nổi, đành phải ăn trước một chút tái lôi hái về trái cây lót lót đế. "Ân, ta thấy." Lâm nghiệp quồn nhìn thoáng qua Hoa sinh đóng lửa, còn tính vừa lòng, ở không có bất luận cái gì công cụ dưới tình huống có thể đem đóng lửa xếp thành dạng đã là thực không tồi. Lâm nghiệp quồn không có lập tức bắt đầu nấu cơm. Mà là đi vào Đặc Lạc bên này, nhìn Đặc Lạc nhanh nhẹn xử lý con ngồi, Lâm nghiệp quần ở trong lòng âm thầm bội phục lại còn có có điểm tự hào cảm. Ở chính mình trong mắt Đặc Lạc mặc kệ thế nào đều là như vậy ưu tú, người khác như thế nào nói Lâm nghiệp quần cũng là sẽ không để ý nếu xác định thích Đặc Lạc, vậy tin tưởng chính mình ánh mắt, dựa vào chính mình trực giác, đi tin tưởng Đặc Lạc, đi lý giải Đặc Lạc. Lâm, ngươi như thế nào lại đây Lạc? Có chuyện gì sao? Đặc Lạc thấy Lâm nghiệp của tới, lập tức dừng trong tay sự. Trong lòng lại đặc biệt cao hứng. ân ta chính là đến xem các ngươi đều săn tới rồi chút cái gì con ngồi, còn có chính là. Tưởng từ ngươi này lấy một ít thịt qua đi, ta nấu ăn thời điểm phải dùng đến. Nghe được đặc lạc hỏi chuyện sau, lâm nghiệp quần mới hồi phục tinh thần lại, mắc cỡ đỏ mặt nói, thật là mất mặt ta. Không nghĩ tới chính mình xem đặc lạc làm việc bộ dáng xem ngây người, bất quá hắn dáng vẻ kia thật đúng là xoáy ngây người. ân chúng ta hôm nay vận khí thực hảo, ta cùng tái lôi hai người săn tới rồi hai đầu lông hông thú Lại còn có bắt được hai chỉ lạc đơn trường nhị thú, bất quá trường nhị thú lớn lên có điểm tiểu, nhưng là ăn lên hương vị thực hảo. Trường nhị thú thịt rất tinh tế, ta cùng tái lôi đều không có xử lý nó, chúng ta muốn đem hai chỉ trường nhị thú cho người cùng hoa, như vậy các ngươi lần sau thời điểm liền có thể ăn đến trường nhị thú. Đặc lạc hướng Lâm nghiệp quần nói hôm nay săn đến con ngồi, còn chỉ chỉ bị hệ dưới tảng cây trường nhị thú. Lâm nghiệp quần theo Đặc lạc chỉ phương hướng xem qua đi. Chỉ thấy hai chỉ giống chó xồm lớn nhỏ con thỏ bị hệ dưới tàng cây, tuyết trắng lông thơ, làm lâm nghiệp quần hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn có loại muốn đi sờ vài cái xúc động. Hơn nữa nhìn con thỏ trên người ra lông liền nghĩ đến mùa đông rét lạnh thời điểm có thể đương vây cổ thời điểm, lâm nghiệp quần cẳng có tưởng bái rất con thỏ ra xúc động. Đặc lạc thấy lâm nghiệp quần nhìn chầm chầm vào trường nhị thu xem, lại không để ý tới chính mình, tức khắc liền buồn bực. Chính mình còn so ra kém một con trường nhĩ thú sao. Còn không phải là so với chính mình thú hình tiểu sao. Hơn nữa nó mau đều không có chính mình bạch, thật không biết nó có cái gì đẹp. Còn không bằng xem ta thú hình đâu. So nó bi phong nhiều. Ừ, lần sau nhất định làm lâm đêm nó cấp đốn ăn. Chương 69 lại là Mỹ vị A, Tam. Mà giờ phút này dưới tảng cây bị hệ trường nhị thu tựa hồ cảm thấy một trận hắn ý, run rảy thân thể, nỗ lực thu nhỏ lại thân thể của mình, tận lực bằng không người khác phát hiện chính mình. Mau tới rồi bùng nổ bên cạnh đặc lạc. Nỗ lực làm chính mình tâm bình tĩnh trở lại, không cho chính mình lựa giận buộc phát ra tới, Đạc Lạc đành phải nói sang chuyện khác, nhàn nhạt nói, đứng rồi, Lâm, ngươi không phải muốn thịt sao? Ngươi muốn nơi nào thì ta? Ta lập tức liền cắt bỏ cho ngươi, ngươi không phải nói nấu cơm phải dùng sao? Ơn, đúng vậy. Ta muốn nơi này, nơi này, còn có nơi này, ta chỉ này mấy cái địa phương đều phải. Lâm nghiệp quân ở Đạc Lạc xử lý tốt thú thị thượng tuyển mấy khối, có phỉ, cũng có gầy. Lại còn có ở cái kia thú thịt thượng tìm được rồi, Ma heo. Ân, tốt. Đặc Lạc dựa theo lâm nghiệp quần nói địa phương, dùng bối đao đem này cấp cắt xuống dưới. May mắn lâm lực chú ý đã không ở trường nhị thu trên người, bằng không đặc Lạc lời này liền nói vô ích. Đặc Lạc thực nhanh nhẹn đem thú thịt thiết xuống dưới cấp lâm nghiệp quần, lâm nghiệp quần nhìn một chút đặc Lạc thiết thịt, thực tinh tề, lại còn có thực hợp lâm nghiệp quần ý, lâm nghiệp quần gật gật đầu, cầm Đạc Lạc cấp thịt liền đi nấu cơm. Liếc mắt một cái cũng không có xem trường nhị thú. Đối này đặc lạc ở trong lòng vẫn là vừa lòng, xem ra chính mình coi trọng phi thú nhân vẫn là thích chính mình thú hình, trường nhị thú gì đó đều lăn một bên đi. Nếu Lâm Nghiệp quần lúc này biết Đặc Lạc trong lòng ý tưởng nhất định sẽ hô máu, chính mình không có đi xem trường nhị thú chỉ là bởi vì hiện tại chính mình đã đói bụng, không như vậy nhiều thời giờ đi quản chuyện khác, hơn nữa kia chỉ trưởng nhị thú vẫn luôn đều ở nơi nào cái gì xem đều có thể, cho nên nói vẫn là lấp đầy bụng vì thượng. Hoa thấy Lâm Nghiệp quần đem thịt từ Đặc Lạc nơi đó lấy lại đây, Liên biết Lâm nghiệp quần khẳng định lập tức nấu cơm, chính mình liền có thể lập tức ăn cơm. Lâm, hiện tại ngươi chuẩn bị nấu cơm sao? Ta tới giúp ngươi đi. Hai người cùng nhau làm xem mau một ít. Hoa tiếp nhận Lâm nghiệp quần trong tay thịt, cùng Lâm nghiệp quần cùng nhau đi vào phóng đồ ăn địa phương. Hảo A. Hai người cùng nhau làm cũng hảo A. Vậy ngươi giúp ta đem những cái đó thịt cấp cắt thành tiểu khối là được. Lâm nghiệp quần chỉ chỉ hoa tiếp nhận đi những cái đó thịt, mà chính mình lại cầm đặc lạc cắt ra tới heo Tùy ý đem mỡ heo cắt thành mấy khối là được, không cần giống hoa như vậy thiết đến thế. Lâm nghiệp quần thiết hảo mỡ heo sau liền đem từ trong sơn động mang ra tới loại nhỏ thạch nồi đem ra, đặt tại đống lửa thượng, chờ thạch nồi thiêu nhiệt sau. Lâm nghiệp quần đem cắt xong rồi mỡ heo để vào thạch trong nồi, chậm rãi thạch trong nồi liền ra du Đợi trong chốc lát, lâm nghiệp quần đem thạch trong nồi tóc mỡ thịt lên, rót vào một cái đào bàn. Hoa thiết xong thịt sau nghe thấy được mùi hương, chạy tới, vương đảo bàn ăn lên Còn thường thường khích lệ một chút Lâm Nghiệp Quần, cũng làm Lâm Nghiệp Quần nhanh lên nấu cơm, tỏ vẻ chính mình chỉ là cầm cái này tốt mỡ lót ra, ý ngoài lời cũng chính là chính mình bụng đã đói bẹp, hiện tại chỉ là lấy tóc mỡ lót một chút đế, mấy thứ này là không thể lấp đầy bụng. Ha ha. Lâm Nghiệp Quần nhìn Hoa ăn đến miệng bóng nhây bộ dáng không khỏi bật cười, bất quá Lâm Nghiệp Quần vẫn là không có chậm trễ nấu cơm công phu. Thạch trong nồi ru cũng ngã xuống bình gỗ tử, bất quá Lâm Nghiệp Quần vẫn là để lại một chút du ở thạch trong nồi chuẩn bị sao rau dùng. Đem cắt xong rồi khoai tây ti ngã vào thạch trong nồi, không ngừng thiên xảo, thêm chút một chút muối, một chút ớt cay cùng một chút có điểm toan trái cây nước, làm sao khoai tây ti có điểm chua cay hương vị, chỉ chốc lát sau, một mâm chua cay khoai tây ti liền ra khỏi nồi. Lâm Nghiệp Quân đem nó dùng đảo bàn trang lên, đặt ở một bên lại tiếp theo xào tiếp. Theo bản đồ ăn. Lần này Lâm Nghiệp Quân trước đem hoa cắt xong rồi thịt để vào thạch trong nồi xào, chờ đến thịt trở nên phấn bạch phấn bạch liền thịnh lên trang, tiếp theo đem khoai tây phiến để vào thạch trong nồi xào. Phiên xào trong chốc lát liền hướng bên trong thêm xào tốt thịt, tiếp theo xào, theo sau liền thêm một chút muối, không bao lâu một mầm thịt kho tàu khoai tây phiến liền ra khỏi nồi, chẳng qua lâm nghiệp quần không có tìm được nước tương, bằng không hương vị nhất định sẽ càng tốt. Chương 70 lại là mỹ vị a 4. Ngay sau đó lâm nghiệp quần liền bắt đầu xào khoai lang đỏ đàng, hướng thạch trong nồi đảo thượng một chút, dù, sau đó đem tẩy hảo khoai lang đỏ đàng đảo tiến thạch trong nồi, không ngừng phiên xào, gia nhập chút ít muối cùng một ít hương liệu, chỉ chốc lát sau Hương khí liền từ thạch trong nồi phiêu ra tới, thực mau một mâm xảo khoai lang đỏ đằng liền ra khỏi nồi. Lâm nghiệp quần lại hướng đống lửa để vào một ít khoai lang đỏ, chuẩn bị làm nướng khoai. Lại đem cắt xong rồi khoai lang đỏ khối dùng chén gốm trăng lên, cũng ở khoai lang đỏ thượng trải lên một tầng thiết khối, gia nhập chút ít muối cùng một ít hương liệu. Theo sau hướng thạch trong nồi ngã vào một phần ba thủy, cũng đem vừa rồi làm chén gốm để vào thạch trong nồi. Bởi vì thạch nồi nhỏ lại, chén gốm vừa vặn bỏ vào đi Hơn nữa xung quanh còn có một chút khe hở, lâm nghiệp quần liền ở bốn phía phóng thượng rửa sạch sẽ khoai lang đỏ. Chuẩn bị sẵn sàng công tác sau, lâm nghiệp quần liền không có đi còn nó, chỉ là nhìn đống lửa mà thôi, không cho hỏa tắt là được. Lâm nghiệp quần nhìn một chút chính mình làm đồ ăn, thịt kho tàu khoai tây phiến cùng chua cay khoai tây ti, hơn nữa thạch trong nổi phấn trưng khoai lang đỏ thịt cùng hấp khoai lang đỏ, còn có chính là nướng khoai, tính đến tính đi cũng cũng chỉ có 5 bản đồ ăn mà thôi. Phía trước chính mình làm được tóp mỡ đã bị hoa cấp ăn xong rồi. Không biết này 5 bản đồ ăn còn có đủ hay không bọn họ ăn đâu. Nếu không lại là một cái ớt cay xào thịt đi. Bởi vì không có ớt xanh, đành phải dùng ớt cay tới thay thế. Lâm nghiệp quần nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định tăng thêm này một mâm ớt cay xào thịt đi. Dù sao còn có như vậy nhiều thịt, hơn nữa thu nhân đều là tương đối thích ăn thịt, thú chi là lâm nghiệp quần làm xào thịt. Kỳ thật lâm nghiệp quần không nghĩ chính mình bưng lên đi mấy mâm đồ ăn đều bị bọn họ cấp cấp sạch, mà chính mình tắc cái gì cũng không có ăn đến. Vì chính mình bụng suy nghĩ, dứt khoát quyết định thêm nữa thêm một mâm đồ ăn, nếu không căn bản là không đủ ăn. Tuy rằng nói đặc lạc cùng tái lôi bọn họ đều có thịt nướng, nhưng là trải qua quá vài lần ở bên nhau ăn cơm, Lâm nghiệp quần đã biết bọn họ cường hãn cùng thực lực, căn bản là không có chính mình núng tay địa phương, còn hảo tự mình vì chính mình để lại một chút, bằng không thật đúng là ăn không đủ no bụng. Một lát sau, thạch trong nồi đồ ăn liền chưng hảo, Lâm nghiệp quần đem thạch trong nồi khoai lang đỏ dùng đảo bàn trăng lên cũng đem thạch trong nồi chén gốm đem ra đặt ở một bên. Theo sau đem thạch trong nồi thủy đảo rớt, hướng thạch trong nồi ngã vào chút ít, dù, trước đem thịt nạc đảo tiến thạch nồi, không ngừng phiên xào, đẳng cấp không nhiều lắm mau thuộc thời điểm dùng đảo bàn thịt lên. Sau đó đem ớt cay cắt thành ti, tẩy sạch, ngã vào thạch trong nồi, phiên xào một chút, sau đó hướng bên trong gia nhập xào hào thịt nạc, chút ít muối cùng một ít lương liệu, không ngừng phiên xào, chỉ chốc lát sau thời gian, một mâm ớt cay xào thịt thi liền ra khỏi nồi. Dung dao bản thịt lên, để cạnh nhau đến phía trước xảo tốt đồ ăn bên cạnh, hiện tại liền chờ Đạc Lạc cùng Tái Lôi thịt nướng, chờ Đạc Lạc cùng Tái Lôi thịt nướng hảo sau liền có thể ăn cơm. Kỳ thật đặc Lạc cùng Tái Lôi thịt nướng đều đã nướng hảo liền chờ Lâm Nghiệp quần làm đồ ăn, cho nên đương Lâm Nghiệp quần đem cuối cùng một mâm đồ ăn làm xong thời điểm, Đạc Lạc cùng Tái Lôi đem thịt nướng cũng chuyển qua phóng đồ ăn địa phương. Nhìn một mâm bản sắc hương vị mỹ đồ ăn, nước miếng chảy ròng, ngay cả bụng cũng đi theo lộc cục lộc cục kêu lên. Các ngươi cùng nhau nếm thử đi. Lâm Nghiệp Quân nhìn đã chảy dòng nước miếng mấy người, ở trong lòng âm thầm cười, cũng làm cho bọn họ bắt đầu ăn cơm không cần đang đợi. Lâm Nghiệp Quân nói âm vừa ra, mấy người liền bay nhanh cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Lâm Nghiệp Quân biết bọn họ tốc độ, hơi hơi cười cười, cũng đi theo cầm lấy chiếc đũa, gia nhập bọn họ chiến cuộc. Đúng lúc này Đạc Lạc lại để một cái chén gốm lại đây, bên trong đầy Lâm Nghiệp Quân vừa rồi làm đồ ăn, Lâm Nghiệp Quân nhìn Đạc Lạc liếc mắt một cái, cười cười, biết Đạc Lạc hảo ý, Lâm Nghiệp Quân không có cự tuyệt. Tiếp nhận đặc lạc truyền đạt chén gốm ăn lên, cũng làm đặc lạc cũng chạy nhanh ăn, bằng không một lát liền không coi ăn. Đặc lạc thấy lâm nghiệp quần tiếp nhận chính mình đệ chén gốm, ăn chính mình cho hắn kẹp cải ngồng đặc biệt cao hứng. Hơn nữa lâm nghiệp quần còn quan tâm chính mình, cái này làm cho đặc lạc nhạc choan váng. Bất quá đặc lạc vui vẻ trong chốc lát, cũng gia nhập chiến của ăn lên. chương 71 hoa bạn tốt hi, thượng. Chỉ chốc lát sau công phu, đặc lạc bọn họ ba người liền đem lâm nghiệp quần làm đồ ăn đều giải quyết hết Bất quá đặc lạc cùng tái lôi còn ăn một chút chính mình nướng thịt nướng, bởi vì Lâm nghiệp quần nấu ăn ăn rất ngon, nhưng là vẫn là điển không no đặc lạc cùng tái bụng. Lâm nghiệp quần nhìn mấy cái rông tuyết đào bàn, tức khắc đầy đầu hát tuyến, lúc này ngay cả mâm liền không cần giặt sạch. Vốn dĩ Lâm nghiệp quần muốn đi đem đào bàn, chén gốm rửa sạch một chút, chính là lại đặc lạc cấp ngăn trở. Lâm nghiệp quần nghi hoặc nhìn đặc lạc, ngươi có chuyện gì sao? Chẳng lẽ ngươi còn không có ăn no sao? không phải đặc lạc lắc, lắc đầu từ lâm nghiệp quần trong tay lấy quá đào bàn, chén uống, ta đi tẩy đi, ngươi cùng hoa cùng nhau nghỉ ngơi trong chốc lát, ta tưởng ngươi làm nhiều như vậy đồ ăn hẳn là mệt mỏi, hơn nữa ta cũng ăn ngươi làm đồ ăn, như vậy, ta liền giúp ngươi đi rửa chén. Ách, lâm nghiệp quần có chút ngây người, nghĩ nghĩ sau liền minh bạch đặc lạc ý tứ, lâm nghiệp quần liền không hề do dự, vậy được rồi, ngươi đi đi, nhớ rõ sớm một chút trở về. Ấn, ngươi liền cùng hoa ngốc tại cùng nhau, không cần nơi nơi chạy loạn, Nếu muốn đến địa phương khác đi, kia phải chờ ta sau khi trở về lại cùng đi, đã biết sao. Đặc lạc dặn dò nói, thấy lâm nghiệp quần gật gật đầu, yên tâm cầm đảo bản chén gốm đi bờ sông. Lâm nghiệp quần nhìn đặc lạc rời đi bóng dáng, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy, mới xoay người đến hoa bên người đi. Tuy rằng biết đặc lạc sẽ không có việc gì, nhưng là vẫn là có chút không yên lòng, xem ra chính mình lần này thật là rơi vào đi. Lâm nghiệp quần đi vào hoa bên người ngồi xuống, nhìn nhàn nhã hoa, hỏi, hoa. Chúng ta đây kế tiếp phải làm chút cái gì? Ngoài ruộng đồ ăn đều đã thu hảo, hiện tại ta cũng không biết muốn làm chút cái gì. ân ta ngấm lại a Hoa dùng tay trong cằm, ngấm lại còn có cái gì không có làm. Chính mình ngoài ruộng đồ ăn, tái lôi đã đều thu hảo, lại còn có thu hoạch 7 túi khoai tây. Như vậy sự tình hôm nay liền đều làm xong, nói như vậy buổi chiều phải làm chút cái gì đâu. Đột nhiên một cái ý tưởng từ trong đầu xông ra, đúng rồi, chúng ta có thể đi giúp bọn hắn thu hoạch. Thuận tiện có thể đi cùng bọn họ nói một chút khoai tây cùng khoai lang đỏ sự, không chuẩn bọn họ ngoài ruộng cũng sẽ có khoai tây cùng khoai lang đỏ. Lâm nghiệp quần suy nghĩ một chút, cảm thấy hoa nói được không? Rốt cuộc chính mình sự tình làm xong, người khác sự còn không có làm xong, cùng là một cái trong bộ lạc, chính mình lại ở một bên chơi, cũng là một kiện thật ngượng ngùng sự. ân Hảo, dù sao chuyện của chúng ta đều đã làm xong, chúng ta đây liền đi giúp bọn hắn đi. Chính là, ta xem ra thu hoạch phi thú nhân có nhiều như vậy, chúng ta đi giúp ai đâu. Đối với lâm nghiệp còn đưa ra vấn đề, hoa nghĩ nghĩ, nghĩ tới chính mình bạn tốt hi, hơn nữa hi hắn bạn lưu hôm nay đi săn thú, không có cùng hi cùng nhau tới. Nói như vậy, như vậy đại một khối điển hi khẳng định thu không xong, có chính mình cùng lâm hỗ trợ, ở trời tối trước kia nhất định có thể thu xong. Hi a hắn là ta một cái bạn tốt, người khác thứ tốt, tin tưởng các ngươi nhất định có thể thực hào ở chung. Vốn dĩ áo nhi cũng tưởng đi theo tới, chỉ là tộc trưởng phân phối hắn đi săn thú. Áo nhĩ là hy bạn lữ, bọn họ là năm trước kết thành bạn lữ, hơn nữa áo nhĩ người cũng là thực không tuổi hắn cùng tái lôi, đặc lạc quan hệ thực hảo. ân ta đã biết, chúng ta đây hiện tại liền đi thôi. Lâm nghiệp quần nghe hoa nói sau, có chút gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy cái này hi cũng muốn biết hi có phải hay không liền như hoa theo như lời như vậy hảo. Chờ một lát lại đi, tái lôi hiện tại còn ở thanh tràng, đặc lạc hắn đi bờ sông rửa chén còn không có trở về, chờ bọn họ đem sự tình đều làm xong liền cùng đi. Ngươi ngoài ruộng đồ ăn, còn có ta ngoài ruộng đồ ăn đều yêu cầu bọn họ hỗ trợ cùng nhau bắt được hy ngoài ruộng đi, chờ phải về bộ lạc thời điểm cùng nhau mang về, như vậy chúng ta liền không cần phản hồi tới bắt đồ ăn. Nghe khởi hoa nói đến Đặc Lạc hắn đi bờ sông rửa chén còn không có trở về nói thời điểm, lâm nghiệp quân đột nhiên nhớ tới Đặc Lạc lúc đi dặn dò, đành phải ủ rút cục đuôi ngồi ở một bên chờ Đặc Lạc trở về. Chương 72 Hoa bạn tốt hy, hạ, chỉ chốc lát sau thời gian, Đặc Lạc liền tẩy hào Chén gốm đã trở lại, tái lôi cũng đem chàng cấp thanh hảo. Đặc lạc đem tẩy tốt vào bàn, chén gốm trăng ở trong túi, nhìn thoáng qua Lâm nghiệp quần, thấy Lâm nghiệp quần ngồi ở hoa bên cạnh, không có nơi nơi chạy loạn, trong lòng phi thường cao hứng, xem ra Lâm đem chính mình nói nghe lọt được. Đặc lạc phóng xong chén sau lại đến Lâm nghiệp quần bên người, nhìn Lâm nghiệp quần có chút hạ xuống, sự tình đã đều làm xong, Lâm như thế nào sẽ là cái dạng này đâu? Lâm, người làm sao vậy? Ngoài ruộng sự tình chúng ta đều làm xong Tiếp tiếp thời gian chúng ta có thể nơi nơi đi chơi một chút. Lâm Nghiệp Quân nghe được đặc lạc thanh âm, lập tức liền ngẩn đầu lên, trên đầu mây đen răng đầy lập tức liền đổi thành ánh mặt trời sáng lạ, "Đặc lạc, ngươi đã về rồi." "Thật tốt quá, ta có thể đi chơi." Đặc lạc đối với Lâm Nghiệp Quân lập tức biến sắc mặt, cảm thấy phi thường không thích hứng, bất quá vẫn là vì Lâm vui vẻ mà cảm thấy cao hứng, "Ân, ngươi muốn đi đâu chơi?" Lâm Nghiệp quần vừa định nói chuyện thời điểm lại bị Hoa cấp giành nói, "Ta cùng Lâm nói tốt đi đi nơi đó." Hôm nay háo nhị đi săn thú, cũng không có đi theo hy cùng nhau tới, ta tưởng hy một người là làm không xong, lại nói chuyện của chúng ta đều đã làm xong, chúng ta liền có thể đi giúp giúp hi chúng ta chờ người trở về cùng tái lôi cùng nhau lấy thượng những cái đó đồ ăn đi hy kia, chờ hồi bộ lạc thời điểm liền không cần lại qua đây lấy đồ vật Đi hy kia sao? Có thể a Ta đi đem đồ ăn cấp thanh một chút liền có thể đi rồi. Đặc lạc xoay người đi thanh từ lâm nghiệp quần ngoài ruộng thu hoạch đồ ăn. Hoa thấy Đạc Lạc đi thu thập lâm nghiệp quần ngoài ruộng đồ ăn, nghĩ đến chính mình ngoài ruộng đồ ăn, liền hướng Tái Lôi dò hỏi, "Tái Lôi, ngươi nếu không đi trước ta ngoài ruộng đem đồ ăn bắt được nơi này tới, vẫn là đợi chút ngươi trực tiếp đem đồ ăn bắt được hi ngoài ruộng đi đâu?" Nghe được Hoa hỏi chuyện Tái Lôi, lập tức sẽ biết Hoa ý tứ, "Ta hiện tại liền đi ngươi ngoài ruộng, đợi chút ngươi cùng Lâm, Đạc Lạc bọn họ đi trước hi ngoài ruộng, ta đem ngươi ngoài ruộng chính là đồ ăn thu thập hảo liền đi hy nơi đó." "Vậy được rồi." "Bất quá ngươi phải cẩn thận điểm." Chú ý an toàn, không cần quá miễn cưỡng chính mình, đồ ăn quá nhiều lấy không được lời nói, nhớ rõ đến hi cái này kêu đặc lạc đi giúp ngươi. Hoa dặn dò Tái Lôi, rốt cuộc Tái Lôi chính là một người khẳng định lấy không được như vậy nhiều đồ ăn, nhưng mà lâm nơi này đồ ăn là có ba người cùng nhau lấy, chính mình cùng Lâm liền có thể chia sẻ một chút đặc lạc trọng lượng. Ân, yên tâm đi, ta đã biết, ta sẽ không miễn cưỡng chính mình. Tái Lôi nghe xong Hoa quan tâm, trong lòng ấm áp, cũng thực vui vẻ. Tái Lôi cùng đặc lạc Lâm nghiệp quần cáo biệt sau liền hướng hoa ngoài ruộng đi đến, hoa vẫn luôn nhìn tái lôi rời đi thân ảnh, thẳng đến nhìn không thấy tái lôi thời điểm, mới xoay người đi giúp lâm nghiệp quần cùng đặc lạc lấy một chút đồ vật. Lâm nghiệp quần, đặc lạc cùng hoa ba người sửa sang lại hảo hết thẻ sau cầm đồ vật hướng tới hi ngoài ruộng đi đến, hoa còn thường thường cùng lâm nghiệp quần giảng một ít về hy cùng áo nhị sự tình, có khi còn giảng một ít về bộ lạc sự tình. Lâm nghiệp quần rất có kiên nhẫn nghe hoa giảng sự tình. Có khi hoa giảng đến buồn cười địa phương cũng đi theo nở nụ cười, đặc lạc đi theo lâm nghiệp quần cùng hoa mà sau, không có đi tham dự bọn họ đề tài, cũng không có quấy giày bọn họ, nhìn lâm nghiệp quần tươi cười, đặc lạc trong lòng cảm thấy thực hạnh phúc, khỏe miệng cũng treo lên tươi cười. Mấy người nói nói cười cười, chỉ chốc lát sau liền đến hy ngoài ruộng. Đang ở làm việc hy nghe thấy được hoa thanh âm, ngẩn đầu lên, liền thấy hoa, Đạc lạc còn có một cái không phải rất quen thuộc phi thú nhân cầm đồ vật chính hướng tới chính mình ngoài ruộng đi tới. Bởi vì hoa đã đến khi trong lòng thật cao hứng ném xuống trong tay sống chạy đến hoa bên người tiếp nhận hoa trong tay đổ vật cũng đánh giá đi theo hoa bên người Lâm nghiệp quẩn hoa các ngươi như thế nào đến ta nơi này tới rồi người ngoài ruộng sự tình đều làm sao sao vị này chính là ai a ta giống như không có gặp qua đây là Lâm hắn không thường ra tới cho nên người rất ít thấy Lâm đây là ta cho ngươi giới thiệu hi hi thực hảo đi hoa vì bọn họ giải thích nói Trước một câu là đối hy nói, sau một câu là đối lâm nghiệp của nói. chương 73 chuyện xưa như mây khói, thượng. Thật cao hứng nhìn thấy người, hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn tốt. Lâm nghiệp quần cũng đánh giá hy, hắn vóc dáng cùng chính mình không sai biệt lắm cao, bộ dáng cũng thực thanh tú, có loại thư sinh khí chết, bất quá thoạt nhìn lại có chút gầy, lại không nghĩ rằng hy sức lực lại như vậy đại, từ hoa trong tay tiếp nhận đồ vật, lại như vậy nhẹ nhàng cầm. Hoa trong tay đồ vật chính là so với chính mình lấy đồ vật muốn muôn trọng ân chúng ta nhất định có thể trở thành bằng hữu Khi nhìn trước mắt so với chính mình muốn gầy Lâm nghiệp quần, Nhu Hòa cười cười, trước kia hoa thường xuyên ở ta trước mặt nhắc tới ngươi, cho nên ta rất tò mò, vừa rồi thấy ngươi thời điểm ta mới biết được, ngươi thật sự như hoa theo như lời như vậy, bất quá ta sẽ chiếu cấu ngươi. Hoa sao? Hắn thường xuyên nhắc tới ta. kia hắn đều nói chút cái gì? Cùng ta cũng nói một chút đi. Lâm nghiệp quần nghe được Hy lời nói, cũng đối hoa trước kia đối lâm cái nhìn sinh ra tò mò cũng thực hy vọng càng hiểu biết một chút Lâm trước kia sinh hoạt là như thế nào. Thính giác nhanh nhạy Hoa nghe được cùng hắn có quan hệ nói, lập tức liền tạt mau, chạy đến Lâm Nghiệp quần cùng hy trung gian, thở phì phì đối hy lớn tiếng nói, "Hi, ta không chuẩn ngươi nói, không chuẩn nói biết không?" "Không chuẩn?" Nhìn lớn như vậy phản ứng Hoa, Lâm Nghiệp quần liền cảm thấy trong đó nhất định có chính mình không biết bí mật, hơn nữa vẫn là cùng chính mình có quan hệ bí mật, cho nên vẫn là chính mình biết tương đối hảo, liền đối với Hi yêu nói, "Ngươi không cần nghe Hoa nói." Hắn nếu đều đối với ngươi nói, như vậy ta khẳng định là phải biết rằng, cho nên hy ngươi vẫn là nói ra hảo, nếu không. Ơn, thử Câu nói kế tiếp lâm nghiệp quần không có nói ra, là cái minh bạch người đều biết lâm nghiệp quần câu nói kế tiếp là cái gì. Không chuẩn ngươi nói. Hoa thở phi phi nói, đem hy ngăn trở, đối lâm nghiệp quần nói, lâm, ta không có nói ngươi nói bậy, thật sự. ân ta biết, bất quá ta còn là muốn nghe hy nói một chút, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không chán ghét ngươi. Mặc kệ ngươi nói chút cái gì, ta đều sẽ không trách ngươi. Lâm nghiệp quần mỉm cười nhìn hoa, cũng rối tay sờ sờ hoa đầu. Thật vậy chăng? Hoa mở to ngập nước mắt to nhìn lâm nghiệp quần, hơn nữa vẫn là vẻ mặt đáng thương hề hề bộ dáng, làm lâm nghiệp quần nhìn còn có chút trộn dạng, bất quá lâm nghiệp quần vẫn là không có dao động, vì đạt tới mục đích của chính mình nhất định không thể dao động. ân là thật sự, ngươi khiến cho hy nói một chút, lại hoặc chính ngươi tới nói một chút cũng là có thể coi như là một cái không quan trọng tiểu bí mật tới cùng ta nói một chút, thế nào đâu. Ơn, hảo đi, bất quá vẫn là làm hy tới cùng người nói đi. Hoa có chút ngượng ngùng nói ra, tuy rằng cũng không phải cái gì không tốt lời nói, nhưng là chính mình vẫn là nói không nên lời. Ha ha, hoa thẹn thùng lạp. Khi bị hoa cùng lâm nghiệp quần lời nói làm cho tức lời, liền diễn ngược nói, nếu hoa làm ta nói, như vậy ta liền nói đi, kỳ thật trước kia hoa vẫn luôn cùng ta nói, ngươi là cái cô độc người. Từ ngươi mẫu phụ cùng phụ thân không ở bên cạnh ngươi, ngươi chính là một người, lại còn có không muốn cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt, hoa gặp ngươi mỗi ngày tinh thần sa sút trong lòng rất khổ sở, có đôi khi hoa liền tới cùng ta nói, mà ta yên lặng ở hoa bên người nghe, sau khi nghe xong hoa nói về. Sau, ta ở trong lòng cũng thực hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt, cũng thực hy vọng nhìn thấy ngươi tươi cười. Ta còn nhớ rõ có một lần, hoa cho ngươi đưa song trái cây liền đến ta trong sơn động tới. Khi đó hoa bộ dáng có chút khổ sở, ta sẽ biết, hoa nhất định là bởi vì nhìn đến ngươi tinh thần xa suốt bộ dáng mà khổ sở. Hoa cũng cùng ta kể ra ngươi sinh hoạt chẳng hướng, ta cũng an ủi hắn, làm hắn không cần lại khổ sở, chờ hoa tâm tình hảo điểm sau hoa liền hồi chính mình sơn động đi. Chính là liền ở hoa trở về không lâu lúc sau, ngươi liền bị bệnh, hơn nữa phát hiện ngươi bị bệnh vẫn là hoa, hoa trở về lúc sau liền cảm giác tâm thần không linh, cảm thấy có chuyện gì phát sinh, liền đổi tới ngươi trong sơn động đi xem ngươi Lại phát hiện ngươi té xỉu trên mặt đất, hơn nữa đầu còn phát ra nhiệt, vội vàng gọi tới thú nhân đem ngươi đưa đi vù y rìa kia, mới đưa ngươi cứu lại đây. Chương 74 chuyện xưa như mây khói, hả Khi đó, vù y nói ngươi nếu là lại trễ chút bị đưa đi liền có sinh mệnh nguy hiểm, còn hảo hoa hắn phát hiện ngươi. Sau lại hoa phi thường tự trách, hoa vẫn luôn đều hy vọng ngươi có thể hảo hảo sinh hoạt, chính là bởi vì ngươi lúc này đây bệnh nặng, hoa liền vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau. Hoa hẳn rất sợ ngươi lại một lần sinh bệnh, cũng rất sợ ngươi giống mặt khác phi thú nhân giống nhau, bởi vì sinh bệnh mà không còn nữa. Khi chậm rãi kể ra, tâm tình cũng bởi vì nhớ tới kia sự kiện mà trở nên thương tâm. Lâm Nghiệp còn nghe Hi nói sự, trong lòng rất là cảm động, cũng phi thường cảm tạ Hoa, nếu không có Hoa, lâm sinh hoạt liền không phải là như vậy hảo, cũng sẽ không có lâm người này. Ở cái này nguyên thủy xã hội, sinh hoạt tình huống là hậu, đặc biệt là ở chữa bệnh phương diện, càng vì là hậu. Một khi sinh bệnh Vận khí tốt liền có khả năng đem bệnh chưa khỏi, vận khí không tốt liền có khả năng cứ như vậy không còn nữa. Bất luận thú nhân còn thị phi thú nhân, bọn họ đều sợ sinh bệnh. Vũ y thì tuy rằng có dược, nhưng là có thể sử dụng dược rất ít, đại đa số vẫn là trước vũ y để lưu lại. Các thú nhân săn thú thời điểm tận lực tránh cho chính mình bị thương, giảm bất chính mình bị thương số lần, như vậy có thể tiết kiệm không ít dược liệu. Hoa cũng ở bên cạnh nghe, ở bất chi bất giác chung coi nhớ tới, bởi vì chính mình sơ sẩy mà dẫn tới lâm sinh bệnh đúng vậy cảnh tượng. Lâm Tái Nhược vô lực bộ dáng, làm Hoa nhìn trong lòng rất là khổ sở, trong lòng cũng thực thương tâm. Lâm Nghiệp Quân phục hồi tinh thần lại lại thấy Hoa cúi đầu, nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, chính là Lâm Nghiệp Quân vẫn là cảm giác được Hoa thương tâm. Nhìn nhìn một bên vẻ mặt trầm mặc hi, liền lập tức minh bạch Hoa là bởi vì chuyện gì mà thương tâm. Lâm Nghiệp quần duỗi tay đem Hoa ôm, cũng vô nhẹ Hoa bối, an ủi Hoa, nhẹ giọng nói, "Hoa, không cần lại thương tâm." nhưng cái đó sự tình đều đã qua đi, ngươi xem ta hiện tại không phải hảo hảo đứng ở ngươi trước mặt sau. Đem những cái đó không tốt sự tình đã quên đi. Ngắm lại một ít tốt sự tình, hiện tại ta sẽ không lại giống như trước kia như vậy, ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình, hảo, hảo, đường thương tâm A. Tức khắc Lâm nghiệp quần liền cảm giác quần áo của mình có chút ướp, hoa thế nhưng khóc, có lẽ khóc ra tới thì tốt rồi, xem ra trước kia thật là khổ hoa, thế nhưng làm hoa vì Lâm thao nhiều như vậy tâm A. Lâm Lâm hoa ở lâm nghiệp quần trong lòng ngực nghẹn ngào kêu tên của hắn, trong lòng yêu thương theo lâm nghiệp quần theo như lời nói mà chậm rãi tan đi. Lâm nghiệp quần nói liền phản phất trong bóng đêm dương quang, đem hoa trong lòng nhất âm ưu địa phương cấp chiếu sáng. Hảo, không khóc, không khóc. Lâm nghiệp quần đem hoa trên mặt nước mắt lau khi bọn họ đều đang nhìn chúng ta đâu. Ngươi liền không cần thương tâm, đợi chút trở về ta liền cho ngươi làm ăn ngon a Hoa có chút thẻ thùng, trên lô hai nhiễm nhàn nhạt phấn hồng. Nhưng là nghe được Lâm nghiệp quần nói đợi lát nữa trở về liền làm tốt ăn, lập tức liền đem sở hữu sự tình đều vứt chi sau đầu, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Lâm nghiệp quần, đó là ngươi nói ngà. Đợi chút trở về ngươi nhất định phải làm tốt ăn, tựa như mấy ngày nay ăn đồ ăn dạng, đặc biệt là phải làm giống hôm nay giữa chưa làm giống nhau đồ ăn, hơn nữa hôm nay chúng ta đảo ra khoai tây cùng khoai lang đỏ thật sự ăn rất ngon. ân ơn, đều làm, lại còn có làm ngươi không có ăn qua đồ ăn. Lâm nghiệp quần thấy hoa không hề thương tâm, điều kiện gì đều đáp ứng hoa, dù sao hôm nay buổi tối lâm nghiệp quần đã chuẩn bị phải làm những cái đó đồ ăn. Khoai tây, khoai lang đỏ, đó là thứ gì A Có thể ăn sao? Khi ở một bên nghe, nhưng là đối với hoa nói ra khoai tây cùng khoai lang đỏ, cảm thấy rất tò mò, khi trước nay đều không có nghe qua khoai tây cùng khoai lang đỏ, căn bản là không biết đó là thứ gì. Ơn, ơn, ơn, khoai tây cùng khoai lang đỏ ăn rất ngon. Hoa nghe được Hy vấn đề, liền cấp trả lời nói, Lâm nói khoai tây cùng khoai lang đỏ có thể gửi thật lâu, hơn nữa khoai lang đỏ cùng khoai tây đều là từ trong đất đào ra. Nếu không phải Lâm nói trong đất còn có đồ ăn, ta còn không biết trong đất có đồ ăn. Nga, chính là trong đất cũng có đồ ăn sao? Nói vậy ta ngoài ruộng cũng có phải hay không có giống người nói khoai tây cùng khoai lang đỏ đâu. Khi nghe được trong đất cũng có đồ ăn thời điểm tức khắc hương phấn, nói vậy ta ngoài ruộng có phải hay không cũng sẽ có đồ ăn đâu. chương 75 tháng thán, Thượng, có lẽ ngươi ngoài ruộng cũng sẽ có Nga. Hoa Cao hứng nói, còn cố ý làm đặc lạc đem khoai lang đỏ cùng khoai tây lấy lại đây cấp hy xem. Hơn nữa chúng ta lúc trước làm ruộng thời điểm là cùng nhau loại. Nói vậy, ngươi ngoài ruộng hẳn là có khoai lang đỏ hoặc là khoai tây. Phải không? Chúng ta đây tới đảo đảo xem đi. Khi nói làm liền làm, đem ngoài ruộng đồ ăn đều thu hồi tới đặt ở một bên, chậm rãi trên mặt đất đảo lên. Chỉ chốc lát sau, khi liền ở ngoài ruộng đảo ra đồ vật tới. Thế nhưng cùng hoa ngoài ruộng giống nhau là khoai tây. Khi Cao hứng cầm đào ra khoai tây, Hưng Phấn nói, ta đào ra, là khoai tây, khoai tây ai? Hoa chạy đến Hy trước mặt, nhìn nhìn Hy đào ra khoai tây, cùng chính mình đào ra khoai tây không kém bao nhiêu, nhưng là thoạt nhìn vẫn là so với chính mình đào ra khoai tây đại. Hoa có chút hề hoài, nhưng là thực mau liền biến mất. Ơn, sắc thật là khoai tây, chúng ta cùng nhau đào đi. Ta cùng Lâm ngoài ruộng đồ ăn đều thu hoạch, Hiện tại ta cố ý làm lầm cùng đặc lạc bọn họ cùng nhau tới giúp ngươi, ta tưởng ngươi lớn như vậy điền hẳn là đảo không xong, đợi chút tái lôi cũng tới. Ân, ngẫm lại cũng là, nếu không có trong đất mặt đồ ăn nói, ta hẳn là có thể làm xong, nhưng là có trong đất đồ ăn, ta một người khẳng định là làm không tới, còn có có các ngươi tới hỗ trợ, lại còn có nói cho ta trong đất còn có đồ ăn, thật sự thực cảm ơn các ngươi. Đối với hi tôi nói, Lâm Nghiệp còn giúp hắn chiếu cố rất lớn, không riêng gì bởi vì nói cho hắn trong đất đồ ăn còn có chính là lâm nghiệp quần làm hoa vui vẻ. Dĩ vang đối với hoa tới nói, lâm là một cái nặng, chính là hiện tại lâm nghiệp quần lại là một cái bạn tốt, một cái có thể ở sinh hoạt thượng trợ giúp hoa, hoặc là người khác người, một cái hiểu được chiếu cố chính mình, quý trọng người khác người. Hi, ngươi nói như vậy quá khách khí, chúng ta đều là bạn tốt, bằng hưu chi gian là không cần khách khí như vậy. Lâm nghiệp quần nghe được hi như vậy nói lời cảm tạ, trong lòng có chút cảm khái. Này đó đồ ăn ở chính mình nguyên lai like trong thế giới là thực bình thường, hơn nữa chính mình cũng là nhận thức, nếu làm chính mình xuyên qua đến thế giới này, như vậy liền đem chính mình biết đến nói cho bọn họ cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Vui yề ý ý cũng như vậy đã nói với chính mình, hy vọng chính mình có thể chỉ mình nỗ lực làm cái này bộ lạc trở nên càng tốt một ít. Hơn nữa chính mình cũng sinh hoạt ở cái này trong bộ lạc, cũng là cái này trong bộ lạc một phần tử. Vì bộ lạc tất một chút non nốt chi lực là có thể làm bộ lạc trở nên hào lên, cũng là một kiện thực tốt sự tình. Đúng vậy. Khi, ngươi không cần cùng chúng ta nói lời cảm tạ. Hoa cũng đi theo nói. Kỳ thật hoa thực không thích như vậy, nếu mọi người đều là bạn tốt, như vậy liền không cần khách khí như vậy, như vậy có vẻ có chút xa cách. Không giống như là bạn tốt, ngược lại như là một cái người xa lạ giống nhau. ân ta về sau sẽ chú ý, ta sẽ không lại làm như vậy. Khi gật gật đầu, Đã biết hoa cùng lâm ý tứ, liền không có nhiều hơn phản bác. Hoa cùng hy hai người ở ngoài ruộng hang say đào, hy vọng có thể đào ra càng nhiều khoai tây tới, như vậy về sau tới rồi mùa đông liền sẽ không lại thiếu đồ ăn. Lâm nghiệp quần đi vào đặc lạc bên người, nhìn đặc lạc bộ ráng, bất chi bất giác chung liền cảm thấy thực an tâm, làm chính mình nóng nảy tâm bình tĩnh xuống dưới. Đặc lạc, ta có một chuyện, muốn hỏi một chút ngươi ý kiến. Hảo à? Ngươi nói đi, ta sẽ hảo hảo nghe. Đặc lạc nhìn Lâm nghiệp quần trong lòng rất là cao hứng. Lâm thế nhưng sẽ có chuyện hỏi chính mình ý kiến, đó có phải hay không đại biểu chính mình cùng Lâm kết thành bạn lữ thời điểm có gần một bước đâu. Lâm nghiệp quần lúc này lại có chút dối rắm không biết có nên hay không nói ra chuyện này, tuy rằng vừa rồi chính mình có điểm muốn hỏi một chút đặc lạc, nhưng là vẫn là có điểm khó mà nói, trong lòng cũng có chút bất an. Một trận rối rắm lúc sau, Lâm nghiệp quần vẫn là quyết định đối đặc lạc nói ra chuyện này, bởi vì ở Lâm nghiệp quần trong lòng thực tin tưởng đặc lạc, cho nên mới nguyện ý đem chuyện này nói cho cấp đặc lạc biết. Đặc lạc, kỳ thật ta không phải lâm, mà là lâm nghiệp quẩn, ta không thuộc về thế giới này, ta đến từ thế giới khác. Ta cũng không biết ta là vì cái gì trở lại trong thế giới này tới. Nhưng là ta có thể dựa vào ta ký ức tới cải thiện bộ lạc, làm bộ lạc trở nên hào lên. Liên tỉ như nói giữa trưa chúng ta ăn khoai tây cùng khoai lang đỏ, còn có mối cùng một ít gia vị, này đó đều là ở ta trong thế giới thực bình thường đồ vật. chương 76 tháng tháng, ha. Nghe xong lâm nghiệp quần lời nói, đặc lạc cảm thấy phi thường khiếp sợ, tức khác trở mặt. Hiện tại lâm không phải lâm, mà là lâm nghiệp quần, là mặt khác một người, hơn nữa vẫn là một cái từ thế giới khác tới người. Cái này làm cho đặc lạc nhất thời còn có chút phản ứng không kịp, đành phải ngây ngẩn cả người. Lâm nghiệp quần thấy đặc lạc ngây ngẩn cả người, cái gì cũng không có nói, tức khác liền mất mát, ánh mắt cũng trở nên ú ám. Đặc lạc có thể hay không đem chính mình trở thành yêu quái đâu. Hơn nữa còn muốn đem chính mình cấp tiêu chết. Trong TV mặt phim truyền hình chính là như vậy diễn, xuyên qua quá khứ người bị trở thành yêu quái, hơn nữa còn bị dân bản xứ bắt lại cấp thiêu chết. Tin tưởng phim truyền hình hài tử thật là chịu không nổi a Phim truyền hình như thế nào có thể thật sự đâu. Ai? Đặc lạc phục hồi tinh thần lại thời điểm sát thấy Lâm nghiệp quần cảm xúc rất suy sút nhưng thực mau liền minh bạch đã xảy ra chuyện gì, cho nên lập tức giải thích nói, Lâm, ta không có không tin ngươi, ngược lại ta thực cảm tạng ngươi, ngươi giống như là chúng ta thần sử giống nhau. Chính là bởi vì có ngươi đã đến, chúng ta bộ lạc mới có thể càng thêm tốt đẹp. Ngươi chính là ngươi, không phải Lâm có thể thay thế, cũng không phải Lâm thay thế phẩm. Hơn nữa ta thích chính là ngươi, là Lâm nghiệp quẩn, mà không phải Lâm. Tuy rằng ngươi chiếm Lâm thân thể, nhưng là đó là thần ý chỉ, mà Lâm cũng liền tính là giải thoát rồi, không cần lại như vậy vất vả tồn tại, có thể đi bồi phụ thân hắn cùng mẫu phụ, có bọn họ ở Lâm bên người, tin tưởng Lâm nhất định có thể sinh hoạt rất khá, thực hạnh phúc. Lâm nghiệp quần nghe xong Đặc Lạc một phen lời nói sau tức khắc thực cảm động, cũng bởi vì Đặc Lạc kia một câu ngươi chính là ngươi, không phải Lâm có thể thay thế, cũng không phải Lâm thay thế phẩm. Hơn nữa ta thích chính là ngươi, là Lâm nghiệp quần, mà không phải Lâm. Thẹt thùng, trên mặt cùng trên lỗ hai đều nhiễm đỏ ửng Không có nỗi lo về sau Lâm nghiệp quần, lớn mặt hỏi ra chính mình tưởng vấn đề, Đạc Lạc, các ngươi tới rồi mùa đông thời điểm có phải hay không thực thiếu đồ ăn a Tuy rằng có như vậy đồ ăn vẫn là không đủ. Nhưng là ta còn có khác chứa đựng đồ ăn phương pháp. Ơn, đúng vậy. Đạc lạc gật gật đầu, nói tiếp, phía trước ta không phải đã nói chúng ta có thể chứa đựng đến mùa đông đồ ăn rất ít sao. Hơn nữa mùa đông đồ ăn cũng là rất khó tìm đến, các con vật đều nơi nơi trốn đi. Lâm, ngươi không phải nói này đó đồ ăn có thể chứa đựng đến mùa đông ăn sao. Vậy ngươi còn có cái gì biện pháp có thể chứa đựng cái gì đồ ăn đâu. Đặc lạc rất tò mò lâm nghiệp còn còn có cái gì biện pháp. Cũng rất tò mò lâm nghiệp quần muốn chứa đựng cái gì đồ ăn. Ta muốn nói đồ ăn chính là thịt ta. Vừa rồi ngươi không phải nói các con vật tới rồi mùa đông đều trốn đi sao. Lại còn có rất khó tìm đến, chính là ta có biện pháp làm thịt tới rồi mùa đông còn có thể ăn. Chính là hiện tại ta trong tay mối còn chưa đủ, chỉ đủ bình thường ăn. Nếu muốn đem thịt chứa đựng xuống dưới, như vậy chúng ta liền phải đi tìm mối, chỉ cần có mối ở. Như vậy hết thể sự tình đều thực dễ làm. Ngươi nói chính là ngươi lấy ra tới những cái đó bạch bạch hàm hàm đồ vật sao? Có phải hay không chỉ cần có cái kia đồ vật ngươi liền có thể đem thịt chứa đựng xuống dưới sao? Đặc lạc phi thường cao hứng, nghĩ đến lâm nghiệp quần nói có thể đem thịt cấp chứa đựng lên liền phi thường vui vẻ. Thân là thú nhân là phi thường thích ăn thịt, tới rồi mùa đông, trừ bỏ chính mình đi săn thú bên ngoài liền không có nhiều thịt. Mà hiện tại lâm nghiệp quần lại nói có biện pháp đem thịt cấp chứa đựng xuống dưới, đặc lạc có thể không cao hứng sao? Ơ, Đúng vậy Chỉ cần có mối là được. Đặc lạc ngươi gặp qua mối sao? Lâm nghiệp quần gật gật đầu, có mối liền sự tình gì đều dễ làm, hơn nữa ở chỗ này nếu không có muối nói, hết thảy đồ ăn đều là không thể ăn. ân ta ở săn thú thời điểm giống như gặp qua, khi đó có mấy chỉ trường nhị thu ở một khối bạch bạch trên mặt đất liếm, những cái đó bạch bạch đồ vật rất giống là ngươi nói cái kêu muối nhưng là lúc ấy ta ở bắt giữ trưởng nhị thú liền không có quá nhiều chú ý. Đặc lạc suy nghĩ một chút. Hình như là ở săn thú trên đường gặp qua cái kia bạch bạch hàm hàm muối thật vậy chăng Lâm nghiệp còn nghe được Đ đặc Lạc nói hắn gặp qua muối vậy không phải nói chính mình liền không cần lo lắng chính mình trong không gian muối dùng hết vốn dĩ chính mình không gian muối liền không có nhiều ít nếu đều lấy ra tới cho bọn hắn dùng nói thực mau liền sẽ đã không có hiện tại có thể tìm được muối liền không cần lo lắng không có muối dùng chương 77 quá độ Tân chờ thu hoạch tiết qua lúc sau ta liền mang ngươi đi tìm có thể chứ Nhìn Lâm Nghiệp quần cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt, Đạc Lạc sủng nịch sờ sờ Lâm Nghiệp quần đầu. Thu hoạch tiết. Đó là cái gì? Nếu đã hướng Đạc Lạc thẳng thán, cho nên Lâm Nghiệp quân không chút nào che giấu hỏi ra chính mình nghi vấn, bất quá từ tên tới xem hẳn là thu hoạch sự tình, có khả năng chính là giống được mùa sau một cái chúc mừng đi. Thu hoạch tiết chính là chúng ta được mùa sau hướng thần thú tế bái nhất tử, vì cảm tạ thần thú ban cho chúng ta phong phú đồ ăn, là một ít mọi người đều cho rằng ăn rất ngon đồ ăn tới hiến cho thần thú. Hận câu thần thú năm sau có thể ban cho chúng ta càng nhiều đồ ăn. Nếu thần thú tiếp nhận rồi chúng ta đồ ăn, liền đại biểu chúng ta sẽ đã chịu thần thú phù hộ, liền tính là mùa đông cũng có thể bình an vượt qua đi. Có khi sẽ có một ít lưu thú tập kích, nhưng là tương đối đại đàn lưu thú tập kích tới nói là rất nhỏ, chúng ta đều có năng lực có thể vượt qua đi. Năm trước mùa đông chính là bởi vì thần thú tiếp nhận rồi chúng ta trong bộ lạc đồ ăn, cho nên cũng chỉ có rất ít một bộ phận lưu thú đột kích đánh. Ta nghe qua quá tộc khác lỉ ta nói Có một năm xà tộc dâng lên đồ ăn làm thần thú không hài lòng, cho nên năm ấy xà tộc gặp đến rất lớn một đám lưu thú tập kích, làm xà tộc nguyên khí đại thương. Cuối cùng vẫn là hướng hùng tộc cùng lang tộc thỉnh cầu trợ giúp, mới bình ổn kia một hồi lưu thú công kích. Cho tới bây giờ đã qua 5 năm, xà tộc còn không có khôi phục lại. Nguyên lai thu hoạch tiết như vậy quan trọng a Lâm nghiệp quần nhữ như mày, đột nhiên liền cảm thấy có chút bực bội, nếu thần thú không thích chúng ta trong bộ lạc dâng lên đồ ăn nên làm cái gì bây giờ đâu kia chẳng phải là sẽ có nguy hiểm. Đặc lạc tựa hồ nhìn ra tới lâm nghiệp quần ý tưởng, liền an ủi nói, Lâm, ngươi cứ yên tâm đi. Lần này chúng ta làm đồ ăn nhất định có thể làm thần thú vừa lòng, ngươi làm đồ ăn tuy rằng chúng ta không có gặp qua cùng ăn qua, nhưng là một khi ăn ngươi làm đồ ăn sau liền nhất định sẽ cảm giác ăn rất ngon. Chính là lâm nghiệp quần muốn nói lại thôi, không biết nên như thế nào cùng đặc lạc nói mới hảo. Chính mình làm đồ ăn người khác là không có ăn qua. Chính là chính mình làm được đồ ăn bên trong có rất nhiều gia vị là trong không gian mặt, ở bên ngoài là tìm không thấy. Nếu lại phải làm giống như vậy đồ ăn nói, chính mình không gian liền sẽ bại lộ. Lâm, ngươi ở chính là cái gì A Đặc lạc cảm thấy có chút nghĩ hoặc, không biết Lâm nghiệp quần ở do dự chút cái gì. Mỗi lần Lâm nghiệp quần làm được đồ ăn đều là chính mình không có ăn qua đồ ăn, hơn nữa đều là phi thường ăn ngon đồ ăn, so thịt nướng còn ăn ngon một ít, ăn xong lúc sau liền còn muốn ăn. Lâm nghiệp quần suy nghĩ một chút. Cảm thấy Đặc Lạc phía trước nói rất đúng, rốt cuộc mọi người đều không có ăn qua chính mình làm đồ ăn. Gia vị linh tinh đồ vật có thể không cần chính mình trong không gian, cũng có thể đi rừng rậm bên trong tiệm, lớn như vậy rừng rậm hẳn là sẽ không không có ta muốn gia vị. Cho nên thực mau lâm nghiệp quần liền tiêu tan, tâm tình cũng nhẹ nhàng đi lên. Cảm ơn ngươi, Đặc Lạc, chờ tới rồi thu hoạch tiết thời điểm ta nhất định tận ta nỗ lực làm ra một ít ăn ngon đồ ăn tới. Ngươi không cần cảm tạ ta, ta thích ngươi, đây là ngươi biết đến. Ái nhân chi gian là không cần nói cảm ơn, hơn nữa ta cũng không hy vọng ngươi thương tâm, như vậy lòng ta sẽ rất khổ sở. Đặc lạc hơi hơi mỉm cười, sùng nịch nhìn lâm nghiệp quần, trong mắt tràn ngập nu hòa. Lâm nghiệp quần nghe đặc lạc nói như vậy trong lòng có chút cảm động, lập tức nhào vào đặc lạc trong lòng ngực, đem đặc lạc cấp ôm lấy. Mà đặc lạc nhìn lâm nghiệp quần đột nhiên phát lại đây, tức khác ngây mẩn cả người, trong nháy mắt phản ứng lại đây liền hồi ôm lâm nghiệp quần, trong ánh mắt tràn ngập sùng cùng ôm lâm nghiệp quần trong chốc lát Đặc lạc liền bông ra Lâm nghiệp quần. Tuy rằng trong lòng có chút không tha, tưởng vẫn luôn đều đem Lâm nghiệp quần cấp ôm vào trong ngực, chính là trước mắt còn có rất nhiều sự tình đều không có làm xong, không thể không bông ra Lâm nghiệp quần, phải nắm chặt thời gian làm việc. Hảo, Lâm, hiện tại chúng ta nên làm việc, khi cùng hoa bọn họ đều đã đào thật nhiều khoai tây ra tới, chúng ta cũng muốn chạy nhanh hỗ trợ đào, bằng không tới rồi trời tối đều làm không xong rồi. ân Lâm nghiệp quần cũng không có bất mãn Đặc lạc đem chính mình bông ra, Ngược lại đỏ bừng mặt, Hi Cùng Hoa đều ở làm việc, chính mình lại ở cùng Đặc Lạc nói chuyện thiếm, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Lâm Nghiệp Quân nhìn Hi Cùng Hoa liếc mắt một cái, thấy bọn họ đều nghiêm túc làm sự tình không có chú ý tới bên này, liền yên lòng truyền tâm làm khởi sự tới, chẳng qua cặp kia đỏ rực lỗ thai lại bán đứng chính mình, là cá nhân đều sẽ biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Đắc Lạc cũng bắt đầu làm khởi sự tới, đi theo Lâm Nghiệp Quân bên cạnh, hảo chiếu cố một chút Lâm Nghiệp quần. Tâm tình thực tốt Đắc Lạc làm khởi sự tới thập phần nhanh chóng. Một lát liền giải quyết bảy phần chi nhất điển, đều mau đuổi kịp hy cùng hoa hai người đào điển. Chỉ chốc lát sau, đi hoa ngoài ruộng thu thập đồ ăn tái lôi cầm một đại túi đồ ăn lại đây, đem lấy lại đây cùng lâm nghiệp quần đồ ăn đặt ở cùng nhau. Tái lôi ngươi lại đây lạc. Đang ở làm việc hoa, đông nhiên ngẳng đầu liền thấy tái lôi đã qua tới, bung trong tay đang ở làm sống, chạy đến tái lôi cho người, ngươi thế nhưng đem đồ vật đều lấy lại đây. Vất vả ngươi, tái lôi, ngươi có mệt hay không à? Nếu không ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát, tái lôi khỏe miệng thượng tiểu, hơi hơi cười, ôn hòa nhìn trước mắt quan tâm chính mình hoa, trong lòng ấm áp. Mấy thứ này còn không phải thực trọng, ta liền một lần lấy lại đây. Nhưng thật ra ngươi, ở chỗ này giúp Hy làm việc có mệt hay không à? Ngươi xem ngươi đều có chút ra mồ hôi. Ta còn được rồi. Ta nói cho ngươi Nga. Ta ở Hy ngoài ruộng cũng phát hiện khoai tây, như vậy về sau chúng ta liền có bao nhiêu một loại đồ ăn. Mùa đông thời điểm liền không cần lo lắng đồ ăn vấn đề. Phải không? Như vậy thực hảo A. Đi thôi, chúng ta đi giúp Hy đảo ra đi. Tái lôi nghe được Hoa nói Hy ngoài ruộng cũng có khoai tây, trong lòng có chút khiếp sợ, không nghĩ tới Lâm ngẫu nhiên rằng nói thế nhưng có thể cho chúng ta nhiều tìm được một loại đồ ăn, hơn nữa loại này đồ ăn còn có thể bảo tồn thời gian rất lâu. Nếu thật sự giống Lâm theo như lời như vậy, như vậy mỗi cái phi thú nhân loại ngoài ruộng đều sẽ có khoai tây hoặc là khoai lang đỏ. Như vậy liền tính tới rồi mùa đông liền không cần giống như trước như vậy lo lắng không có đồ ăn, xem ra chuyện này nhất định phải nói cho tộc trưởng, làm tộc trưởng biết cũng làm tộc trưởng tổ chức các tộc nhân đem ngoài ruộng đồ ăn cấp đào ra. Đợi sau khi trở về liền đi một chuyến tộc trưởng trong nhà, lại đem chuyện này nói cho tộc trưởng đi. Tái lôi quyết định hảo chuyện này sau liền đi theo hoa cùng nhau đến ngoài ruộng đi. Tái lôi, ngươi tới rồi. Khi cười hướng tái lôi chào hỏi, hoa ngoài ruộng khoai tây có rất nhiều sao? Ta thấy ngươi cầm như vậy đổ vật tới kỳ thật liền ở hoa chạy hướng tái lôi thời điểm khi liền thấy tái lôi cầm rất nhiều đồ vật lại đây hơn nữa tựa hồ so với chính mình ngoài ruộng khoai tây còn muốn nhiều đâu khi chỉ có ngươi một người ở chỗ này thu này đó đồ ăn vất vả Nếu áo nhị không phải đi săn thú hắn nhất định sẽ không làm ngươi một người ở ngoài ruộng vất vả như vậy nhìn khi một người vất vả làm việc trong lòng có chút bất mãn tộc trưởng sao lại có thể làm áo nhị đi săn thú đâu rõ ràng biết hôm nay là thu hoạch đồ Anậ tử Đối với hy hỏi vấn đề, tái lôi giải thích nói, hoa ngoài ruộng khoai tây cũng không phải rất nhiều, những cái đó bên trong có hơn một nửa là rau xanh, cho nên mới sẽ thoạt nhìn có chút nhiều. Những cái đó đồ ăn là nhưng đều là chính mình trăng lên, cho nên rốt cuộc có bao nhiêu đồ ăn cũng chỉ có chính mình rất rõ ràng. Ta không phải thực vất vả, này không, còn có các ngươi tới giúp ta a Lại còn có nói cho ta trong đất có đồ ăn. Khi lắc lắc đầu. Ở hoa bọn họ không có tới phía trước chính mình chỉ là đem ngoài ruộng rau xanh cấp trích lên là được. Này vốn dĩ chính là một kiện nhẹ nhàng sự, chính mình một cái liền có thể thu phục là không cần áo nhi tới làm. Ấn, chờ lần sau thu hoạch tiết thời điểm ngươi nhất định phải làm áo nhi tới Nga. Bằng không ngươi một người là làm không xong. Hảo, chúng ta tiếp tục làm việc đi. Hảo, cùng lâm nghiệp quần, đặc lạc đơn giản đánh xong tiếp đón sau, tái lôi vùi đầu liền làm khởi sự tới. Thời gian thực mau liền đi qua. Thiên dần dần tối sầm xuống dưới, ánh chiều tà chiếu vào mỗi người trên người, gió nhẹ nhẹ nhàng phát khởi, đảo qua mỗi trương gương mặt tươi cười, ngay cả trong không khí đều nhiệm thu hoạch vui sướng. chương 78 người khách, 1. Trả lại trên đường, mỗi người đều cầm chính mình sở thu hoạch đồ ăn, ở hoàng hôn hạ chậm rãi đi tới. Có ở kể ra hôm nay sở thu hoạch đồ ăn có bao nhiêu, có tuy rằng mỏi mệt bất kham nhưng vẫn như cũ mặt lộ vẻ tươi cười, có có chút lo lắng này đó đồ ăn không thể đủ ăn đến mùa đông nhưng là vẫn là thực vui vẻ, tổng so không có đồ ăn ăn ngon. Các loại hoan thanh tiếu ngữ tràn ngập mỗi một góc, tựa hồ cảm nhiễm chung quanh hoa cỏ cây cối. Đóa hoa theo gió lay động, tiểu thảo tựa hồ có vẻ càng có lục ý, hết thể thoạt nhìn đều là như vậy hiền hòa, an nhàn. Trở lại trong bộ lạc, mọi người đều đem đồ ăn đặt ở một cái chuyên môn gửi đồ ăn trong sân động. Chỉ là cầm chính mình mấy ngày phải dùng đồ ăn là được, còn lại đồ ăn phải chờ tới vài ngày sau thu hoạch tiết thời điểm từ tộc trưởng tới phân phối cho mỗi một người. Các tộc nhân đem đồ ăn phóng hảo sau, liền cầm chính mình yêu cầu đồ ăn hổi từng người trong sơn động đi. Lâm nghiệp quần cũng cầm một ít, nếu không có gì ngoài ý muốn phát sinh nói như vậy đủ rồi lâm nghiệp quần ăn đến thu hoạch tiết ngày đó. Hoa cũng cầm chính hắn một phần, bất quá lại đem chính hắn kia một phần cho lâm nghiệp quần, hơn nữa tỏ vẻ mãi cho đến thu hoạch tiết ngày đó đều ở lâm nghiệp quần nơi này ăn cơm. Ăn quán lâm nghiệp quần làm cơm về sau liền không nghĩ lại ăn chính mình làm cơm. Trước kia đều không có cảm thấy chính mình làm cơm khó ăn, hiện tại vô luận chính mình như thế nào làm đều cảm thấy rất khó ăn, không có lâm nghiệp quần làm cái kia ăn ngon hương vị. Bất quá lâm nghiệp quần cũng không có phản đối hoa đem đồ ăn đều giao cho chính mình, ngược lại cảm thấy thực vui vẻ. vừa lúc mấy ngày nay có thể giáo hoa nấu ăn, như vậy về sau hoa liền có thể chính mình làm tốt ăn, liền không cần như vậy phiền thoái chạy đến chính mình trong sơn động ăn cơm. Khi cũng cầm thuộc về chính hắn một phần đồ ăn. Đối với hoa đem đồ ăn đều cấp lâm nghiệp quẩn cách làm hy cảm thấy phi thường nghi hoặc, chẳng lẽ hoa không ăn cơm sao? Hoa, ngươi như thế nào đem đồ ăn đều cho lâm A? Mãi cho đến thu hoạch tiết mấy ngày, ngươi đều không ăn cơm sao? Không phải A. Ta đương nhiên muốn ăn cơm, bất quá lâm làm cơm ăn rất ngon, ta ăn qua hắn làm cơm về sau liền không nghĩ lại ăn chính mình làm cơm, cho nên đem đồ ăn đều cho lâm A. Như vậy về sau tới rồi ăn cơm thời gian, ta liền có thể trực tiếp đến lâm trong sơn động ăn cơm. Nhớ tới lâm nghiệp quần làm mỹ vị món ngon, hoa cảm giác chính mình bụng lại đói bụng. Chính là hoa, ngươi không cảm thấy như vậy thực phiền toái lâm sao. Tuy rằng nói lâm làm cơm ăn rất ngon, nhưng là ngươi về sau cũng muốn làm cơm a Ngươi tổng không thể cả đời đều ở lâm nơi đó ăn cơm đi. Khi đối hoa như vậy ủi lại lâm, cảm thấy có chút phẫn nộ rồi. Hoa sao lại có thể như vậy, lại không phải chính mình sẽ không nấu cơm, sao lại có thể bởi vì lâm làm cơm ăn ngon liền vẫn luôn ăn vạ lâm nơi đó ăn cơm đâu. Chính là Lâm làm cơm thật sự ăn rất ngon sao. Hơn nữa Lâm hắn cũng không có phản đối A. Ta như thế nào không thể ở Lâm nơi đó ăn cơm A. Hoa có chút tùy hứng nói, đối với Hy như vậy nói chính mình liền cảm thấy phi thường bất mãn, tâm tình cũng có chút không vui. Hảo, Hoa cùng Hy các người liền không cần lại xảo. Lâm nghiệp quần cảm thấy bọn họ chi gian có loại càng xảo càng liệt cảm giác, cho nên lập tức ra tiếng ngăn cản bọn họ không nghĩ làm cho bọn họ bởi vì vài bữa cơm mà đem hai người chi gian hữu hảo quan hệ làm sơ cứng. Kia chính mình chẳng phải là thành bọn họ hai người chi gian tội nhân, cái này là nhất tính không ra sự tình A. kỹ thật này cũng không có gì, bất quá vài bữa cơm mà thôi, các ngươi liền không cần xảo, hơn nữa ta cũng sẽ không vẫn luôn nấu cơm cấp hoa ăn A. Dù sao còn có mấy ngày liền đến thu hoạch tiết, ta chuẩn bị tại đây mấy ngày giáo hội hoa làm tốt ăn cơm. Như vậy Hoa về sau muốn ăn liền không cần chạy đến ta trong sơn động tới ăn. Nếu không ngươi hôm nay cũng tới ta trong sơn động ăn cơm đi. vừa lúc cũng là ngươi nếm thử dùng khoai tây đồ ăn, không những có thể làm ngươi biết dùng khoai tây như thế nào nấu ăn, lại còn có có thể ăn đến so khoai tây còn muốn ăn ngon đồ ăn. Lâm nghiệp còn hướng Hoa cùng Hy giải thích một chút sau, liền tưởng mời Hy đến chính mình sơn động ăn cơm, vừa lúc có thể cho Hy biết như thế nào làm khoai tây, về sau liền có thể tỉnh một ít không cần thiết phiền thoái chính là này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Hoa cùng tái lôi bọn họ nhất định sẽ đi ngươi ăn cơm, người này đã rất nhiều, nếu ta lại đi nói nhất định sẽ làm ngươi làm rất nhiều cơm, này sẽ làm ngươi rất mệt. Nói nữa ta còn muốn về nhà nấu cơm cấp áo nhị ăn, liền không đi ngươi kia ăn cơm. Khi nghe xong Lâm nghiệp quần lời nói về sau liền không như vậy sinh khí, lúc sau liền nghe Lâm nói làm chính mình đi hắn nơi đó ăn cơm. Tức khác chính mình liền ngượng ngủng, còn đỏ bừng nửa bên mặt. Đối với làm Hy đi Lâm trong sơn động ăn cơm Hoa là phi thường tán đồng, như vậy không những có thể làm hy biết lâm làm cơm rốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon, lại còn có có thể cho hy lý giải đến chính mình vì cái gì muốn đến lâm nơi đó ăn cơm, mà không phải chính mình nấu cơm. nay không có gì, dù sao ta phải làm rất nhiều đồ ăn, không kém ngươi người này, chỉ cần lại làm nhiều một chút đồ ăn là được. Hơn nữa không nhất định là ta một người nấu cơm à, ngươi cùng hoa cũng có thể tới giúp ta nấu cơm. Lâm nghiệp quần phi thường chân thành muốn mời hy đến chính mình trong sơn động ăn cơm. Tuy rằng cũng có một ít tiểu tư tâm, nhưng vẫn là muốn cho Hy tới ăn một bữa cơm. Vậy được rồi. Liên phiên tói ngươi, bất quá ta cũng sẽ hỗ trợ. Hy biết nói thêm nữa chút cái gì cũng vô ích, nếu Lâm mời chính mình, vậy đi ăn một đồn đi. Ơn, đi thôi. Chúng ta về Sơn Động đi nấu cơm đi. Hoa cùng Hy hai người phân biệt cầm chính mình đồ ăn, cùng Lâm nghiệp quẩn cùng nhau hướng tới hắn trong Sơn Động đi đến. Đặc lạc cùng tái lôi ở đem ba người đồ ăn phóng tới trong Sơn Động sau liền đi rừng rậm sàn thú. Để tránh buổi tối đồ ăn không đủ, thú nhân sức ăn là rất lớn. Hơn nữa hai người biết Lâm nghiệp quần cùng hoa nhất định sẽ làm Hy Lưu lại ăn cơm chiều, như vậy áo nhị cũng nhất định sẽ đến ăn cơm, như vậy tới nay Lâm nghiệp quần làm đồ ăn khẳng định là không đủ, chỉ có bọn họ lại săn một đầu hống hống thú như vậy đủ rồi. Trở lại trong sơn động Lâm nghiệp quần cùng hoa đám người, chuẩn bị bắt đầu rồi hôm nay cơm chiều công tác. Lâm nghiệp quần chức làm cho bọn họ đem trong tay đồ ăn đặt ở một bên, chờ ăn xong cơm chiều sau về nhà thời điểm liền cầm không cần ở tìm tới tìm lui. Đem cơm chiều yêu cầu dùng đến đồ ăn chuẩn bị tốt, hơn nữa bắt được trong phòng bếp đi. Mà Hoa lại một bộ an an ổn ổn ngồi ở hòn đá thượng, căn bản là không có muốn đi trong phòng bếp giúp Lâm Nghiệp quần làm việc bộ dáng. Căn bản chính là đem Lâm Nghiệp quần trở thành một cái nhóm lửa nấu cơm người, chính mình liền chờ Lâm Nghiệp quần làm tốt đồ ăn chỉ ăn liền xong rồi. Hiếm có chút xem bất quá đi, liền một fan tone quá ngồi ở hòn đá thượng hoa hướng phòng bếp kéo đi. Chương 79 mời khách, nhị Nói như thế nào đều là tới ăn cơm, bất quá cũng không thể làm lâm nghiệp quần một người như vậy vất vả, ít nhất cũng muốn giúp lâm nghiệp quần làm một chút việc nhỏ, bằng không này bữa cơm như thế nào ăn đến ăn ổn đâu. Hoa cứ như vậy thực không tình nguyện bị Hy tốn vào phòng bếp, mặc kệ Hoa là như thế nào tưởng, hắn đều đấu không lại Hy. Một khi hi quyết định sự tình, ai cũng thay đổi không được, cho nên chỉ có nhận mệnh chấp hành Hy quyết định. Ở phòng bếp làm việc lâm nghiệp quần, vừa lúc thiếu hai người tới giúp chính mình trợ thủ, chỉ thấy hi kéo Hoa vào được. Liền đem trong tay một ít linh hoạt cho hy cùng hoa làm. Làm hy đem khoai lang đỏ tức ra cũng tẩy sạch, còn có một ít khoai lang đỏ đang muốn đem nó lột ra, cũng cắt thành tiểu khối, mà hoa sự đó là đem khoai tây tức ra, tẩy sạch cũng cắt thành thi. Hy rất vui lòng giúp lâm nghiệp quần làm việc, đối với lâm nghiệp quần cấp sự tình là rất đơn giản, cho nên thực dễ dàng liền có thể làm xong. Hoa cứ việc có chút không tình nguyện, nhưng là vẫn là rất vui lòng tiếp nhận rồi lâm nghiệp quần cấp sự tình. Lại còn có thực nghiêm túc đem lâm nghiệp quần cấp sự tỉnh hoàn thành. Lâm nghiệp quần tìm ra ngày hôm qua dư lại một ít gan heo cùng thịt nạc, còn hảo mấy ngày nay thời tiết không tính thực nhiệt, những cái đó thịt đều còn không có hư rớt. Đem gan heo cùng thịt nạc cắt thành thi, đặt ở đảo bàn, cũng đem đảo bàn đặt một bên. Ở một cái bình lấy ra hai cái trứng tới, đem vỏ trứng gó thoái, đem bên trong lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng đảo tiến chén gốm, cùng sử dụng chiếc đũa quấy đều, đặt ở một bên. Sau đó sấn hoa cùng Hy không chú ý thời điểm từ trong không gian lấy ra một ít gia vị cùng một ít ớt cay tới, gia vị đặt ở mấy cái trống không bình ốm. Ơt cay còn lại là đi hạt, tẩy sạch cũng thiết hảo, trang ở đào bàn, đặt ở một bên nấu cơm thời điểm phải dùng đến. Lâm nghiệp quần đã nghĩ kỹ rồi hôm nay buổi tối đồ ăn, bởi vì có Hy tới làm khách, như vậy hôm nay đồ ăn liền phải làm phong phú một ít. Chuẩn bị làm gan heo thịt nạc trứng canh, chua cây khoai tây tì, ớt cây xào thịt tì, phấn trưng khoai lang đỏ thịt nạc Thanh sảo khoai lang đỏ đẳng, thịt kho tàu khoai tây lát thịt, còn có chính là hấp khoai lang đỏ cùng nương khoai. Chờ đặc lạc cùng tái lôi săn thú đã trở lại, bọn họ liền còn có thịt nướng ăn, tin tưởng nhiều như vậy đồ ăn hẳn là cũng đủ bọn họ ăn no đi. Hết thể chuẩn bị công tác làm xong sau, lâm nghiệp quần liền bắt đầu nấu cơm. Trước đêm đơn giản nhất thanh sảo khoai lang đỏ đẳng cấp làm tốt, hướng thạch trong nồi ngã vào một ít, dù, theo sau đem khoai lang đỏ đẳng ngã vào thạch trong nồi, gia nhập số lượng vừa phải mỗi cùng một ít gia vị.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 Lâm Nghiệp quần liền ở bốn phía phóng thượng rửa sạch sẽ khoai lang đỏ, chuẩn bị sẵn sàng công tắc sau, Lâm Nghiệp quần liền không có đi quá nó, chỉ là làm hy nhìn đóng lửa, còn muốn thưởng thượng thêm một ít khô nhánh cây, không cho hỏa tắt là được. Hướng một cái khắc thạch trong nồi ngã vào chút ít dù, đem cắt xong rồi khoai tây ti ngã vào thạch trong nồi, không ngừng phiên xào, gia nhập một chút muối, một chút ớt cay cùng một chút có điểm toàn trái cây nước, làm sao khoai tây ti có điểm chua cay hương vị, chỉ chốc lát sau, một mâm chua cay khoai tây tí liền ra khỏi nồi.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 Bởi vì Hoa ăn Qua chính mình làm đồ ăn, nếu bị hắn phát hiện nhưng không tốt, vẫn là chính mình ở về sau nhật tử chậm rãi tìm nước tương đi. Một lát sau, thạch trong nồi đồ ăn liền trưng hảo, Lâm Nghiệp còn đem thạch trong nồi khoai lang đỏ dùng đảo bàn trăng lên, cũng đem thạch trong nồi chén gốm đem ra đặt ở một bên. Hướng thạch trong nồi ngã vào chút ít dầu, trước đem thịt nạc đảo tiến thạch nồi, không ngừng phiên xào, đẳng cấp không nhiều lắm mau thuộc thời điểm dùng đảo bàn thịt lên. Sau đó đem cắt xong rồi sợi ớt ngã vào thạch trong nồi, phiên xào một chút. Sau đó hướng bên trong gia nhập xào hảo thịt nạc, chút ít muối cùng một ít lương liệu, không ngừng phiên xào, chỉ chốc lát sau thời gian, một mâm ớt cay xào thịt ti liền ra khỏi nồi. dung đào bàn thịnh lên, để cạnh nhau đến phía trước xào tốt đồ ăn bên cạnh. Theo sau lâm nghiệp quần hướng thạch trong nồi gia nhập một phần hai thủy, còn có một ít muối, chờ thủy nấu khai sau đem quay tốt trứng gà ngã vào thạch trong nồi, sau đó gia nhập cắt xong rồi gan heo cùng thịt nạc, chậm rãi nấu, cuối cùng lại thêm một chút gia vị là được. Thơm nào ngạt gan heo thịt nạc trứng canh liền ra khỏi nồi, lâm nghiệp quân đem nó dùng rất lớn chén gốm thịt lên. Ở lâm nghiệp quân bọn họ nấu cơm thời điểm, đặc Lạc cùng Tái Lôi đã săn thú đã trở lại, chẳng qua thấy bọn họ ở nấu cơm liền không có quấy rầy bọn họ. Đặc Lạc phụ trách xử lý tốt đánh trở về hống hông thú, mà Tái Lôi tắc đi kêu áo nhĩ lại đây ăn cơm. Đặc Lạc dựa theo lâm nghiệp quân yêu cầu đem một ít có thể ăn đồ vật đều giữ lại, không cần đổ vật tắc vứt bỏ. Theo sau dùng một cây gậy gỗ đem hùng hung thú sâu lên tới. Đặt ở đống lửa thượng nướng. Trong lúc Hoa từng ra tới xem qua Đặc Lạc hai lần, lần đầu tiên là ngốc tại trong phòng bếp quá nhàng chán, chạy ra vừa thấy, liền thấy Đặc Lạc ở thịt nướng, cùng Đặc Lạc hàn huyên một lát liền lại chạy tiến trong phòng bếp. Lần thứ hai ra tới là bởi vì Hoa đem Đặc Lạc ở thịt nướng sự tình nói cho Lâm nghiệp quần, không nghĩ tới lại bị Lâm nghiệp quần cấp sai khiến một sự kiện, đó chính là đem khoai lang đỏ giao cho Đặc Lạc, làm Đặc Lạc đặt ở đống lửa nướng. Lâm nghiệp quần đem sở hữu đồ ăn đều làm nghi Đem thạch nồi cấp rửa sạch sẽ, cũng hướng thạch trong nồi ngã vào hai phần bà thủy, chuẩn bị cơm nước xong sau rửa chén cùng rửa mặt dùng. Rốt cuộc làm xong, đi thôi. Chúng ta đem đồ ăn cấp mang sang đi liền có thể ăn. Lâm nghiệp quần nhìn một mâm bản sắc hương vị Mỹ đồ ăn, đột nhiên hảo bội phục chính mình, tuy rằng có chút gia vị đến từ chính không gian, nhưng là không có một cái hảo thủ nghệ nói cũng không có khả năng làm ăn ngon như vậy. Ở một bên quan khán hy lại thập phần khiếp sợ. Nhìn một mâm bản chính mình trước nay đều không có gặp qua đồ ăn, nghe lên cũng rất thơm, bộ dáng thoạt nhìn cũng rất đẹp. Không cấm có chút nước miếng chảy ròng, bụng cũng đi theo văng lên. Nhìn đến này Hy mới bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên Minh Bạch Hoa vì cái gì không muốn chính mình nấu cơm, mà cố tình muốn ở Lâm trong nhà ăn cơm. Phòng trưng chính mình ăn Lâm làm sau khi ăn xong cũng sẽ không muốn lại ăn chính mình làm cơm, Lâm làm đồ ăn cùng chính mình làm đồ ăn căn bản là vô pháp so. chương 80 mời khách, Tam. Mà hoa lại không có hy như vậy khiếp sợ, phía trước cũng đã ăn qua lâm cơm, cho nên lâm sẽ làm ra này đó đồ ăn tới hoàn toàn là ở chính mình dự kiến bên trong. Bất quá đối với nhìn đến hy khiếp sợ bộ dáng, hoa trong lòng là rất đắc ý, cái này ngươi biết ta vì cái gì muốn ở lâm này ăn cơm đi. Về sau ta liền có thể mỗi ngày ăn đến lâm cơm Nga. Lâm làm cơm thật sự là quá mỹ vị, ăn quá ngon. Bất quá đắc ý về đắc ý, hoa vẫn là ngoan ngoan đem lâm nghiệp quần làm đồ ăn mang sang đi, hiển nhiên ở An Vương diện. Hoa so với ai khác đều phải tích cực. kia tốc độ lại là giống phong giống nhau. Lâm nghiệp quần cùng hy mới vừa đi ra vài bước mà hoa lại là không có bóng dáng. Chờ lâm nghiệp quần cùng hy đi đến nửa đường thời điểm liền thấy hoa lại đi đoan tiếp theo bản đồ ăn. Lâm nghiệp quần cùng hy đem đồ ăn đặt ở viên thạch thượng khi hoa đã đem đệ nhị bản đồ ăn cấp bưng tới. Có hoa tốc độ này, thực mô liền đem trong phòng bếp đồ ăn đều đoan ở viên thạch thượng. Nhưng mà đặc lạc thịt nướng cũng không sai biệt lắm liền nướng h Vừa lúc ở lúc này tái lôi cùng áo nhị cùng nhau lại đây. Khi thầy áo nhĩ cũng lại đây, liền nhịu như mày, áo nhĩ ngươi như thế nào cũng lại đây. Áo nhĩ như vậy đại ăn uống, những cái đó đồ ăn như thế nào đủ ăn đâu. Lâm như thế nào không nói cho ta áo nhĩ cũng muốn lại đây đâu. Là tái lôi muốn ta lại đây ăn cơm, hắn nói hôm nay chúng ta đều ở lầm trong nhà ăn cơm, ta liền đi theo hắn lại đây. Áo nhĩ thực thành thật trả lời hy vấn đề, hơn nữa có chút ngượng ngủng sờ sờ đầu, ha ha nở nụ cười. Lâm, hôm nay thật sự muốn phiền toái ngươi, bất quá ngươi như thế nào bất hòa ta nói một tiếng. Không có việc gì, là ta làm tái lôi đi kêu ngươi tới ăn cơm, hơn nữa chẳng qua là một bữa cơm mà thôi, lại không phải cái gì chuyện quan trọng. Lâm Nghiệp quân đối với cái này thoạt nhìn thực thành thật áo nhị rất có hảo cảm, không nghĩ tới áo nhị lớn lên như vậy đại khổ người, tính cách lại là như vậy thành thật, này thật là cùng hắn người này không hợp a. chúng ta ăn cơm đi. Đều đã đà khuya, đại gia bụng hẳn là đều đã đói bụng đi. Hoa trước hết cầm lấy chiếc đua ăn lên, khi cũng đi theo ăn lên, lâm nghiệp quần cũng gia nhập bọn họ chiến cuộc, mà đặc lạc, tái lôi bọn họ còn lại là ăn thịt nướng, ngẫu nhiên ăn một chút lâm nghiệp quần làm đồ ăn, rốt cuộc thân là thú nhân muốn chức nhường cho phi thú nhân ăn, bất quá cuối cùng gan heo thịt nạc trứng canh là mỗi người đều có phân, mặc kệ uống nhiều ít đều là có. Một bữa cơm xuống dưới, mấy người đều ăn no căng, hơn nữa đặc lạc bọn họ còn đem nướng tốt toàn bộ hống hống thú cấp giải quyết rớt. Nhìn trước mắt một đám không mâm. Lâm Nghiệp quần cảm thấy thực vui mừng, rốt cuộc bọn họ thế nhưng đem chính mình sở làm đồ ăn đều ăn xong rồi, lại còn có đều cảm thấy ăn ngon. Lâm Nghiệp quần cũng theo chân bọn họ giống nhau ăn no càng, không điểm đều không nghĩ động, cuối cùng vẫn là đặc lạc đem sở Hưu Không Mâm cùng chén gốm bắt được trong phòng bếp đi rửa sạch sẽ, hơn nữa còn giúp Lâm Nghiệp Quân đem phòng bếp cấp sửa sang lại một chút. "Lâm, ngươi làm đồ ăn thật sự là ăn quá ngon, chắc không được Hoa sẽ muốn vẫn luôn ăn vả ngươi nơi này ăn cơm đâu." Kia cùng áo nhĩ ngồi ở cùng nhau. Bởi vì ăn đến có chút căng, liền dựa vào áo nhị trong lòng ngực, thuận tiện làm áo nhị xoa xoa ăn no căng bụng Người mới biết được à? Nếu không phải ta biết lâm làm cơm ăn rất ngon, bằng không ta nhất định sẽ chính mình đi nấu cơm, cho nên về sau nếu không tới ăn nói chính là chính chúng ta tổn thất. Hoa cũng cùng hy giống nhau, chẳng qua hoa là dựa vào ở tái lôi trong lòng ngực, làm tái lôi giúp chính mình xoa xoa ăn no căng bụng ân ân ân Khi gật gật đầu, tỏ vẻ phi thường tán đồng hoa theo như lời nói. Lâm A về sau chúng ta muốn tới ăn cơm thời điểm nhưng không cho ghét bỏ chúng ta nha cái này đương nhiên sẽ không ghét bỏ các ngươi lạc ta còn thập phần hoan nên các ngươi tới ta nơi này ăn cơm đâu một người ăn cơm chính là thực nhàm chán có các ngươi tới cùng nhau ăn cơm liền sẽ không như vậy nhàm chán Lâm nghiệp quân đối với hy tưởng về sau còn muốn tới ăn cơm ý tưởng tỏ vẻ thập phần hoan hoên lại còn có hy vọng bọn họ mỗi ngày đều tới ăn cơm như vậy chính mình liền không những có thể nấu cơm cho bọn Hà ăn, ăn còn có thể cùng bọn họ cùng nhau nói chuyện thiếm. Lâm Nghiệp Quân nhớ tới ở Nguyên Lai trong thế giới nhật tử, khi đó chính mình tuy rằng cùng Tiếu Diễn kết giao cũng ở cùng một chỗ, nhưng là Tiếu Diễn mỗi ngày về nhà ăn cơm thời gian rất ít, hơn phân nửa đều là ở bên ngoài cùng khách hàng cùng nhau ăn cơm, hoặc là là cùng các bằng hữu cùng nhau ăn cơm, rất ít thời gian sẽ ra cùng Lâm Nghiệp Quân cùng nhau ăn cơm. Hơn nữa mỗi lần đều là chờ Lâm Nghiệp quần đem đồ ăn làm tốt về sau mới gọi điện thoại trở về nói làm Lâm Nghiệp Quân chính mình ăn trước, không cần chờ hắn hắn sẽ tiếp khách hộ hoặc là bằng hữu cùng nhau ăn cơm. Mỗi lần nhận được tiếu diễn điện thoại nói không trở lại ăn thời điểm, Lâm nghiệp quần liền sẽ cảm thấy thực mất mát, toàn bộ trong nhà tựa hồ trừ bỏ chính mình liền không có những người khác giống nhau, không có một chút sức sống. Hiện tại tới rồi trong thế giới này, Lâm nghiệp quần tự nhiên là thực hoang nên bọn họ cùng nhau tới ăn cơm, húng chi chính mình làm đồ ăn đều là bọn họ không có ăn qua. Kỳ thật Lâm nghiệp quần là một cái thực quái gỡ người, bên người cơ hồ không có một cái bằng hữu. Cho nên thực khuyết thiếu bằng hữu quan tâm hỏa thân người thân tình. Đặc lạc thu thập xong đồ vật sau ra tới thấy lâm nghiệp quần một bộ xuống dốc bộ dáng đột nhiên tử nhiên dâng lên một cổ khắc thường, tuy rằng đặc lạc không biết đó là cái gì, nhưng là đối với lâm nghiệp quần bộ ráng lại là thực đau lòng. Đặc lạc đi qua đi đem lâm nghiệp quần ôm vào chính mình trong lòng ngực, ở lâm nghiệp quần bên thai nhẹ giọng nói, Lâm, không cần cái dạng này, ngươi còn có ta, còn có hoa bọn họ, chúng ta sẽ vẫn luôn ở cạnh ngươi, ta sẽ không rời đi ngươi. Trừ phi ngươi nói ngươi không thích ta, nếu không ta nhất định sẽ canh giữ ở cạnh ngươi, sẽ không rời đi ngươi. Lâm nghiệp quần cảm nhận được đặc lạc trong ngực ấm áp, làm chính mình mất mát tâm cũng trở nên hảo lên. Nghe đặc lạc lời nói, lâm nghiệp quần tâm động, có lẽ chính là bởi vì người này, cái này có thể cho ta ấm áp người, cho nên mới sẽ làm ta đến trong thế giới này đến đây đi. ân đặc lạc, ta sẽ không làm ngươi rời đi. Lâm nghiệp quần không có tránh ra đặc lạc ôm ấp, tuy ý đặc lạc đem chính mình ôm, hấp thu đặc lạc trên người ấm áp. Hảo, liền nói như vậy định rồi, bất quá ngươi vẫn là muốn dạy ta như thế nào nấu ăn à? Hoa Phi thường khẳng định trả lời nói. Còn có ta, ta cũng muốn ngươi dạy ta như thế nào làm ra giống ngươi làm giống nhau đồ ăn tới, bằng không ta liền mỗi ngày tới ngươi này có cơm. Khi cũng không làm lạc hậu nói. Thiệt tình hy vọng Lâm có thể giáo hội chính mình, như vậy về sau là có thể làm áo nhị ăn nhiều một chút tốt, ở ăn cơm thời điểm chính mình liền thấy áo nhị thực thích ăn Lâm làm đồ ăn, nhưng là vì để lại cho chính mình ăn. Mà hắn ăn rất ít, hơn phân nửa ăn chính là thịt nướng. Nếu chính mình học xong làm lâm như vậy đồ ăn, như vậy áo nhị muốn ăn nhiều ít đều không sao cả. Chương 81 thu hoạch tiết khúc nhạc dạo, thượng. Cái này có thể a Chỉ cần các ngươi mỗi ngày đều tới, ta đều có thể giáo các ngươi như thế nào làm ra giống ta làm giống nhau đồ ăn. Không cần ngươi nói, chúng ta cũng sẽ mỗi ngày tới. Lâm nghiệp quần cùng hoa, khi ba người nhiều liêu một lát liền làm cho bọn họ đi trở về. Rốt cuộc cơm nước xong sau thời gian cũng không phải rất sớm, phải đi về nghỉ ngơi, ngày mai còn có chuyện phải làm. Có nói cái gì có thể ngày mai đang nói, dù sao ngày mai còn có một đống thời gian có thể nói chuyện thiếm. Đặc lạc lại không có theo chân bọn họ cùng nhau trở về, mà mấy người cũng nhìn ra đặc lạc thích lâm, liền không có kêu đặc lạc trở về. Chờ bọn họ đều về nhà, lâm nghiệp quần mới phát hiện đặc lạc còn không có trở về, đặc lạc, ngươi như thế nào còn không quay về. Thời gian đã không còn sớm. ân Ta một lát liền trở về, ta tưởng ngươi hiện tại hẳn là yêu cầu người bồi, ta chờ ngươi tâm tình hảo điểm sau liền trở về. Đặc lạc giải thích một chút, kỳ thật đặc lạc một chút đều không nghĩ trở về, ở lâm nghiệp quần nơi này ngốc khá tốt, húng chi ở lâm nghiệp quần nói ra cái kia sự thật sau, đặc lạc cảm thấy chính mình càng thêm thích thượng lâm nghiệp quần. Không cần, đặc lạc, ta biết ngươi là vì ta hảo, đợi chút liền đi nghỉ ngơi, sẽ không lại đi ra ngoài, ngươi cứ yên tâm trở về đi. Lâm nghiệp quần vốn dĩ chính là tưởng chờ đến hoa bọn họ đều đi trở về sau liền đến trong không gian đi xem một chút, chính là đem hoa bọn họ tiễn đi sau lại phát hiện đặc lạc hắn lại không có đi. Vậy được rồi. Ngươi liền không cần nơi nơi chạy loạn, ngày mai ta sẽ mang một ít trái cây lại đây. ân Hảo. Đặc lạc dặn do Hảo lâm nghiệp quần sau liền đi trở về, lâm nghiệp quần chờ đến rốt cuộc nhìn không thấy đặc lạc thân ảnh thời điểm liền đến trong không gian đi. Mới vừa tiến không gian liền thấy một cái màu trắng mau đoàn hướng tới chính mình chạy tới Bất quá lâm nghiệp quần không có động còn mở ra đôi tay nên đón cái kia màu trắng hào đoàn. Lâm nghiệp quần biết trong không gian trừ bỏ văn hùng tử là không có khác động vật. Ngao ô, ngao ô. Văn hùng tử cao hứng phân chấn nhào vào lâm nghiệp quần trên người, kia vài tiếng kêu to như là đang nói chủ nhân, lại nhìn đến ngươi ta thật là cao hứng à. Ngươi đã thật lâu không có tới xem ta, hơn nữa ta thực ngon Nga Chủ nhân trong đất đổ vật đều chín, ta giúp chủ nhân chăm sóc vài thứ kia đâu. Phải không? Là ta sơ sẩy. Ta quên tới xem ngươi, bất quá ngươi cũng đừng nóng giận, này không, ta không phải tới xem ngươi sao. Lâm nghiệp quần sờ sờ văn hùng từ đầu, lông xù xù, sờ lên thực thoải mái. Đi thôi, chúng ta đi xem trong đất đồ ăn đi. Lâm nghiệp quần ôm văn hùng từ hướng hát thổ địa đi đến, không nghĩ tới mới trải qua một ngày thời gian, không gian trong đất sở loại đồ ăn thế nhưng đều chín. Hồng, lục, hoàng, làm không gian trở nên càng thêm đẹp, cũng đều tràn ngập sinh cơ, không hề giống như trước như vậy tử khí trầm trầm. Lâm nghiệp quần tùy tay hái được một cái đỏ rực cà chua, bắt được bên hồ rửa sạch sẽ, liền cắn một ngụm, chua chua ngọt ngọt, hương vị vừa văn tốt, lại còn có so bình thường cà chua muốn ăn ngon. Lâm nghiệp quần một bên ăn cà chua một bên ôm văn hùng tử hướng quả trong rừng đi đến, quả trong rừng cây ăn quả thượng cũng đều kết đầy trái cây. Màu đỏ cùng màu xanh lá quả táo, kim hoàng quả lê, màu hồng phấn cùng màu vàng quả đảo, màu tím quả nho. Còn có rất nhiều rất nhiều, hơn nữa này đó trái cây đều là lâm nghiệp còn thích ăn trái cây Lâm nghiệp quần dùng ý niệm đem chín trái cây đều thu vào một cái chuyên môn gửi trái cây kho hàng. Bất quá cái này kho hàng là từ một đám ô vương tạo thành, mỗi cái ô vương chỉ có thể gửi một loại trái cây, hơn nữa vẫn là cái loại này vô thượng hạn ô vương, có thể phóng rất nhiều cùng loại trái cây, mỗi khi có một loại trái cây bỏ vào đi sau liền sẽ ở ô vương thượng biểu hiện ra cái loại này trái cây tên. Bởi vì quả lâm trọng đại, lập tức liền hết sạch lâm nghiệp quần hơn phân nửa tinh thần lực, làm lâm nghiệp quần sắc mặt tức khắc trở nên tái lên Cả người đều có vẻ có chút vô lực, tựa hồ gió thổi qua liền sẽ đảo giống nhau. Những cái đó bị lâm nghiệp quần thu xong trái cây cây ăn quả vẫn là giống ban đầu giống nhau, lại còn có có vẻ càng thêm tái rồi, không biết có phải hay không những cái đó trái cây hấp thu cây ăn quả chất dinh dưỡng, ở không trích trái cây phía trước những cái đó cây ăn quả đều có điểm liền hoàng xu thế. Ngao ô, ngao ô, văn hùng tử tựa hồ cảm giác được lâm nghiệp quần không tốt, vươn đầu lươi liếm liếm lâm nghiệp quần tay. Chủ nhân, người làm sao vậy? rốt cuộc phát sinh chuyện gì lạc, chủ nhân thân thể của ngươi trở nên hảo yếu đi. Lâm nghiệp quần đang ở vì trước mắt cảnh tượng mà cảm thấy kinh ngạc, đột nhiên cảm thấy thứ gì ở liếm chính mình tay, túi đầu vừa thấy, không nghĩ tới là văn hùng tử ở liếm tay mình. Lâm nghiệp quân lập tức đã bị văn hùng tử hành động cấp manh tới rồi, đem sở hữu sự tỉnh đều vứt chi sau đầu, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chầm chầm văn hùng tử xem, cùng sử dụng tay vớt văn hùng tử trên người mau.